Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện kiếm tìm thiên sơn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc hai mươi 29, nghe nói như thế, hoa hướng vãn cười rộ lên, nàng hơi cúi người về phía trước, đến gần trước mặt chàng. Khuôn mặt hai người kề sát hơi thờ quyện vào nhau. Hoa hướng vãn nhìn đôi mắt dần tối xuống của chàng, trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm, chàng sẽ vì ta giết người không nên giết à. Tả trường tịch không nói chuyện. Chàng nhìn đôi mắt màu hổ phách của nàng, cảm thấy như có một đôi tay trắng trẻo mềm mại kéo cả trái tim chàng vào đó. Hoa hướng vãn thấy chàng không đáp lời thì cười nhẹ, lại rụt người về chàng sẽ không làm. Người như chàng ấy mặc khác với ta. Hoa hướng vãn lười biếng chống cầm, nhìn tạ trường tịch chàng là trăng sáng trên trời, tuyết trắng trên núi cao, sẽ không vì ai mà giết người không nên giết. Đương nhiên chàng yên tâm. Hoa hướng vãn nói xong, vẫn không yên lòng vội trấn an chàng, ta cũng có nguyên tắc hợp hoan cung của chúng ta ở tây cảnh vẫn là danh môn chính phái, sẽ không để chàng phải khó xử. Chàng cần phải làm là bảo vệ tốt ta, đừng để ta chết là được. Trong khoảnh khắc chữ chết vang lên, hình ảnh năm đó hoa hướng vãn rơi vào dị giới nháy mắt xẹt qua đầu chàng. Nỗi đau khôn xiết hiện lên, chàng chậm rãi ngầm đầu, nhìn cô gái linh động trước mặt. Chàng nhìn nàng, khẳng định nói, nàng sẽ không chết. Không biết được, hoa hướng vãn xoay chén rượu, ma chủ nói lần thí luyện này không từ thủ đoạn nói cách khác là ngày sau sẽ không quản hợp hoan cung nữa rồi. Nói xong, hoa hướng vãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thờ ơ nói ta đoán hiện tại mấy người tần vân y sẽ không có hành động gì. Dù sao thực lực nàng ta mạnh nhất phía sau lại có minh loan cung làm chỗ rửa. Nếu có làm gì thì cũng chỉ để một số người của tông môn nhỏ đi ra ngoài tìm kiếm huyết lệnh. Nàng ta chỉ cần canh giữ ở đàn tế thần ai tìm được huyết lệnh liền cướp luôn là được Ta có thể giúp nàng đoạt về Ta khác với nàng ta hoa hướng vãn cười quay đầu lại, nàng ta quen ngồi mát ăn bát vàng Cho nên hôm nay đã độ kiếp mà vẫn còn là một phế vật Dựa vào phụ thân nàng ta và Minh Loan cung để trèo lên cao toạt nhìn tráng lệ Nhưng phụ thân nàng ta mà chết thì sao đây Người không thể dựa vào người khác phải dựa vào chính mình Huyết lệnh ma chủ ta sẽ nghĩ cách tự mình đi tìm, chưa chắc đã vô ích. Chỉ cần chàng làm một chuyện, chuyện gì, làm ta cũng có một phụ thân. Lời này vừa dứt, Tạ Trường Tịch im lặng không nói. Hoa Hướng Vãn cảm thấy mình hơi làm càn, ho nhẹ một tiếng, ta nói đùa có hơi quá phận không? Không có, Tạ Trường Tịch lắc đầu, ta chỉ nghe không hiểu, cái này không sao cả. Hoa Hướng Vãn khoát khoát tay, dù sao chàng cứ nhớ cho kỹ. Sau này việc nhỏ ta quản, việc lớn chàng quản. Chờ kim đan của ta khôi phục gân mạch hồi phục như cũ ta nhất định sẽ so năng lực với nàng ta. Nghe lời của nàng tạ trường tịch gật đầu, được. Vậy chúng ta nói thế là xong rồi nhé. Ngày mai ta đi cha lâm lục, trước khi chết nàng ta chỉ về phía tây. Nếu như không có sai sót gì thì chúng ta sẽ đi về phía tây. Ừ, ta ngủ nhé. hoa hướng vãn chỉ vào giường, hỏi tạ trường tịch. Tạ trường tịch nhìn theo hướng nàng chỉ, lúc sau chàng khẽ gật đầu, ừ. Được rồi. Chúc ngủ ngon, hoa hướng vãn đứng dậy tự mình lên giường. Nàng không thể sánh với người có kim đan cung cấp nuôi dưỡng quanh năm như tạ trường tịch được linh lực thiếu thốn làm nàng rất dễ hủy oải Hôm nay đại chiến một trận với Tần Vân Y, nàng đã sớm tới cực hạn. Chẳng qua là đã quen bỏ quên trạng thái thân thể cho nên mới sinh khí rồi rào đến lúc này. Tạ trường tịch nhìn nàng lên giường, chàng trần chờ trong chốc lát rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Hôm nay những vết thương tần vân y tạo thành trên người nàng, đều ở trên người chàng. Dù sao tần vân y cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ tuy không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng gì, nhưng cộng thêm vết thương tần phong liệt gây ra cho chàng, chàng cũng cần điều thức một thời gian. Nhưng chàng nhắm mắt, không biết thế nào lại nhớ đến cảnh hôm nay nàng quỳ trên mặt đất thờ hồn hển nói với tần vân y vì thiếu thanh tất nhiên ta đều bằng lòng. Chàng biết khi đó dưới tay nàng là một đại trận cũng biết trận pháp này mở ra tiêu hao là thọ mệnh của nàng. Chàng biết nàng nói lời kia không phải thật lòng nhưng cũng biết mỗi một bước nàng đi đều là đang liều mạng. Chàng sợ nàng sẽ chết, bởi vì chàng đã được trải nghiệm dáng vẻ nhân gian luyện ngục sau khi nàng chết. Trong đầu chàng lại xuất hiện hình ảnh nàng giang tay thả người nhảy xuống. Chàng nhìn nàng nhảy xuống, chàng muốn tiến lên nhưng vừa khẽ động đã bị người ta kéo vạt áo lại. Đó là một lực rất nhỏ nhưng chính bởi vì quá nhỏ nên mới cho thấy rõ ràng đó là sức lực của một người sắp chết. Chàng không có cách nào chỉ có thể quay đầu lại. Sau đó chàng nhìn thấy sư đệ ngửa đầu cả người toàn máu quỷ dạp trên mặt đất tái nhợt nhìn chàng. Sư huynh, trong mắt người sư đệ vẫn thích đùa giỡn với chàng đều là khẩn cầu, sư phụ còn đang ở trên kiếm trận huynh không thể đi. Chàng không nói nên lời. Chàng canh giữ ở trung tâm kiếm trận nhìn đệ thử trong tông ngã xuống đầy quanh mình. Đó là thời khắc khó khăn nhất trong đời chàng. Chàng run rẩy Chàng muốn bước lên trước thế nhưng trên mặt đất nhuộm dần màu máu, làm chàng chậm chạp không thể dịch bước. Chốt lát kia dường như đã qua cả một đời, rồi một chùm sáng từ phía dưới truyền đến, vấn tâm kiếm và tỏa hồn đăng phá không bay ra. Tạ Vân Đình bắt lại vấn tâm kiếm, trong khoảnh khắc đó, hai người quan trọng nhất cuộc đời đồng thời tuẫn đạo trong ánh hào quang. Hấp bầu trời ánh sáng trắng nổ tung, chàng căn bản không kịp suy tư, chỉ có thể nắm chặt kiếm của mình, canh giữ ở trung tâm kiếm trận, bảo vệ lỗ hồng tử sinh giới, trở thành phòng tuyến duy nhất của toàn bộ vân lai lúc này. Chàng nghe vực linh gào thét nghe tiếng tạo vân đỉnh khua kiếm, cảm nhận được linh lực bàng bạc bà của vãn vãn tỏa khắp quanh mình. Cuồng phong không ngừng, tiếng kêu rên không ngừng, gió như đao sắp thổi qua quanh người chàng. Thế gian như ngày tận thế, chàng không biết đã qua bao lâu. Chờ gió rừng mây tan, lúc chàng mở mắt ra lần nữa chỉ còn lại có hồn phách tạ Vân Đình an tĩnh đứng ở cách đó không xa. Trường tịch, chàng ngơ ngác ngẩng đầu thấy tạ Vân Đình đứng ở bên vách núi, trong ánh mắt thương hại mang theo chút dịu dàng, vấn tâm kiếm con còn muốn không. Chàng không nói nên lời, chỉ nhìn tạ Vân Đình, từ sinh giới có ánh nắng hiếm hoi, nó chiếu vào trên người tạ Vân Đình. Tạ trường tịch run rẩy khó nhọc quay đầu lại, chàng chống cơ thể đầy vết thương tập tễnh đi đến chỗ nàng rơi xuống. Dị giới đã được phong ấn một lần nữa, những tà ma kia ở sau kết giới còn đang điên cuồng đánh vào kết giới. Chàng đã không nhìn thấy bóng dáng của nàng, ngay cả một mảnh góc áo, một chút dấu vết cũng không để lại. Ngay trong chớp mắt đó, chàng không kìm được nghĩ. Đây là mơ ư, trong mơ chàng quen một cô gái. Nàng thích chàng, cho dù chàng từ chối thế nào thì nàng vẫn theo chàng. Nàng dạy chàng Nguyễn Mộng Điệp, dạy chàng hát, dạy chàng dùng hoa tết vòng đeo trên đầu. Bọn họ thành thân, chàng còn hỏi côn hư từ ngày sau làm sao để có một hôn lễ thật sự, mang theo nàng tới gặp tạ Vân Đình. Từ lúc quen biết nàng đến trước hôm nay đều vô cùng tươi đẹp, sao lại đột nhiên vỡ vụn như ảo mộng? Lần đầu tiên trong đời, viền mắt chàng chua sót nhưng chàng không dám để nước mắt rơi. Chàng như không có chuyện gì, chỉ nhìn vực sâu, lúc lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng, sư phụ đưa vấn tâm kiếm cho con đi. Ngày sau, trường tịch là tạ trường tịch của Vấn Tâm Kiếm, là tạ trường tịch của Thiên Kiếm Tông, là tạ trường tịch của Vân Lai. Chàng đã không phải là chàng nữa tạ trường tịch, tạ trường tịch chân chính, vào lúc vãn vãn thả người nhảy xuống kia từ lâu đã không để ý sư đệ ngăn cản theo nàng chịu chết rồi. Canh giữ ở trong kiếm trận, canh giữ ở trong tử sinh giới là tạ trường tịch của Vấn Tâm Kiếm. Vãn vãn, ngay lúc cái tên này hiện lên tạ trường tịch chợt mở mắt. Chàng cúi đầu thờ hồn hền. Chàng khắc chế không nổi tâm tình, quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn trên giường đã ngủ say. Cả người chàng đều lạnh lẽo, chàng như đang ở từ sinh giới, như đang ở trong ảo cảnh Nguyễn Mộng Điệp làm ra. Chàng nghe tiếng hít thở phía sau, đột nhiên ý thức được nàng còn sống. Chàng hơi thở dốc lảo đảo chống người dậy, đi tới bên giường, run rẩy ôm hoa hướng vãn. Cảm giác mắt lạnh kéo tới, hoa hướng vãn chợt giật mình tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, nàng đã cảm nhận được người sau lưng ôm chặt lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích chút nào. Tạ, hoa hướng vãn vừa định nói chuyện thì cảm giác linh lực từ trên người chàng rót nghiêng xuống chậm rãi chảy vào trong gân mạch nàng từ kim đan của nàng chuyển qua, lại quay lại thân thể chàng. Đến lúc này, thân thể hoa hướng vãn mới mềm xuống, sự thoải mái linh lực mang đến làm cho nàng không cách nào chống cự. Chàng chưa từng mạnh mẽ ôm nàng như này, càng chưa từng trần trụi biểu hiện quan hệ bất bình đẳng bí ẩn giữa hai người như thế. Chàng có vô số lợi ích để mê hoặc nàng, thế nhưng chàng cũng chưa từng coi đây là trao đổi cố gắng khiến nàng làm gì đó. Nàng hơi căng thẳng, nhất thời không biết tả trường tịch muốn làm gì. Hai người không nói chuyện, hơi thờ của chàng có phần gấp hơi thờ của nàng cũng hơi loạn. Chàng từ sau lưng ôm chặt nàng, giống như ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất. Qua lúc lâu thân thể chàng ấm dần lên, nhiệt độ của nàng truyền tới trên người chàng, để chàng tư tư tỉnh lại trong ác mộng. Chàng hơi buông lỏng nàng ra, lui lại một chút giọng khàn khàn, hôm nay ta bị thương, làm phiền giúp một chuyện. Nghe nói vậy, hoa hướng vãn thở vào nhẹ nhõm. Nàng cũng không biết vừa rồi mình căng thẳng cái gì, có lẽ là tạ trường tịch bất ngờ không khống chế được như vậy làm cho nàng xa lạ. Nàng thả lòng thân thể thong thả vận công pháp. Chỉ đơn giản vận chuyển linh lực thật ra không có tác dụng quá lớn đối với hai người, nhưng có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất là có linh lực xuyên qua gân mạch đối với hoa hướng vãn cực kỳ thoải mái. Chàng nói sớm là được, nàng hơi buồn ngủ, linh lực ấm áp giúp cả người nàng đều thư giãn. tạ trường tịch ôm người vừa chân thật lại mềm mại trong ngực nhẹ nhàng trả lời ừ. Chàng nói xong, đưa mắt nhìn người nửa tỉnh nửa mơ. Chàng lặng lặng ngắm khuôn mặt nàng, nhỏ giọng gọi, vãn vãn Hừ, nhất định phải làm ma chủ à, chàng có thể đưa nàng về thiên kiếm tông, có thể mang hợp hoan cung về vân lai, như vậy chàng có thể đảm bảo nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ừ, hoa hướng vãn mơ hồ nghe được vấn đề của chàng, cho dù đang ngủ, nàng vẫn trả lời, phải làm. Nghe nói vậy, tạ trường tịch cục mi, được, chàng nhắm mắt lại ta giúp nàng, 200 năm qua chưa từng ở bên, lần này ta giúp nàng. Hai người ngủ tới hừng đông, có lẽ là nhờ linh lực của tả trường tịch đêm nay nàng ngủ vô cùng ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại cả người tinh thần tỏa sáng. Sắc mặt tả trường tịch còn hơi tái nhợt, hoa hướng vãn kiểm tra cho chàng một lượt sau khi xác nhận không có việc gì thì dẫn chàng đi gặp ba vị trưởng lão. Hôm qua hợp hoan cung đã dọn dẹp sạch sẽ máu tươi, ngay cả mùi máu cũng không còn nữa. Hoa hướng vãn dẫn tả trường tịch đi dùng bữa sáng rồi đến phòng nghị sự gặp ba vị trưởng lão. Vào cửa thì thấy ba người đang thương thảo gì đó, hoa hướng vãn và tạ trường tịch cùng đi vào, cười nói, vân cô, mộng cô, ngọc cô chào buổi sáng. Thiếu chủ tới rồi, vân cô quay đầu lại cười ôn hòa, mộng cô đánh ra hai người từ trên xuống dưới rồi nhíu mày như rất vui vẻ, khí sắc thiếu chủ không tệ. Tẩm bồ thế nào, mộng cô, ngọc cô thấy mộng cô nói vậy không ổn, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, đúng mực. Nói xong, Ngọc Cô quay đầu chỉ vào chỗ bên cạnh hôm qua chúng ta tra xét tư liệu của Lâm Lục. Nguyên quán của nàng ta ở Thanh Hà Quan nhưng 200 năm trước đã rời nhà đến định cư ở Thành Vân Thịnh ở phụ cận Định Ly Hải. 20 năm trước trong nhà phát sinh thảm án diệt môn, trong một đêm cả nhà bị người ta đâm xuyên tim sát hại. Khi đó nàng ta vừa hay đi học ở bên ngoài, may mắn tránh thoát một kiếp. Về sau nàng ta đến Thanh Lạc là Cung làm người hầu 5 năm trước do ôn thiếu chủ nhúng tay nên trà trộn vào hợp hoan cung. nhắc đến ôn thiếu thanh mộng cô không nhịn được liếc hoa hướng vãn một cái ta đã sớm nói tên nhóc kia loè loẹt chắc chắn không tốt lành gì Còn còn người có thể bớt tranh cãi được không ngọc cô không nghe nổi ngẩng đầu chừng mộng cô vân cô ho nhẹ một tiếng lít tả trường tịch đang ngồi ở bên nhắc nhở mộng cô chú ý đúng mực mộng cô tự biết nói lỡ nuốt lại lời muốn nói hoa hướng vãn ngồi tại chỗ ngược lại cũng không thèm để ý chống đầu híp mắt cười nói người cho rằng con bị sắc đẹp mê hoặc nên ngu ngốc Sau đó thì sao, dù huyết lệnh ma chủ bị chia làm nhiều mảnh nhỏ thì vẫn là đồ của ma chủ. Nếu người thường lấy được cũng chỉ là nhận được thứ lực lượng quá mức. Hiến thân cho huyết lệnh ắt sẽ phải làm một vài việc kỳ dị Ngọc cô phân tích rồi đưa mắt nhìn về phía hoa hướng vãn, hôm qua lúc lâm lục bỏ mình, nàng ta chỉ về phía tây. Thành Vân Thịnh cũng ở phía tây, ta đã tìm người đi thu thập tất cả chuyện lạ gần đây ở phía tây. Nếu con không ngại thì hôm nay xuất phát đi biên cảnh phía tây. Bên này chỉ cần ta thu được đầu mối thì sẽ lập tức báo cho con. Được, hòa hướng vãn gật đầu, vân cổ ở bên cạnh nghe xong, không nhịn được con mày. a vãn cứ đi ra ngoài như vậy, có thể gặp nguy hiểm hay không? Hiện nay thì không, ngọc cô lắc đầu tí luyện ma chủ vừa mới bắt đầu. Những thiếu chủ có năng lực lúc này đều đang quan sát, để người dưới cấp đi tìm huyết lệnh thuận tiện cướp thư kẻ khác. Hiện tại nếu ra tay ngay, đối với thiếu chủ chúng ta mà nói là không có uy hiếp. Nhưng vì lý do an toàn. Mộng cô suy nghĩ một chút rồi nói, lần này thiếu chủ xuất hành vẫn nên bí mật một chút. Đừng đánh động những người khác, dĩ nhiên rồi, hoa hướng vãn gật đầu, quay đầu nhìn một vòng, còn chuyện gì không? Ba người lắc đầu, hoa hướng vãn lập tức xua tay, con đi đây. Nói xong, nàng dẫn tạ trường tịch đi ra ngoài. Hai người đi ở hành lang, tạ trường tịch tựa như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Hoa hướng vãn liếc chàng một cái, rất tò mò chàng đang suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy. Ổn thiếu thanh, đối với nàng cũng không tốt, tạ trường tịch trần chờ lúc lâu mới chậm rãi nói, hoa hướng vãn nghe vậy cười cười, lúc hắn tốt chàng không biết. Nói xong, nàng nhìn lên trời khoát tay nói, đi thôi, chúng ta thu dọn đồ đặc xong, chàng dẫn ta ra khỏi hợp hoan cung trước, chờ đến nơi thuộc quyền sở hữu của thanh là cung, chúng ta sẽ tự mình đi. Tu sĩ độ kiếp kỳ xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh, nhưng linh lực tiêu hao quá lớn. Một khi mạnh mẽ vận dụng linh lực ở đất của người khác như vậy thì cũng sẽ bị chủ nhân vùng đó biết được. Xúc địa thành thốn thu nhỏ mặt đất thành một tấc là một phép thần thông của đạo giáo. Hoa hướng vãn không muốn đánh động ôn dung. Tả trường tịch hiểu lo lắng của nàng nên gật đầu. Có tả trường tịch ở đây, hoa hướng vãn không định mang theo nhiều người khác nữa. Tất cả đều giàn lược. Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý cầm đủ linh thạch. Tạ trường tịch phân phó giang ức nhiên trăm nom đệ tử thiên kiếm tông rồi đi tìm hoa hướng vãn. Chàng đi lên trước tự nhiên kéo tay hoa hướng vãn, nhẹ giọng hỏi, đi chứ. Đi, hoa hướng vãn gật đầu. Lần trải nghiệm tốc độ nhanh nhất đời này của nàng chính là lần tạ vô sương kéo nàng từ bí cảnh linh hư đến thiên kiếm tông kia. Nhưng tốc độ tu sĩ độ kiếp hàng thật giá thật nàng còn chưa biết rõ. Nàng có chút hương phấn, không kìm được tìm hiểu tạ vô sương làm thế nào có thể thuấn di ở nguyên anh được nhỉ? có phải vấn tâm kiếm có bí pháp gì không ta và chàng đã thành thân cũng coi như người một nhà có thể dạy ta không nghe nói vậy động tác của tả trường tịch cứng đờ một lát sau chàng nói nhỏ tuyệt kỹ độc môn người không tu vấn tâm kiếm thì không dạy được hà hoa hướng vãn nghe vậy không nhịn được động tâm vậy hiện tại ta tu vấn tâm kiếm còn kịp không tả trường tịch nhìn nàng hoa hướng vãn chớp mắt mấy cái nếu gân mạch ta không vỡ vụn thì cũng là một thiên tài kiếm đạo tuy rằng ta lớn tuổi nhưng chàng xem ta còn có hy vọng không? không, tạ trường tịch vô cùng khẳng định cho dù nàng học vấn tâm kiếm cũng không học được cái này. à, hoa hướng vãn có chút tiếc nuối. nàng suy nghĩ một chút không nhịn được cảm khái vậy tạ vô xương rất mạnh đó. ta cảm giác còn mạnh hơn chàng năm đó. nàng còn chưa nói xong xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, cả người nàng rơi xuống, nàng vô thức túm lấy tạ trường tịch. tả trường tịch ôm lấy nàng nhẹ giọng nói không có hoa hướng vãn không nghe rõ chỉ cảm thấy không gian quanh người đang giãn ra cực mạnh cả người nàng như sắp bị xé rách ra nếu không phải nhờ kết giới của tả trường tịch che chờ cho thì nàng đã bị xé thành mảnh nhỏ từ lâu chỉ trong chốc lát hai người đột nhiên rơi xuống mặt đất hoa hướng vãn nhìn quanh phát hiện đã đến một khu rừng rậm trên cột mốc biên giới phía trước viết hai chữ thanh lạc đến rồi hoa hướng vãn có chút khiếp sợ Chỉ mới chốc lát mà đã lướt qua toàn bộ hợp hoan cung. Tả trường tịch gật đầu, nói tiếp chủ đề vừa rồi, nó không có mạnh hơn ta. Hoa hướng vãn sừng sốt nàng nghi hoặc quay đầu lại. Chàng nói ai, hoa hướng vãn đã không hiểu nổi suy nghĩ của chàng rồi. Tả trường tịch nhìn nàng, bình tĩnh nhắc nhở tạ vô xương, Nó không mạnh bằng ta năm đó. Quên đi, hoa hướng vãn cười rộ lên khoát khoát tay ta còn không biết chàng sao. Năm đó chàng chính là đồ cục đất nhỏ. Nói xong, hoa hướng vãn lấy bản đồ ra đi về phía trước đi. Mục tiêu là thành vân thịnh. Lúc ta 32 tuổi, tả trường tịch hình như rất để ý chuyện này. Tiếp tục giải thích đã tu đến thức cuối cùng của vấn tâm kiếm có thể một kiếm diệt tông. Hoa hướng vãn nghe tả trường tịch nhấn mạnh thì kỳ quái liết chàng một cái. Nhưng nàng ngẫm lại có thể đây là tôn nghiêm của kiếm tu. Người có thể nói chàng thấp nhưng ngươi không thể nói chàng không đủ mạnh. Nàng như đã hiểu, gật đầu ừ, là ta không đủ hiểu chàng. Nói xong nàng lắc lắc túi linh thú, rũ ra một con hổ nhỏ. Tiểu bạch, nàng gọi hổ nhỏ, trong nháy mắt con hổ biến lớn, nàng xoay người cưới hổ trắng, quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch chàng định tự mình đi hay là cùng ta cưỡi. Theo dự đoán của nàng, tạ trường tịch chắc sẽ tự mình đi. Dù sao chàng là một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn, chắc sẽ không đi cướp chỗ với nàng. Nhưng mà sau khi tạ trường tịch đối diện với tiểu bạch một lát chàng không chút do so dự đi tới bên cạnh tiểu bạch. Chàng xoay người lên hồ, giơ tay lên vòng qua hông của hoa hướng vãn cầm dây cương. Hoa hướng vãn sừng sốt, sau đó chợt nghe phía sau truyền đến tiếng tạ trường tịch giải thích. Đường quá dài, chàng nói rất tự nhiên, không đi nổi. chương 30, tay chàng không chạm vào nàng nhưng lại vòng qua bên hông nàng. Hơi thở vây quanh cả người, hoa hướng vãn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Theo hiểu biết của nàng, tạ trường tịch luôn không thích đụng chạm với người khác. Nhưng hình như từ khi gặp lại tới nay, chàng cũng không quá chú ý đến việc tiếp xúc thân thể. Nghĩ đến 200 năm không gặp con người sẽ luôn thay đổi. Đi chứ, tạ trường tịch thấy ánh mắt nàng thì giả vờ như không biết. Hoa hướng vãn gật đầu, vỗ tiểu bạch một cái tiểu bạch đi thôi. Vừa dứt lời tiểu bạch đột nhiên vọt ra ngoài. Nó nhảy quá bất ngờ, hoa hướng vãn bị ngừa cả người ra sau, đụng vào ngực tạ trường tịch. Tả trường tịch như sợ nàng ngã xuống, giơ tay lên kéo hông nàng lại. Sau đó chàng hơi cúi người áp sát vào lưng hoa hướng vãn. Linh thú tăng tốc đa số đều như vậy. Nhưng như vậy lại khiến hai người gần như dán sát vào nhau, hoa hướng vãn vô thức cứng người. Tả trường tịch phát hiện động tác của nàng, quay đầu sang nhìn, bình ổn hỏi, làm sao vậy? Nghe hỏi vậy, hoa hướng vãn im lặng quay đầu. Tả trường tịch cũng không để ý, nàng còn có thể để ý gì chứ? Không có gì. Hoa hướng vãn ăn ngay nói thật chỉ cảm thấy chàng khác với trước kia. Con người dù sao cũng phải thay đổi. Vậy chàng cảm thấy mình thay đổi tốt hơn hay là xấu đi. Hoa hướng vãn tò mò tạ trường tịch không đáp lại. Hoa hướng vãn mất mặt không nói nhiều nữa. Tiểu bạch chạy hết tốc lực một ngày. Đến nửa đường hoa hướng vãn đã cảm thấy mệt mỏi. Nàng nghĩ có tạ trường tịch ở đây bèn yên tâm ghé vào lưng hổ trắng mà ngủ. Đợi đến đêm tạ trường tịch thấy hoa hướng vãn ghé vào hổ trắng ngủ say. Chàng suy nghĩ một chút tìm một toa thành gần đó, mang hoa hướng vãn đi tìm nhà trọ ngủ lại. Hoa hướng vãn mơ mang cảm giác có người ôm mình lên. Nàng mở mắt ra thấy tạ trường tịch đang ôm nàng. Nàng vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn phát hiện đã không còn ở trong rừng nữa. Xung quanh hình như là một tiểu viện tạ trường tịch mang nàng lên lầu. Đi vào trong một gian phòng, chàng đẩy cửa vào nhà sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Lúc này hoa hướng vãn chậm rãi tỉnh lại, nàng nhìn tạ trường tịch nửa quỳ ở trước mặt đang cười giày cho nàng. Nàng lại càng hoảng sợ, vô thức rụt lại phía sau. Tạ trường tịch cầm cổ chân của nàng, ngăn cản nàng lui ra phía sau, bình tĩnh cười giày xuống. Sau đó chàng đứng dậy nói, nàng ngủ trước đi. Hiểu ra tạ trường tịch chỉ đơn thuần muốn cười giày, hoa hướng vãn tự an ủi mình không nên quá sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, đây là đâu vậy? Nhà trọ, Tạ Trường Tịch đi vào phòng tắm, âm thanh từ bên trong truyền đến, thân thể nàng không thể sánh với tu sĩ bình thường được. Cần nghỉ ngơi. Ừ, Hoa hướng vãn gật đầu, đã hiểu ý của Tạ Trường Tịch. Tuy rằng nàng không quá để ý thân thể mình nhưng ngẫm lại Tạ Trường Tịch cũng bị thương. Hiện nay Ngọc Cô còn chưa truyền tin đến, bọn họ đi thẳng qua lãnh thổ của Hợp Hoan cung đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, ngược lại không cần sốt ruột. Nàng tự cởi áo khoác nằm xuống giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm. Trong chốc lát nàng phát hiện chiếc giường tối nay không êm như mọi khi. Nàng nghĩ trái nghĩ phải chợt nhận ra sau khi trải qua buổi tối hôm qua với tạ trường tịch cảm nhận được cảm giác thư thái khi linh lực gắn bó với thân thể. Bây giờ ngủ một mình bỗng cảm thấy hơi lạnh. Con người là như vậy đấy. Nếu như chưa từng có, đến lúc có sẽ không cảm thấy gì. Nếu đã từng có thứ tốt hơn, lại thêm thứ đó vốn nên thuộc về mình thì sẽ chỉ có bất mãn. Nàng cũng không biết cụ thể cảm giác thoải mái đêm qua rốt cuộc là vì có người ở bên hay là vì trong gân mạch có đầy linh lực Nếu là cái sau thì còn tốt nếu là cái trước Vậy tạ trường tịch đi rồi nàng phải nghĩ cách tìm người đến ngủ cùng mới được Không biết đến lúc đó có còn cơ hội tìm người thiên kiếm tông không Nếu không nàng cũng không rõ những tông môn khác có ấm áp được như thế không Nàng nhắm mắt suy nghĩ Không lâu sau thì nghe tiếng tạ trường tịch từ phòng tắm đi ra Chàng vẫn đi đến cạnh bàn như bình thường, nhưng sau đó, hoa hướng vãn chợt nghe thấy tiếng chàng mở ngăn tủ tìm đồ. Nàng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy tạ trường tịch mặc áo mỏng, lấy một cái thảm từ trong ngăn kéo ra. Nhận thấy ánh mắt hoa hướng vãn, tạ trường tịch nhìn sang. Chàng trần chờ một chút rồi rồi giải thích tiểu bạch ngủ trên mặt đất quá cứng. Hoa hướng vãn ngần người, tạ trường tịch bỏ qua ánh mắt của nàng ôm thảm nhung mềm mại qua trải trên mặt đất. Sau đó chàng lại đi một vòng, khẽ khàng bế tiểu bạch đã biến thành chú mèo nhỏ to ngang một đứa bé đi vào. Tiểu bạch đi vào ổ mới, hơi bất an rậm chân một cái. tạ trường tịch sơ sơ đầu của nó. Tiểu bạch rất nhanh đã thiếp đi, kho khe nho nhỏ. Lúc chàng làm việc này, ít đi chút lạnh lùng thường ngày, mang theo thêm mấy phần nhân khí. Như thần Phật được thờ phụng ở chỗ cao, nay bước lên hoa sen đi vào hồng trần Hoa hướng vãn tò mò nhìn, thấy tạ trường tịch đứng lên. Nàng mới cười trước đây không phát hiện chàng thích những vật nhỏ này như vậy. Ta vẫn luôn thích, tả trường tịch nhàn nhạt nói, nhưng thừa thiếu thời sợ làm lỡ tu đạo thật không dám đến gần. Hoa hướng vãn không hỏi nhiều, gật đầu. Nàng nghĩ hiện nay tạ trường tịch đã tu vấn tâm kiếm đến đại viên mãn thì thích con mèo con chó sẽ không có ảnh hưởng lớn đối với chàng. Tả trường tịch thấy nàng không còn câu hỏi nào khác thì xoay người đi về phía bàn. Hoa hướng vãn thấy chàng không hề có ý định lên giường, nghĩ đến cái giường lạnh lẽo khác hẳn đêm qua vừa rồi, không nhịn được gọi một tiếng cái đó. Tả trường tịch quay đầu nhìn qua, hoa hướng vãn trần chờ thương thế của chàng có ổn không? Lời này hỏi ra, hoa hướng vãn cảm thấy ý đồ của mình quá rõ ràng. Nàng sờ sờ mũi, xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác ta chỉ muốn giúp chàng. Nói một nửa, nàng lại cảm thấy mình không có thành ý. Rõ ràng là bản thân muốn người ta làm ấm giường Còn muốn lấy danh nghĩa giúp một tay Điều này cũng không có gì mà thẹn thùng Nàng thẳng thắn quay đầu nhìn sang thản nhiên hỏi chàng có muốn lên giường ngủ không Tạ trường tịch ngây người Hoa hướng vãn sợ chàng hiểu lầm Vội giải thích thể chất của ta âm hàn Mấy năm nay bệnh tật không ít Đêm qua trao đổi linh lực với chàng Ta cảm thấy rất thoải mái Nếu như chàng không ngại Nàng còn chưa dứt lời Nến đã tắt Hoa hướng vãn sừng sốt, ban đêm yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của tạ trường tịch nàng cũng không nghe được. Nàng không hiểu ánh mắt của chàng, không hiểu được tâm tình của chàng nên ho nhẹ một tiếng, giải thích ta không đòi hỏi gì chàng, chỉ nghĩ là đối với hai người chúng ta đều tốt. Nếu chàng không muốn thì đừng tự miễn cưỡng bản thân, tạ trường tịch không nói lời nào, chàng đứng ở cách đó không xa, vẫn bất động, chờ hoa hướng vãn nói xong, lúc lâu sau chàng mới khàn khàn lên tiếng bằng lòng. Nói xong, chàng như thường ngày đi tới bên giường, bình tĩnh vén chăn chui vào ổ chăn. Có lẽ do chàng đã ở từ sinh giới quá lâu, bản thân chàng sẽ cho người ta có một loại cảm giác mát lạnh như băng tuyết vậy. Mà khi chàng đưa tay ôm nàng vào trong ngực thì sẽ cảm giác được một loại thoải mái thấm người sông tới như ngâm mình ở trong ôn tuyền ấm áp làm người ta hoàn toàn rời rạc. Nàng gối lên cánh tay chàng, vận chuyển tâm pháp của mình. Dường như y phục của chàng tản ra, lồng ngực dán trên lưng nàng. Linh lực từ chỗ bọn họ tiếp xúc truyền đến, đi vào gân mạch, vào kim đan, vận chuyển quanh người rồi lại quay về thân thể chàng. Linh lực cuồn cuộn không ngừng, hoa hướng vãn nằm ở trong ngực chàng, bởi vì vô cùng thoải mái nên rất nhanh đã buồn ngủ. Cảm giác người trong ngực hít thở đều dần, nghe tiếng ngáy ở phía sau của tiểu bạch tạ trường tịch yên tĩnh nhìn về phía ánh trăng rơi trên giường. Chàng cảm thấy lồng ngực mình được lấp đầy, cảm thấy tim mình đang đập. Tràng cảm nhận được một loại hạnh phúc và tươi mới mà 200 năm qua chàng chưa bao giờ có. Nó căng ra, nhảy lên trên ngực chàng. Nhưng mà lúc chàng nhận ra cảm giác này, chàng lại không khỏi sinh ra một loại sợ hãi dường như lúc nào cũng có thể mất đi. Hoa hướng vãn, chàng cúi đầu nhìn khuôn mặt say mù của nàng, không nhịn được hỏi, sau này, ngày nào ta cũng làm ấm ban đêm cho nàng nhé, có được không? Ừ, hoa hướng vãn thoáng nghe thấy chàng gọi mơ màng lên tiếng. Tạ trường tịch nghe được câu trả lời của nàng, mới cảm giác phần bất an trong đêm tối kia bị đuổi ra một chút. Chàng cúi đầu ôm chặt để cho nàng và chàng không còn khoảng cách. Chàng có một loại xúc động muốn để cho nàng hòa làm một thể với chàng, muốn cho tất cả mọi thứ của nàng đều là của chàng. Máu thịt của nàng, gân cốt của nàng, kim đan của nàng, linh lực của nàng, nguyên thần của nàng. Tất cả mọi thứ của chàng đều là của nàng, mọi thứ của nàng đều là của chàng. Như vậy, bọn họ có thể vĩnh viễn không chia cách. Nhưng ý nghĩ này, tả trường tịch nhắm mắt lại, cảm thấy ánh trăng từng chút dịch khỏi giường, để lại toàn bộ bóng tối cho bọn họ. Hoa hướng vãn ngủ một đêm thấy người lại thoải mái hơn nhiều. Tả trường tịch nay lại hiếm có dịp ngủ quên, lúc nàng mở mắt ra đã nhìn thấy chàng nằm ở bên cạnh. Chàng nhắm mắt dung nhan tuấn tú dưới ánh nắng sớm hiện lên vài phần ngoan ngoãn. Hoa hướng vãn nhìn chàng chằm chằm trong chốc lát thật sự khâm phục dung mạo trời ban này. sau khi nàng chập một tiếng đối phương mới chậm rãi mở mắt ra chàng mờ mịt nhìn về phía trước tựa như hoảng hốt sau một lát chàng nhìn về phía hoa hướng vãn hoa hướng vãn ngồi xếp bằng ở trên giường cúi đầu nhìn chàng cười cười tỉnh chưa tả trường tịch sừng sốt thoạt nhìn lại có chút ngây ngô hoa hướng vãn bật cười đứng dậy vượt qua chàng nhảy xuống đi hai người dọn đồ xong nhanh chóng ra ngoài mấy ngày tiếp đó mỗi ngày bọn họ tìm một toa thanh vào ở lúc đêm xuống Tả trường tịch không cần nàng nói đã ngoan ngoãn lên giường. Có một ngày thậm chí buổi tối chàng còn lên giường sớm để làm ấm đợi nàng cực kỳ tận chức trách trong chuyện này. Ngủ rồi lại ngủ, hoa hướng vãn cũng bắt đầu hối hận. Trước đây sao nàng không phát hiện có người làm ấm giường thư thái như vậy nhỉ? Trước kia nàng quá bạc đãi bản thân rồi. Dọc đường cứ vừa đi vừa nghỉ từ từ tới gần thành Vân Thịnh. Thành Vân Thịnh ở chân núi Tuyết Sơn. Hoa hướng vãn từ rất xa đã nhìn thấy một tòa thành cao vót trong mây núi Tuyết Sơn. Hai người ngồi trên lưng tiểu bạch, hoa hướng vãn cúi đầu nhìn bản đồ mua trên đường, cảm giác cái lạnh từ Tuyết Sơn xa xa theo gió mà đến. Thần nữ Sơn là nơi tiếp giáp giữa định Ly Hải và Thanh Lạc Cung. Nghe đồn trên thần nữ Sơn có tuyết tộc, các đời tuyết tộc độc truyền đều là con gái, 200 tuổi thành niên, trước khi thành niên, hành tẩu ở nhân thế không khác người thường. Sau 200 tuổi sẽ nhận được thần lực cường đại. Khi thần nữ đời trước qua đời sẽ trở thành người đàm nhiệm tân thần nữ. Dân chúng ở thành vân thịnh quanh năm cung phụng thần nữ trên thần nữ sơn mà thần nữ sẽ phù hộ dân chúng. Hai bên gắn bó như vậy đã gần được 5.000 năm. hoa hướng vãn kỳ quái hỏi, mỗi một lần kế nhiệm chỉ có một người thành niên phải đi làm thần nữ. Vậy bọn họ làm thế nào có đời kế tiếp nhỉ? Lúc du lịch thành hôn, mang theo đứa nhỏ về núi. Tạ trường tịch nói ra phòng đoán của mình. Hoa hướng vãn nghe chàng nói quen thuộc như vậy, không nhịn được quay đầu lại có phải vấn tâm kiếm của các chàng cũng làm như vậy không? Tả trường tịch liếc nàng một cái có chút bất đắc dĩ chúng ta không cần truyền thừa huyết mạch nhận đồ đệ là được. Cũng phải, hoa hướng vãn gật đầu, nhớ tới các đời kiếm chủ vấn tâm kiếm cơ bản đều cửa nát nhà tan, không cha không mẹ thuở nhỏ vốn đã là người cô độc. Người sau càng nhạt nhẽo, hung ác hơn người trước, lấy tên cũng người sau tiêu điều hơn người trước. Cái gì mà tạ triệt thanh, tạ cô đường, tạ vân đỉnh, tạ trường tịch? Chưa từng thấy mấy cái tên làm tinh thần phấn chấn như tạ hướng dương, tạ chiêu sinh, vân, vân. Hoa hướng vãn đang nghĩ thì có một con chim phỉ thúy bay tới, liếu diếu xoay quanh trên không? Hoa hướng vãn dơ tay lên, chim phỉ thúy đáp xuống trên tay nàng. a vãn, tiếng của ngọc cô vang lên, ta đã xem xét tất cả tình huống dị thường phía tây, khả nghi nhất vẫn là thành vân thịnh. Lời này nằm trong dữ liệu của hoa hướng vãn. Nàng hơi nghiêng đầu thế nào, việc này xảy ra vào ba ngày trước, dân chúng trong thành vân thịnh đột nhiên giả yếu trong một đêm, thần nữ sơn bị đóng. Dân chúng bình thường không cách nào lên núi, bọn họ xin tông môn quản hạt thành vân thịnh là đạo tông giúp đỡ. Hiện nay đạo tông đã phái người đi qua, nhưng vẫn chưa có tin tức nào khác. Còn có thể đi thành vân thịnh xem tình hình trước, được, nói xong, hoa hướng vãn sờ sờ đầu chim phỉ thúy. Nàng giơ tay lên cao chim phỉ thúy vỗ cánh bay đi. Có tình hình nào khác báo cho con biết sớm. Nói xong, hoa hướng vãn quay lại vỗ vỗ đầu tiểu bạch thành vân thịnh chạy nhanh lên một chút. Tiểu bạch nghe lời lập tức gia tăng tốc độ. Chờ đến buổi chiều, hai người một hổ cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa thành vân thịnh. Đối với người thường mà nói, dung mạo hai người quá mức rêu rao, nên họ dùng thuật dịch dung cất tiểu bạch vào túi linh thú rồi đi về phía cửa thành. Cửa thành không có người thoạt nhìn cực kỳ tiêu điều. Mấy người lính già gác ở cửa thành thoạt nhìn rất huệ oài. Hoa hướng vãn và tạ trường tịch cùng đi tới. Thấy bọn họ lính già lập tức đề phòng. Chờ hai người đi tới cửa, binh sĩ ở phía trên quát làm cái gì? Trong nhà có thân thích ở trong thành. Phô thê chúng ta đi ngang qua, muốn vào thăm người thân. Hoa hướng vãn nói lý do dễ để người ta tiếp nhận nhất. Nghe là thăm người thân, binh sĩ buông lỏng một chút để hoa hướng vãn cầm văn điệp lại nhảy người tới không đúng lúc rồi. Trong thành xảy ra chuyện lớn, nếu ngươi không tìm thấy thân thích ở trong thành thì nên đến dưới chân thần nữ sơn xem." "Vì sao lại đi tới dưới chân thần nữ sơn?" Hoa Hướng Vãn tò mò. Binh sĩ cười khổ, "Hắn ta nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, "Phu nhân, ngươi nhìn xem ta bao tuổi?" Mạo muội Hoa Hướng Vãn thử thăm dò phỏng đoán, "Tầm khoảng 60 tuổi à?" Nghe nói như thế, ánh mắt binh sĩ ảm đạm, hắn ta lắc đầu, "Phu nhân đã đoán sai rồi. Ta chỉ mới 31 tuổi." Nghe vậy, Hoa hướng vãn liếc tả trường tịch, người trước mắt này không chỉ dung mạo mà từ khí thức đến tinh lực đều là dáng dấp một ông già. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng cho thấy nguyên khí đã bị người ta lấy mất. Nói cách khác bị người ta mượn tuổi, trong thành đều như này à. Hoa hướng vãn xác nhận một lần nữa. Binh sĩ gật đầu, đúng, cho nên mọi người rảnh rỗi đều đi thần nữ sơn cầu thần nữ phát từ bi. Chúng ta được mệnh lệnh của thành chủ còn phải đóng giữ ở chỗ này. Đa Tạ đã báo cho ta biết, hoa hướng vãn nghe vậy, gật đầu. Binh sĩ không nhiều lời, chỉ nói, vào đi thôi. Hai người cùng nhau vào trong thành. Trong thành đã cực kỳ hoang tàn. Hoa hướng vãn bước chậm giữa thành cảm ứng quanh mình, rõ ràng phát hiện linh khí phân tầng không đúng. Tất cả linh khí đều tụ tập ở dưới đất. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể nhìn thấy trận pháp màu đỏ lan tràn dưới đất. Hoa văn của trận pháp này, người bình thường không nhìn thấy được. Thậm chí tu sĩ bình thường cũng không thể nhìn thấy, hoa hướng vãn men theo hoa văn đi đến tâm trận, đi một lúc lâu chờ nàng đi tới chỗ mắt trận thì nhìn thấy một tòa phủ đệ rách dưới đứng ở phía trước. Phủ đệ này thoạt nhìn có vẻ nhiều năm không tu sửa cũng không có người ở. Trên cửa sơn loang lổ dán tờ giấy niêm phong còn mới, trên tấm bảng phủ mạng nhện viết hai chữ lâm phủ. Có lẽ là nhà của lâm lục. tả trường tịch đứng bên cạnh hoa hướng vãn nhìn oán khí ngút trời bình tĩnh mở miệng oán khí sâu đậm từng có đột tử người cả nhà bị khuét tim đương nhiên là đột tử hoa hướng vãn nói xong thì tiến lên muốn vào xem nhưng nàng vừa bước trên bậc thang chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hét lớn các ngươi muốn làm cái gì hoa hướng vãn nghe vậy quay đầu nhìn thì là một đám lính già bọn họ thấy hoa hướng vãn liền lập tức rút đao các ngươi qua đây ở đây không được vào bỏ đao xuống Tả trường tịch nhìn đối phương chỉ mũi đao vào hoa hướng vãn, lạnh lùng nói. Quan gia nghe tả trường tịch nói, hoa hướng vãn cười rộ lên. Ở đây đều là phàm nhân, nàng không muốn sinh sự nên từ trên bậc thang đi xuống. Nàng lấy linh thạch từ tay áo ra, đưa cho người lính giả đối diện. Chúng ta chỉ tò mò, không có ác ý gì, làm phiền quan ra giản xếp. Thấy linh thạch lính giả giận không có chỗ phát tiết. Hắn ta hất linh thạch ra, lên tiếng trách mắng. Các ngươi và đám người mấy ngày trước đều là một hội đúng không chính các ngươi chọc giận khiến thần nữ đánh xuống thiên phạt. Lần trước dậy dỗ còn chưa đủ à? Các ngươi còn muốn đi lâm phủ, là muốn hại chết chúng ta à? Một hội, hoa hướng vãn không thèm để ý linh thạch bị hất văng. Nàng bắt lấy lời của đối phương tò mò hỏi, có những người khác đã tới. Còn giả ngu, lính già cắn răng, các ngươi đừng tưởng rằng mình biết chút tiên thuật thì muốn làm gì là làm. Ở đây không thể vào. Mau cút đi, nếu như muốn vào các ngươi sẽ phải giết hết chúng ta. Nghe vậy, hoa hướng vãn hơi đau đầu. Nàng đang nghĩ ngợi ứng phó cho qua chợt nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người. Nàng nhìn lại thì thấy rất nhiều người lớn tuổi vác quốc dao phay chày gỗ từ trong ngõ tắt vọt ra, bao vây hai người họ. Chính là bọn họ, có người hô to một tiếng, nhất định là bọn họ chọc giận thần nữ. Bọn họ và những người đó là một hội. Chói bọn họ lại đi bồi tội. Ôi. Từ từ, hoa hướng vãn thấy đám người giả yếu tề tụ hô đánh hô giết thì hơi kinh hoàng. Tần Vân Y không dọa được nàng, nhưng những người phàm tục thì có thể. Dù sao hiện tại nhóm phàm nhân sắp tới thọ nguyên này qua yếu đuối. Nàng phất tay một cái là đã đập chết người rồi. Tu sĩ giết phàm nhân, đó là nhân quả thiên đạo tuyệt đối không cho phép. Nàng cũng không muốn bị thiên đạo gây phiền toái. Hơn nữa sau lưng nàng còn có tả trường tịch. Dựa theo tính tình của tạ trường tịch, nếu thấy nàng ra tay với phàm nhân thì hai người nhất định sẽ cãi nhau. Nàng vội giải thích hiểu lầm, đều là hiểu lầm chúng tôi không đi. Nhưng mà quần chúng xúc động phẫn nộ, mọi người đã hoàn toàn không nghe lời của nàng. Một ông già cầm gậy đập về phía nàng, ánh mắt tả trường tịch lạnh lùng đang muốn ra tay, đã bị hoa hướng vãn túm lấy cổ tay nhảy lên chỗ cao chạy đi. Tả trường tịch sững sốt, chàng bị hoa hướng vãn lôi từ nóc nhà bắt đầu chạy ra ngoài thành. Trong thành cấm sử dụng pháp thuật, đây là quy định tu sĩ ở các thành tây cảnh phải tuân thủ. Hơn nữa đối phó một nhóm phàm nhân không đáng. Hoa hướng vãn cầm cổ tay tạ trường tịch người phía dưới đuổi sát không buông. Có vài người bỏ lên trên nóc nhà, đuổi theo bọn họ. Có vài người nhặt đồ dưới đất cố gắng ném cho bọn họ ngã xuống. Hoa hướng vãn cầm tay tạ trường tịch linh hoạt né tránh. Dường như toàn bộ người trong thành đều chạy tới. Tùy bọn họ tuổi già nhưng tinh lực lại hết sức tràn chề, đuổi bắt chặn đường bọn họ. Mắt thấy đến cửa thành, một ông già từ bên cạnh nhào qua hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn thấy ông ta nhào té xuống, vội đưa một tay túm lấy ông ta khuyên nhủ, ông à, lớn tuổi rồi không cần làm chuyện loại này đâu. Nói xong, nàng sợ cứ đổi tiếp như thế, dù nàng không ra tay, đám người lớn tuổi này cũng sẽ bị mấy động tác khó của bản thân giết chết. Hơn nữa cũng sắp đến cửa thành rồi, nàng túm tạ trường tịch nhảy về phía sạp nhỏ bên cạnh nhào về phía trước. Phía trước ít người, hoa hướng vãn và tạ trường tịch né tránh dọc đường. Cửa thành đã gần trong gang tấc một lính ra quát to một tiếng, giơ trường mâu về phía hoa hướng vãn chạy tới. Hoa hướng vãn không chú ý tới trường mâu đánh lén này. Tả trường tịch lạnh mắt đào qua, đang chuẩn bị ra tay thì một phất trần đột nhiên rơi xuống quấn lấy trường mâu vứt bay ra ngoài. Sau đó một tiếng thiếu niên trong trèo quát lên, lui ra. Mọi người sửng sốt, hoa hướng vãn quay đầu nhìn thì thấy một vị thiếu niên đạo sĩ đỉnh đầu cành ngọc quan hình hoa sen xanh áo bào lam đeo kiếm tay cầm phất trần chắn ở trước người nàng và tạ trường tịch. Tất cả dân chúng nhìn cậu ta chằm chằm. Thiếu niên giơ tay lên, lấy ra một cái lệnh bài, đệ tử đạo Tông, Vân Thanh hứa, phụng lệnh Tông môn đến đây kiểm tra việc thần nữ Sơn. Là đạo Tông. Nghe thiếu niên nói danh hào, mọi người kích động liếc nhìn nhau, đạo tông để ý tới chúng ta. Lời dân chúng nói làm biểu tình thiếu niên ôn hòa hơn nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng trong trèo kia nhưng thần sắc lại mang theo ôn hòa hiền lành. Tông môn nghe thành chủ quý thành báo tin nên lập tức phái ta qua đây. Những đệ tử còn lại vẫn ở trên đường, các vị không cần lo lắng. Đạo tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất kỳ ai. Mong các vị bình tĩnh. Thiếu niên vừa nói chuyện, hoa hướng vãn cũng rất hứng thú nhìn cậu ta. Cậu ta vốn tuân tú, lại có sự thanh tâm quả dục của đạo môn. Nhưng có lẽ là vì còn trẻ nên còn mang theo chút tính trẻ con. Hoa hướng vãn ở một bên đợi một lúc thấy Vân Thanh Hứa đã nói xong với dân chúng thì đi ra phía trước hành lễ, vân đạo trưởng. Vân Thanh Hứa nghe tiếng của nàng lúc này mới quay đầu lại, đôi mắt trong suốt bình ổn rơi trên người hoa hướng vãn. Ngày thường dung mạo hoa hướng vãn kinh diễm, cho dù ở tây cảnh hay vân lai, người lần đầu tiên nhìn thấy nàng, phần lớn đều vì vẻ đẹp của nàng mà nhìn nhiều hơn vài lần. Lúc này dù dịch dung, cũng xinh đẹp hơn các cô gái bình thường rất nhiều. Nhưng vân thanh hứa thấy nàng, lại y hệt nhìn những người khác hơi khom người cô nương. Mới vừa rồi đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, hoa hướng vãn nói lời cảm tạ vân đạo trưởng là vì giải quyết việc thần nữ Sơn mà đến. Ta không ra tay, có lẽ cô nương cũng không sao. Vân Thanh hứa không nhìn ra tu vi của hoa hướng vãn và tạ trường tịch. Nhưng vừa nhìn dáng vẻ hai người thì cậu ta đã biết đây là tu sĩ. Cậu ta suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, nếu hai vị cũng đến vì việc thần nữ Sơn thì không ngại trực tiếp vào núi xem sao. Trong thành đều là dân chúng bình thường. Một thời gian trước đã có rất nhiều tu sĩ vì huyết lệnh ma chủ mà đến. Về sau thần nữ Sơn gặp chuyện không may, dân chúng đều cực kỳ đề phòng với tu sĩ. Hy vọng hai vị đừng quấy nhiễu quá nhiều. Ta hiểu, hoa hướng vãn nghe Vân Thanh hứa nói thì biết sự phản cảm của những người dân này đến từ đâu rồi. Xem ra trước đó đã có người chạy tới thành Vân Thịnh theo thân phận Lâm Lục tìm được Lâm Phủ, sau đó đi vào thần nữ Sơn tiếp theo gặp chuyện không may. Chuyện Lâm Phủ, những người dân này có lẽ cũng không biết nhiều. Những người đó đều đi thần nữ Sơn, có thể thấy được đáp án sẽ nằm trên thần nữ Sơn. hoa hướng vãn cười cười ôn hòa nói, đa tạ đạo quân chỉ điểm. Vậy sau này còn gặp lại, cô nương đi thong thả, hoa hướng vãn gật đầu, xoay người đi về phía tạ trường tịch. Đi hai bước nàng đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn về phía vân thanh hứa, vân đạo quân. Vân thanh hứa quay đầu lại, hoa hướng vãn đưa một lá bùa cho cậu ta, đạo quân một mình đến đây, vẫn là có chút nguy hiểm. Ta tặng đạo quân một lá phù phòng ngự, nếu như có chuyện mong rằng có thể giúp chút ít. Vân thanh hứa nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cậu ta cúi đầu nhìn về tấm phù chú, rõ ràng có thể nhìn ra đây là một lá phù phòng ngự nguyên anh trở lên. Cậu ta suy nghĩ một chút trần chờ chốc lát cuối cùng vẫn nhận tấm phù của hoa hướng vãn cung kính nói, đa tạ tiền bối. Thấy Vân Thanh hứa nhận phù, lúc này hoa hướng vãn mới yên tâm. Nàng quay về bên cạnh tạ trường tịch đi ra bên ngoài, đi thôi chúng ta trực tiếp đi thần nữ sơn. Tạ trường tịch không nói chuyện chàng đi theo bên nàng. Lúc đi ra cửa thành, chàng không kìm được quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên đạo sĩ trong thành. Cậu ta đúng là rất đẹp tuấn tú trầm ổn, lại mang theo tinh thần phấn chấn chỉ thiếu niên mới có. Cho dù thầm tu văn, tạ vô xương còn có chàng thở nhỏ cũng là như vậy. Chàng im lặng thu ánh mắt về cảm giác có gì đó chen vào trong lòng. Vật kia rất nhỏ, nhưng miệng lưỡi nó bén nhọn từng miếng từng miếng gặm nhấm chàng, mang đến từng đợt đau đớn tê tái lại bén nhọn. Trên mặt chàng bình tĩnh, đi ở bên cạnh hoa hướng vãn, bình thản mở miệng, nàng rất thích cậu ta. Không sai, hoa hướng vãn cười rộ lên, quay đầu nhìn thoáng qua tả trường tịch thanh phong lãng nguyệt quân tử như ngọc còn có chút dịu dàng. Tiểu đạo trường như vậy, ai mà không thích, tả trường tịch không nói, bước chân chàng bỗng nhiên suy sụp. Hoa hướng vãn vông vầy túi càn khôn, khe khẽ hát đi về phía trước. Chàng nhìn bóng lưng của nàng ở trong bóng tối, vẻ mặt xám xịt. Trong đầu không hiểu sao lại hiện ra cảnh năm đó bọn họ mới gặp nhau, nàng giả vờ để chàng cứu, lúc đi cũng cho tấm bùa chú này. Đạo trưởng cứu giúp thiếp thân không thể không báo đáp. Đây là phù phòng ngự thiếp thân tự tay làm ra, mong rằng ngày sau có thể giúp đạo quân chút ít. Sau đó cũng không lâu lắm chàng quả nhiên xảy ra chuyện. Thân phận đệ tử vấn tâm kiếm của chàng bị người ta phát hiện. Những người đó muốn bắt chàng, đoạt xá sau đó dùng thân thể của chàng để lên tử sinh giới. Chàng bị hạ độc bị phá hủy đôi mắt, trong lúc lào đảo chạy trốn, chợt nghe thấy một tiếng thiếu nữ vô cùng kinh ngạc vang lên tiểu đạo trường. Nghĩ đến sưng hô này, tạ trường tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa thành. Tiểu đạo trưởng à, mươi 31, phát hiện bước chân tạ trường tịch chậm lại, hoa hướng vãn quay đầu hỏi. Sao thế, không có việc gì, tạ trường tịch thu ánh mắt về, nhưng mà hoa hướng vãn cảm giác được dường như chàng không vui. Chàng là người nội liễm, nếu lộ ra cảm xúc gì thì chính là vì nó đã đến một mức độ nào đó rồi. Nàng ngẫm nghĩ, lùi đến bên cạnh chàng, lập tức truy vấn, chàng không vui. Ừ, tạ trường tịch không giấu. Hoa hướng vãn ngẫm lại, phỏng đoán, bởi vì vân thanh hứa. Ừm, tạ trường tịch trả lời, hoa hướng vãn cũng không kỳ quái. Trước kia chàng đều như vậy, không thích nàng tiếp xúc với nam từ khác lắm. Tuy chàng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn đẩy nàng ra thanh toàn cho nàng nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được chàng không vui, chàng suy sút thậm chí thoáng có chút khổ sở. Ban đầu nàng còn tưởng rằng là chàng ghen, là thích nàng, trong lòng nàng còn mừng thầm. Nhưng sau này nàng mới phát hiện có đôi khi đó là vì chàng có dục vọng chiếm hữu trời sinh. Như việc không thích cùng chia sẻ đồ chơi, không thích cùng chia sẻ bạn bè. Cái này không liên quan gì đến tình yêu cả, đơn thuần chỉ là tính cách của tạ trường tịch. Từ nhỏ chàng tu đạo cực khổ, vô ái vô dục, không bạn không bè, đến cả thích con chó con mèo còn phải khắc chế. Những thứ có được trong đời quá ít, chỉ cần có một chút chàng sẽ không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Nghĩ đến điều này, hoa hướng vãn không nhịn được có vài phần đồng tình với chàng. Dù sao người có thể sống đến đơn bạc như vậy vẫn là rất hiếm. Nàng đi bên cạnh chàng, dùng khuỷu tay khẽ huyết chàng. Này! Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn nàng, thấy Hoa Hướng Vãn xòe tay với chàng, chàng xem. Tay ta không có gì cả. Tạ Trường Tịch không rõ nàng muốn làm gì nên lẳng lặng nhìn nàng, lặp lại "Ừm, không có gì cả." Nhưng mà, Hoa Hướng Vãn vươn tay đưa về phía sau tai chàng, ngay lúc chàng ngây ra, nàng như túm được thứ gì đó, nhanh chóng thu tay lại, nâng một đóa hoa nhỏ màu trắng lên trước mắt chàng, nhìn này. Tạ Trường Tịch ngơ ngác nhìn đóa hoa nhỏ trước mắt. Mắt hoa hướng vãn sáng lên, không có linh lực dao động đúng không? Ta vốn không dùng pháp thuật mà. Nào, vừa nói, hoa hướng vãn cắm đóa hoa nhỏ lên quần áo tạ trường tịch phủi phủi quần áo, cười rộ lên với chàng, tặng chàng một đóa hoa nhỏ. Đừng buồn, tạ trường tịch nhìn người trước mặt cười. Nàng cười không còn giống lúc thiếu niên. Thời thiếu niên ngày ấy trong sáng rực rỡ, còn nay tuy nàng trải qua tang thương nhưng vẫn giữ lại được vẻ hồn nhiên tươi đẹp. Nụ cười này khiến tim đập thình thịch. Chàng không dám nhìn thẳng, cục mi nhìn đóa hoa nhỏ trên áo. Là một hoa giải có thể thấy bất cứ đâu ven đường. Chàng lại cảm thấy như hoa nở đầy núi, tất cả những điều đẹp nhất trên đời được thần linh dâng đến trước mặt chàng. Hoa hướng vãn thấy cảm xúc chàng thay đổi, biết đã dỗ được. Tạ trường tịch không có kiến thức gì, thật sự dễ dỗ. Nàng quay đầu, đi về phía trước, vui rồi thì đi thôi, đừng trì hoãn chuyện này. Ừm, tạ trường tịch đi theo sau nàng. Chàng nhìn đóa hoa nhỏ trên áo. Không nhịn được mở miệng dò hỏi, nàng trước kia thích ta ở điểm nào. Thích dáng vẻ của chàng. Hoa hướng vãn thuận miệng đáp thích dáng vẻ chàng dùng kiếm thích chàng đỏ mặt quan trọng nhất chính là. Hoa hướng vãn quay đầu, làm như vui đùa, khi đó chắc ta thích đám tiểu đạo trưởng quang minh lỗi lạc như ngọc như lan nhỉ. Quang minh lỗi lạc như ngọc như lan. Chàng liếc nàng, sau đó cụp mi nhìn bàn tay trống trơn của mình. Kiếm của chàng đã không còn. Chàng dùng linh lực phong ấn đóa hoa nhỏ, giấu vào trong hộp lạnh bỏ vào túi càn khôn. Hai người vừa đi vừa tâm sự, rất nhanh đã đến dưới chân thần nữ Sơn. Từ xa đã nhìn thấy khói bay lượn lờ có tiếng dân chúng kêu khóc tụng kinh từ nơi xa truyền đến. Hoa hướng vãn giữ chặt tả trường tịch ở xa xa quan sát một chút. Nàng thấy hình như có một số vô trúc đang bày tế đàn hát nhảy ở dưới chân thần nữ Sơn. Nàng ngẫm lại, quay đầu nói, đi đường vòng đi. Miễn cho bọn họ lại kích động. hai người vòng một vòng tìm chỗ không có người rồi đi lên núi chân núi còn đỡ nhưng đi lên trên một đoạn thì không còn đường thần nữ sơn như bị một cái lồng vô hình chụp lên hoa hướng vãn và tạ trường tịch quan sát một lát xác nhận đây là kết giới đối với bình thường mà nói là tuyệt đối không thể vượt qua nhưng đối với tu sĩ như bọn họ thì giải quyết cũng không quá khó hoa hướng vãn gật gật đầu vươn tay cho ta linh lực tạ trường tịch nắm lấy tay nàng linh lực chảy vào trong thân thể hoa hướng vãn gân mạch của nàng đã đả thông một nửa mà linh lực của tạ trường tịch còn vô cùng thích hợp với kim đan của nàng tựa như linh lực của chính nàng không còn sự chốc chắc như trước đây khi dùng linh lực của chàng nữa nàng vận chuyển linh lực trong miệng tụng niệm giơ tay đặt ở kết giới không bao lâu kết giới loang ra một cái cổng hoa hướng vãn buông tay quay đầu gọi tạ trường tịch đi thôi tạ trường tịch nghe vậy thì đi theo nàng vào Chàng vẫn luôn nắm tay nàng vận chuyển linh lực như đang đề phòng cảnh giác. Hoa hướng vãn biết chàng lo lắng tình hình kết giới nên cũng không làm ra vẻ mà để chàng nắm tay đi vào. Vừa vào kết giới, đã thấy bông tuyết đầy trời, hoa hướng vãn theo bản năng hít mắt tạ trường tịch tre ở trước nàng. Nơi này không thể vận dụng linh lực, tạ trường tịch ngăn gió, giải thích nguyên nhân không mở kết giới với hoa hướng vãn, núi tuyết này đã hình thành pháp trận có thể coi là một thế giới nhỏ riêng biệt. Nhưng pháp trận cực kỳ yếu ớt linh lực có thể vận chuyển tuần hoàn ở trong cơ thể để bảo đảm độ ấm. Nếu xuất ra, một khi linh lực vượt qua chịu tải của thế giới này, nó sẽ sụp xuống. Nàng đi theo sau ta đi, huyết lệnh ma chủ có lẽ ở ngay trong này. Một khi tiểu thế giới sụp xuống, muốn tìm lại thì phải tìm manh mối lần nữa. hoa hướng vãn cảm giác một chút giới hạn linh lực của tiểu thế giới này nhiều nhất chỉ đến hóa thần. Linh lực của tả trường tịch vượt qua quá nhiều. Hiểu ý của tạ trường tịch nàng gật đầu, nhưng nàng vừa nghĩ thì lại có chút ngượng ngùng, chàng dẫn trước một đoạn chờ lát nữa ta sẽ đi lên thay chàng, luôn phiên nghỉ ngơi. Không sao, tả trường tịch giải thích hàng năm ở từ sinh giới ta đã quen. Hơn nữa, tả trường tịch do dự một lát rốt cuộc vẫn nói ra giữa nàng và ta không cần phân rõ ràng như vậy. Nói xong, hai người đi lên trên núi, tuyết đầy trời mà lớp tuyết tích cũng thật sự rất dày. Quanh người không có bất kỳ cảm ứng gì. Thế gian này trừ tuyết tựa như đã không còn bất cứ thứ gì. Thật ra hai người đều không biết nên đi nơi nào, chỉ định lên đỉnh núi trước xem tình hình một cái. Loại trời lạnh này với hoa hướng vãn mà nói là cực kỳ khó chịu, nhưng linh lực của tạ trường tịch vẫn luôn vận chuyển trong cơ thể nàng, cản trở gió lạnh cho nàng nên nàng không cảm thấy khó khăn gì. Hai người đi một ngày, tạ trường tịch vừa đi vừa tiện tay nhặt một ít cành khô bỏ vào túi càn khôn. Chờ đến đêm cuối cùng đã đi đến giữa sườn núi. Nơi này gió tuyết khá nhiều, mắt thấy phía trước xuất hiện một sơn động, tạ trường tịch quay đầu dò hỏi, nghỉ ngơi một chút nhé. Hoa hướng vãn gật gật đầu, tạ trường tịch kéo nàng vào sơn động. Sơn động này không lớn nhưng đi vào vẫn ngăn cách gió lạnh, nháy mắt ấm áp hơn nhiều. Tạ trường tịch đi vào trước sau khi xác nhận trong sơn động không có nguy hiểm gì thì liền lấy một miếng noãn ngọc nhét vào trong ngực hoa hướng vãn ta đi nhóm lửa. Nàng nghỉ tạm một chút, hoa hướng vãn đồng ý. Lúc này tả trường tịch mới buông nàng ra, không có linh lực vận chuyển cho dù ôm noãn ngọc hoa hướng vãn cũng cảm thấy lạnh. Nàng đi theo tả trường tịch nhảy nhót định làm thân thể mình ấm lên một chút. Động tác của tạ trường tịch rất nhanh, không bao lâu cảnh khô bốc cháy. tạ trường tịch lấy ra một cái giường noãn ngọc ở túi càn khôn đặt trên mặt đất trải chăn để hoa hướng vãn ngồi xuống rồi ra cửa sơn động che mành. Túi càn khôn của chàng dường như cái gì cũng có. Sau khi treo một mảnh vải mỏng ở cửa động, độ ấm trong sơn động lập tức lại tăng thêm một ít. Vải kia rất mỏng, có thể nhìn bên ngoài rõ ràng, bên ngoài lại không nhìn được vào trong. Dưới tình huống không có kết giới, quả đúng là bảo vật che giấu cực tốt. Thu xếp sơn động xong chàng mới đi tới, ngồi vào cạnh hoa hướng vãn, nhẹ giọng nói ta nấu canh cho nàng. Nàng có thể cầm tay ta. Hoa hướng vãn nghe vậy, không hề rụt rè, lập tức duỗi tay khoác tay chàng. Tả trường tịch hơi khựng lại. Hoa hướng vãn ngượng ngùng ngẩng đầu cười cười ta quá lạnh. Tả trường tịch nghe vậy, đáp một tiếng, linh lực từ người chàng truyền tới. Thân thể hoa hướng vãn lập tức lại ấm lên. Hoa hướng vãn thoải mái đến muốn than nhẹ. Tả trường tịch lấy nồi, thả linh khương và nước vào trong nồi, lại ném một viên đường vào rồi đặt nồi lên bếp lửa. Kể từ lúc bọn họ bắt đầu quen biết tả trường tịch luôn vô cùng thỏa đáng trong chuyện sinh hoạt. Túi càn khôn của chàng có nhiều nhất hình như không phải vũ khí mà là mấy thứ đồ dùng sinh hoạt kỳ kỳ quái quái này. ba năm đi theo chàng kia cái khác không nói, nhưng vấn đề sinh hoạt tạ trường tịch thật sự chưa từng bạc đãi nàng. Đi ra ngoài, mặc kệ đi đâu chàng đều có thể làm cho cuộc sống thật sự thoải mái. Nhìn lại thì tuy là kiếm tu lạnh lùng, nhưng cuộc sống cực kỳ tỉ mỉ. Chẳng qua năm đó chàng còn nghèo, ra tay còn xa mới hào phòng được như bây giờ. Ví dụ như ngủ thì trải cỏ, mà treo ngoài sơn động chỉ là vài dệt bình thường. Hiện nay chàng có tiền, cuộc sống lại càng khá giả. Hoa hướng vãn nhìn nước trong nồi dần dần nóng lên, bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Nàng loáng thoáng như nghe được tiếng ca, nhưng cẩn thận nghe thì lại chỉ có tiếng gió. Tiếng gió bên ngoài càng ngày càng lớn, nàng cảm thấy có thể do mình quá buồn ngủ nên sinh ra ảo giác. Nàng cũng không làm khó bản thân, lười biếng dựa vào vai tạ trường tịch. Tả trường tịch phát hiện động tác của nàng thì quay sang nhìn nàng. Hoa hướng vãn nhướng mi, chàng để ý à? Không, tả trường tịch quay đầu, nhìn ánh lửa, nàng làm cái gì ta đều không ngại. Vậy là tốt rồi, hoa hướng vãn ngáp một cái ta cũng không để bản thân uất ức nữa. Chàng có chỗ nào không thoải mái thì nói thẳng. Ừm, tả trường tịch lên tiếng trả lời. Không bao lâu, nước sôi trào. Chàng đổ canh gừng vào bát. Đến lúc bưng lên, canh gừng đã thành độ ấm vừa miệng. Chàng đưa cho hoa hướng vãn thiên kiếm tông trồng linh khương, xua lạnh ấm người Nàng uống rồi hãy ngủ tiếp Ta biết, trước kia hoa hướng vãn đã từng uống Nàng nghe nói thứ này còn rất chân quý Trước kia tả trường tịch cũng chỉ có một hai miếng Hiện tại thoạt nhìn chàng hẳn có rất nhiều Nhưng thứ này mùi vị không ngon Cho dù tả trường tịch thả thêm viên đường, nàng vẫn cảm thấy cay Hoa hướng vãn bóp mũi uống được một nửa thật sự không uống nổi nữa Nàng lè lưỡi trả lại cho tạ trường tịch ta không uống nữa đâu. Thật sự không uống được nữa. Tạ trường tịch không nói lời nào. Chàng im lặng liếc qua đôi môi mang theo ánh nước cùng lưỡi thơm như ẩn như hiện của nàng. Chàng chuyển tầm mắt rũ mi ngăn chặn thần sắc đen tối uống nốt nửa bát còn lại. Ngủ đi, hoa hướng vãn không chú ý tới động tác của chàng. Nàng cởi áo ngoài, nằm vào giường ngọc chui vào chăn. Tạ trường tịch thấy nàng lên giường thì giống như trước nhưng người nằm xuống ôm nàng vào trong ngực. Bên ngoài gió tuyết như bởi đêm dài mà mơ hồ có thể nghe được tiếng sói chô. tạ trường tịch nắm tay nàng, vỗ vỗ, ngủ đi. hoa hướng vãn nhắm mắt vốn cũng không có gì khác ngày thường. Nhưng không biết thế nào trong lòng nàng cứ có một ít tạp niệm. Nàng vừa nhắm mắt đã cảm giác độ ấm phía sau nóng hơn so với ngày xưa một ít. Điều này làm cho nàng không khỏi nóng lên theo. Nàng không ngủ được đối phương cũng không ngủ. Hai người vẫn duy trì tư thế ngày thường, rằng co bất động. Tay tạ trường tịch đặt ở bên hông nàng. Lúc này nàng mới chú ý đến bàn tay chàng rất lớn. Hai tay chàng có thể nắm hơn nửa vòng eo của nàng. giường ngọc rất ấm, làm từ ngọc đặc trơn trượt ấm áp tỏa ra, đoạn ký ức ngắn nào đó chợt hiện lên. Hình ảnh tiếng thở dốc khắc chế của chàng và hình ảnh chàng ôm eo nàng kề sát từ sau chợt xuất hiện. Hơi thở của hoa hướng vãn không khỏi loạn một chút. Có vẻ cũng nghe được hơi thở của nàng, nhịp thở của tạ trường tịch rõ hơn vài phần. Tay chàng thong thả rời khỏi bên hông nàng, thử thăm dò, dịch lên trên. Hoa hướng vãn ý thức được chàng muốn làm gì. Thân thể nàng mềm xuống nhưng thần trí vẫn ý thức được điểm không đúng. Không biết vì sao tạ trường tịch lại chần chờ. Có lẽ chàng cũng nhận ra có gì đó không thích hợp. Chàng từng chút từng chút dò lên, khi sắp đến được chỗ mềm mại thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng đàn. Tiếng đàn này làm hoa hướng vãn bừng tỉnh. Nàng bắt lấy tay chàng, bình tĩnh lên tiếng có gì đó đang quấy nhiễu tâm trí. Bên ngoài có người đến, nói xong, nàng nháy mắt đứng dậy cầm áo ngoài khoác lên người. Gió lạnh thấu xương kéo đến, nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn về phía ngoài động Nàng suy xét một lát rồi cất bước đi ra ngoài. Vừa rồi tiếng đàn không dùng linh lực, hẳn là tiếng đao kiếm chém vào cầm huyền phát ra. Dùng đàn làm vũ khí, rõ ràng là người của Thanh Lạc Cung. Thần nữ Sơn thuộc địa phận quản lý của Thanh Lạc Cung. Thanh Lạc Cung ở thần nữ Sơn hoàn toàn không có gì lạ cả. Nhìn nàng vội vàng đi ra ngoài, tạ trường tịch nhấp môi, khoác y phục đứng dậy, lập tức đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi Sơn Động, gió lạnh thấu xương từ ngoài thổi đến. Tạ trường tịch nắm lấy tay hoa hướng vãn, thấp giọng dò hỏi, nàng tìm cái gì? Bọn họ đi ra ngoài tìm huyết lệnh ma chủ, nghe thấy đánh nhau né tránh còn không kịp. Vì sao lại chủ động tìm? Hoa hướng vãn không để ý đến lời chàng hỏi. Nàng nhắm mắt dùng thần thức lục soát xung quanh rồi vội vàng chạy đến một chỗ cách đó không xa. Tạ trường tịch lôi kéo nàng, ngăn gió cho nàng, đi theo bên cạnh nàng. Chàng thấy dáng vẻ vội vàng của nàng thì liên tưởng đến tiếng đàn vừa rồi, lòng hơi chầm xuống. Chàng không nhiều lời, hai người một đường đi rất nhanh, không bao lâu thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Ổn thiếu thanh. Một giọng nói không phân rõ nam nữ vang lên, nếu không phải ngươi đầu thai tốt thì ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì. Nghe thấy cái tên này, tạ trường tịch quay đầu liếc hoa hướng vãn một cái. Hoa hướng vãn kéo chàng, ẩn đi hơi thở, ngồi xổm sau tảng đá. Hai người nhìn thấy một đám đàn ông trên mặt trang điểm đậm, đỉnh đầu đeo phát quan cực lớn đang bao vây bốn phía. ổn thiếu thanh rõ ràng đã bị thương, đàn cổ ở bên người hắn. Hắn ngã xuống đất thờ hồn hền, vô lễ, ngươi điên à. Thiếu chủ của ngươi cho ngươi đến giúp đỡ ta. Ngươi giúp đỡ như vậy đấy à. Ta điên, người đàn ông bị chất vấn cười rộ lên. Gã nghiêng đầu ôn thiếu chủ chết ngoài ý muốn liên quan gì đến chúng ta. Giao tầm long bàn ra đây. Ta sẽ cho ngươi toàn thay. Nghe được lời này, lòng hoa hướng vãn khẽ nhấc lên. Tầm long bàn, đây là đồ tốt. Chỉ cần đặt hơi thở của đồ ngươi muốn tìm lên tầm long bàn, nó sẽ chỉ phương hướng. Huyết lệnh ma chủ dùng máu của ma chủ tưới lên. Chỉ cần một giọt máu của ma chủ có thứ này tìm huyết lệnh ma chủ sẽ đơn giản như ăn gian vậy. Nàng ngẫm lại nhỏ giọng dò hỏi tạ trường tịch không cần linh lực đám này chàng nắm chắc được bao nhiêu phần. Tạ trường tịch nghe vậy, nhìn nàng không trả lời. Hoa hướng vãn hiểu ra đây là chàng không đồng ý cứu. Ngẫm lại gần đây ôn thiếu thanh liên tiếp tìm chàng gây rắc rối. Chàng không thích ôn thiếu thanh cũng là bình thường. Nhưng đại cục làm trọng, nàng chỉ có thể khuyên chàng ta muốn tầm long bàn. Nghe vậy, tạ trường tịch cục mi, vậy có thể giết hết. Hoa hướng vãn nghẹn lời. Nàng ngẫm lại, không ép chàng, vỗ vỗ tay chàng, vậy chàng ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng lấy ra một đống ám khí trong túi càn khôn trọng lên tay. Không có linh lực làm pháp tu không khác gì phế nhân. Cũng may thời gian này gân mạch của nàng đã tốt hơn nhiều rồi, dùng một số vũ khí cận chiến, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tạ trường tịch lãnh đạm liếc nàng một cái quay đầu nhìn về phía trước. Nghe thấy vu lễ nói, Ôn Thiếu Thanh cười lạnh, ngươi cho rằng tầm long bàn là đồ mà ngươi có thể dùng à? Ít nói nhảm, giao ra đây, nếu không ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vậy ngươi thử xem, vừa dứt lời Ôn Thiếu Thanh giơ tay lên như muốn gảy dây đàn. Hoa Hướng Vãn vừa thấy tình huống này, thầm hô không tốt. Tuy rằng Ôn Thiếu Thanh là nguyên anh, nhưng nếu vu lễ cũng ra tay, không ai biết được có thể đánh cho sập tiểu thế giới này không. Hoa Hướng Vãn vội vàng đứng dậy, Nhưng nàng vừa động trường kiếm trong tay đã bị lấy mất. Ngay sau đó nàng thấy bóng áo trắng đi vào trong tuyết ánh kiếm hồng lên trong khoảnh khắc cắt đứt yết hầu vô lễ. Kiếm thu không cần linh lực chỉ dựa vào kiếm ý đã có thể chạm tới đỉnh. Trong hoàn cảnh hạn chế linh lực ở đây ưu thế kiếm thu được phát huy đến vô cùng nhuần nguyễn. Hoa hướng vãn nhân cơ hội kéo ôn thiếu thanh lại ôm đàn của hắn lên túm lấy ôn thiếu thanh chạy mất đi. Ôn thiếu thanh bị hoa hướng vãn kéo chạy thất tha thất thểu Tả trường tịch che phía trước hai người, nhìn đám người còn lại, đuổi hoặc chết. Các ngươi chọn đi, chúng không dám trả lời. Có thể một kiếm giết vô lễ mà không cần dùng linh lực giữa bọn họ là cách biệt một trời một vực. Mọi người đến thờ cũng không dám to tiếng. Tả trường tịch rút kiếm xoay người, đuổi theo hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn đỡ ôn thiếu thanh, ôn thiếu thanh bị thương rất nặng. Cả người hắn gần như đều đè lên người hoa hướng vãn, bước thấp bước cao. A vãn ôn thiếu thanh thờ hồn hển, nàng sao nàng? Đừng nói chuyện. Hoa hướng vãn ngắt lời hắn. Nàng đốt cho hắn một viên thuốc, sắp xếp ổn thỏa rồi lại nói. Ôn thiếu thanh nuốt xuống, không nhiều lời. Hắn dựa vào hoa hướng vãn cảm giác gió tuyết thổi tới, mà người đang đỡ hắn đây là nguồn ấm duy nhất trong gió tuyết này. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút chua sót. Hắn nhỏ giọng nói: A vãn, may mà nàng đến, ta biết là nàng sẽ không bỏ mặc ta mà. Để ta, tiếng tạ trường tịch từ sau truyền đến, ôn thiếu thanh nháy mắt ý thức được nơi này còn có một người. Hắn quay phát đầu, vừa kinh ngạc vừa giận ngươi. Tạ trường tịch không chờ hắn nói hết đã kéo hắn sang. Chàng đỡ hắn, dò hỏi có thể đi không? Chàng hỏi vô cùng bình tĩnh, không tìm ra chút kích động nào nhưng ôn thiếu thanh lại cảm thấy có vài phần uy hiếp. Hai người rằng co, lúc lâu sau ôn thiếu thanh cắn răng nói có thể đi. Đi, tạ trường tịch đỡ hắn. Chàng ngẫm lại, nhìn hoa hướng vãn ôm đàn đứng bên cạnh lên tiếng, vãn vãn. Lại đây ta cho nàng linh lực làm ấm. Tả trường tịch vừa nhắc nhở như vậy, hoa hướng vãn đột nhiên mới nhận ra mình đang lạnh. Nàng vội chạy tới, tả trường tịch lập tức thô bạo bắt lấy dây đàn, xách đàn cổ lên, đưa lại cho ôn thiếu thanh ôn thiếu chủ. Nàng thể hàn ôm đàn đi lại sợ không tiện, ôn thiếu thanh thấy chàng đối xử với đàn của mình như vậy thì đau đến cắn răng. Hắn muốn nhiều lời vài câu nhưng thấy Hoa Hướng Vãn ở bên đang xoa tay hà hơi, hắn vẫn nhẫn nại ôm lấy đàn của mình. Tạ Trường Tịch rảnh tay, nắm lấy tay Hoa Hướng Vãn. Sau đó chàng đỡ một kéo một ở chính giữa tách hai người ra. Uốn Thiếu Thanh quay qua liếc Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch một cái, thấy quần áo bọn họ xốc xếch chứng tỏ mới mặc quần áo chạy tới. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, không nhịn được càng ôm đàn chặt hơn. A Vãn Hắn miễn cưỡng cười rộ lên có chút không thể tin được lần này, nàng đi ra ngoài với tạ đạo quân à. Ừm, hoa hướng vãn nghe ôn thiếu thanh hỏi chuyện không chút do dự trả lời. Ôn thiếu thanh lại dùng sức ôm đàn chặt hơn một chút. Có hai người đêm khuya đều quần áo xốc sách, hắn nhìn chằm chằm hoa hướng vãn cố khắc chế cảm xúc. Hoa hướng vãn nghe ôn thiếu thanh không nói lời nào, cách tạ trường tịch thò đầu qua nhìn hắn, hỏi thăm chuyện của ngươi là thế nào. Vì sao vu lễ muốn giết ngươi? Vô lễ là hữu sứ vô cổ tông, vô cổ tông nguyện trung thành với Minh Loan Cung, có thế nào cũng không nên ra tay với ôn thiếu thanh. Hắn điên rồi, ôn thiếu thanh trả lời, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Hắn nói xong, nhấp nhấp môi, không biết mình xuất phát từ ý niệm gì, lại không nhịn được nói thêm một câu, hắn tới là do vân y phái tới cùng Minh hoặc bảo vệ ta. Nhưng sau khi chúng ta vào thần nữ Sơn, không bao lâu thủ hạ bắt đầu không ngừng xảy ra chuyện. Cuối cùng minh hoặc không biết tung tích hắn cũng làm phản, muốn giết ta cướp lấy tầm long bàn để tự đi tìm huyết lệnh. Nơi này hình như có đồ gì đó mê hoặc tâm trí. Hoa hướng vãn tò mò hỏi, bốn thiếu thanh làm nhạc tu nên càng mẫn cảm với loại đồ này. Hắn gật đầu, không sai. Nàng có nghe được tiếng ca không? Nghe được lời này, hoa hướng vãn cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc ở sơn động, nàng đúng là thoáng nghe được tiếng ca, nhưng cẩn thận nghe lại thì không thấy nữa. Nàng tưởng là ảo giác của mình, không có, tạ trường tịch khẳng định, ổn thiếu thanh cười lạnh, loại kiếm tu như ngươi tất nhiên không nghe được. Tiếng ca này sẽ nhiễu loạn tâm trí, nhưng âm thanh của nó không phải âm vực mà tai có thể nghe được. Cho nên ảnh hưởng của nó tựa như độc dược có tính chậm, lặng yên không một tiếng động. Chỉ có pháp thu cao dài cùng âm tu như ta mới có thể thông qua cảm giác để cảm nhận được âm thanh của nó. Ý ngươi là tuy không nghe được nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng à. Hoa Hướng Vãn tổng kết, Ôn Thiếu Thanh gật đầu. Hoa Hướng Vãn ngẫm lại, vậy chủ yếu là ảnh hưởng cái gì? Nghe vậy, Ôn Thiếu Thanh hơi khựng lại. Một lát sau, hắn xoay đầu như có chút chán ghét chủ dâm trợ giúp ham muốn. Hoa Hướng Vãn gật đầu, nàng đã rõ đêm nay tại sao tại trường tịch thất thường rồi. Lúc này ba người đã đi vào sơn động. Ôn Thiếu Thanh vào sơn động nhanh chóng quét một vòng bố trí ở nơi này, liếc mắt xem qua một cái, động tác của Ôn Thiếu Thanh cứng đờ. Trong sơn động nhìn qua có chút lộn xộn giường noãn ngọc chăn tàn ra, còn có áo trong và ngọc bội tạ trường tịch chưa kịp đeo còn ở mép giường, tất túi thơm, châm đỏ của hoa hướng vãn cũng giải rác đầy đất. Ôm thiếu thanh nhìn chằm chằm cái giường lộn xộn kia, hoa hướng vãn thấy hắn sừng sốt đầu tiên hơi mờ mịt, sau đó khi chạm đến ánh mắt đối phương, nàng nháy mắt cảm thấy cuộn bách. Nàng vội vừa dọn dẹp vừa giải thích thật ngại quá. Vừa rồi đi ra ngoài vội quá nên hơi lộn xộn Nghe giải thích như vậy, hơi thở của ôn thiếu thanh càng rồn rập. Chàng không kìm được nắm chặt tay, thân mình khẽ run. Nàng và hắn ôn thiếu thanh cắn răng tựa như khó có thể mở miệng cùng giường. Động tác của hoa hướng vãn cứng đờ. Nàng theo bản năng muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không nên giải thích với ôn thiếu thanh. Ôn thiếu thanh thấy nàng do dự, rốt cuộc không khống chế được kích động nói, sao nàng lại có thể đối xử với ta như vậy. Nói xong, hắn thờ hồn hển. hoa hướng vãn hoa hướng vãn nàng. lời còn chưa dứt hắn nôn ra một ngụm máu hoa hướng vãn cuống quýt đứng dậy vội vàng đỡ hắn nằm xuống gọi tạ trường tịch chàng mau tới đây cho hắn một ít linh lực ta đốt thuốc cho hắn nói xong nàng đi đào dược ổn thiếu thanh không quan tâm túm lấy nàng đầy khẩn cầu ở bên ta đừng như vậy a vãn ở bên ta đừng bỏ ta ta ở bên ngươi hoa hướng vãn bị hắn kéo vội trấn an ngươi đừng kích động uống thuốc trước ta không cùng phòng với chàng Người uống thuốc trước đi, nghe được lời này, thần sắc ôn thiếu thanh mới hòa hoãn một chút. Hắn nằm trong ngực hoa hướng vãn, chậm rãi nhắm mắt. Đừng rời khỏi ta hắn nắm tay hoa hướng vãn, lầm bẩm đừng đi. Dứt lời, hắn cũng mất ý thức. Hoa hướng vãn muốn rút tay ra, nhưng mà đối phương nắm quá chặt. Nàng chỉ có thể xin tạ trường tịch giúp đỡ, chàng giúp ta lấy thuốc với. Tạ trường tịch nghe vậy, bình tĩnh tiến lên, nhưng mà chàng không lấy thuốc. Chàng đến trước mặt nàng nàng, đặt tay lên ngón tay ôn thiếu thanh. Thứ dơ bẩn như vậy, không nên chạm vào nàng. Nên nghiền nát từng ngón một bẻ ra. Ngay cả chủ nhân của bàn tay cũng ném ra ngoài băng tuyết cho sói ăn. Ý niệm xẹt qua trong óc chàng, hoa hướng vãn thấy phương hướng tay chàng đi không đúng, nghi hoặc gọi tạ trường tịch. Động tác của tạ trường tịch khựng lại. Trong đầu xẹt qua hình ảnh hoa hướng vãn đưa chàng đóa hoa nhỏ kia. Quang Minh lỗi lạc như ngọc như lan. Chàng dừng lại. Một lát sau chàng cục mi, bình tĩnh kéo tay ôn thiếu thanh. Thấy kéo không ra, lúc này chàng mới cúi đầu lấy thuốc trong túi càn khôn của hoa hướng vãn, nhét vào trong miệng hắn. Sau khi đút thuốc, hơi thở của ôn thiếu thanh chậm rãi vững vàng. Hoa hướng vãn thở vào, ngẩng đầu nhìn tạ trường tịch bên cạnh, ủy oải cười, chàng cũng mệt mỏi rồi. Ngủ trước đi, tạ trường tịch gật gật đầu, không nhúc nhích. Hoa hướng vãn nghi hoặc sao thế, nàng sợ lạnh, không có việc gì. Hoa Hướng Vãn nghe chàng lo lắng, cười cười có lửa, hắn cũng ấm áp. Ta chịu một đêm không có việc gì. Hắn như đứa nhỏ, Tạ Trường Tịch đánh giá. Hoa Hướng Vãn gật đầu cũng tán thành, hắn vẫn luôn là đứa nhỏ. Nhưng ta chăm sóc hắn đã nhiều năm rồi. Hoa Hướng Vãn cúi nhìn người trong ngực, trong mắt hiện ra vài phần ôn hòa, nên quen. Tạ Trường Tịch không nói lời nào, thân mật trong lời của nàng giống một cái khe rộng mà chàng không thể vượt qua. ổn thiếu thanh nói đúng. 200 năm, lúc này quá dài. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc ba mươi 32, nàng đối với hắn hơi tốt quá rồi. Rõ ràng là mẫu thân mình từ hôn còn muốn tới hợp hoan cung làm mình làm mẩy với nàng. Vì tư lợi của bản thân mình, hạ độc đệ tử thiên kiếm thông ở tiệc cưới của nàng. Từng chuyện từng chuyện không chỗ nào suy tính cho nàng. Nhưng mà dù như vậy, nàng vẫn còn che chở hắn. Tạ trường tịch nhìn nàng, chờ một lý do. Hoa hướng vãn lặng lẽ nhìn thoáng qua người trong ngực lại ngước mắt nhìn về phía đống lửa. Ánh lửa lách tách hoa hướng vãn ôn hòa nói từ nhỏ hắn đã thích theo ta. Tả trường tịch nghe vậy, lạnh nhạt liếc ôn thiếu thanh. Trong giọng nói hoa hướng vãn mang theo hồi ức khi còn bé, hợp hoan cũng còn là tông môn cường thịnh nhất Tây Cảnh. Hắn và hai tỷ muội Tần Vân Y Tần Vân thường đều được đưa tới học ở trường. Khi đó hắn vẫn một tên nhóc mập vừa lười lại tham ăn. Hắn đến Hợp Hoan cung huấn luyện gian khổ, suốt ngày nấp vào một chỗ khóc. Ta thấy hắn đáng thương, có đôi khi chỉ biết nửa đêm trộm một cái bánh bao cho hắn ăn thêm. Đáng tiếc thiên phú của hắn bình thường, trong thiếu chủ ba cung, hắn tầm thường nhất, mọi người luôn len lén nói hắn không được. Nói thời gian dài, tính tình hắn càng lúc càng lớn, nhưng vẫn luôn thu liễm ở trước mặt của ta. Về sau lớn lên, đợi đến khi 18 tuổi ta rời khỏi Tây Cảnh. Trước khi đi hắn đến tiễn ta, Hắn đột nhiên hỏi ta, nói mẫu thân hắn đã bắt đầu lo chuyện hôn sự, muốn hắn hỏi ta có thể thành thân với ta không? Khi đó ta không có ý định này, tất nhiên là từ chối thẳng. Hắn lại nói với ta rằng mẫu thân hắn bảo lấy thân phận vị trí của ta ở tây cảnh, trừ hắn ra, không có người nào thích hợp. Sau đó thì sao? Tạ trường tịch thấy nàng dừng lại thì hỏi. hoa hướng vãn cười cười, trong ánh mắt mang theo chút giá lạnh, lúc đó sao ta có thể bị loại lý do này thuyết phục? Với thiên phú của ta vị trí của hợp hoan cung ta muốn ai còn cần xem thân phận. Ta không cần liên hôn cho nên ta từ chối hắn đi vân lai. Thế nhưng ta không ngờ có một ngày hợp hoan cung sẽ bị lật đổ ta sẽ hai bàn tay trắng. Mà lúc này ta ngã vào vũng máu người duy nhất đến lại chỉ có hắn. Nghe lời này tạ trường tịch nói không ra lời. Chàng lặng lặng nhìn nàng cảm giác nơi cổ họng như nghẹn lại. Đoạn quá khứ này chàng từng được nghe rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần nghe lại, chàng đều thấy đau. So với chàng, 200 năm này mỗi một lần nàng bị thương, mỗi một lần trải qua sự chèn ép cướp đoạt đều thấy đau hơn cả. Về sau chờ ta tỉnh lại, Minh Loan Cung yêu cầu đẩy hợp hoan cung xuống làm chín tông. hoa hướng vãn nhàn nhạt nói về quá khứ từng tông môn tây cảnh, mỗi khi xuống một cấp thì số lượng tài nguyên có thể lấy được cũng sẽ giảm đi. Hợp hoan cung vốn bị tổn thương nặng, lúc đó nếu xuống làm chín tông, muốn khôi phục chỉ càng khó khăn. Ma chủ không đồng ý, nhưng tất cả mọi người muốn ép buộc ông ấy. Duy nhất chỉ có thiếu thanh ở trên đại điện ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Hắn nói muốn kết hôn với ta thanh lạc cung liên hôn với hợp hoan cung, đảm bảo cho hợp hoan cung trong 100 năm khôi phục thực lực sánh ngang ba cung. Vì thế hắn thiếu chút nữa bị thanh lạc cung tước đi vị trí thiếu chủ, cũng may cuối cùng mẫu thân hắn vẫn thả hắn một đường. 200 năm này, mặc dù có lúc hắn có chút tùy hứng nhưng phần lớn thời gian đều ở đây chăm sóc ta. Lần này từ hôn cũng là nhân lúc hắn không ở đây Hắn đi tìm Linh Anh từ chữa trị Kim Đan cho ta Ai biết lúc này ma chủ xảy ra chuyện Mẫu thân hắn nhân cơ hội từ hôn Ta vốn định kiên trì chờ hắn thử xem Nhưng về sau Tần Vân Y tới tìm ta Nàng ta nói ta làm liên lụy hắn hoa hướng vãn nói ôn thiếu thanh trong ngực nàng cứng người Nàng coi như không phát hiện nói tiếp Ta đã liên lụy hắn 200 năm Không muốn liên lụy hắn nữa Cho nên ta đi thiên kiếm tông cầu thân, không ngờ sẽ đưa chàng về. Hoa hướng vãn nhìn về phía tả trường tịch trên mặt mang theo ái náy, hắn trở về gặp ta thành hôn, nhất thời mất lý trí, điều này là khó tránh khỏi. Chàng đừng chấp nhặt với hắn, nếu chúng ta thành thân ta sẽ gặp toàn tâm toàn ý đối đãi với chàng. Chẳng qua. Hoa hướng vãn mắt lạnh nhìn về phía người trong ngực ngoài miệng nói là lời dịu dàng nhất nhưng trong mắt không có chút độ ấm nào, dù sao hắn cũng là người đặc biệt nhất trong sinh mệnh của ta, mong rằng chàng cho phép trong lòng ta có chỗ cho hắn. Bố, tiếng than củi nổ vang lên tạ trường tịch bình tĩnh nhìn cô gái có chút xa lạ trước mặt. Dường như hoa hướng vãn biết chàng sẽ không đồng ý. Nàng thở dài, nhẹ nhàng giật ôn thiếu thanh lại, để hắn ở một bên, đắp chăn lên cho hắn. Nàng quay đầu nhìn tạ trường tịch vẫn đứng bên cạnh chàng ngủ trước đi. Tạ trường tịch dò xét một vòng hai người, lạnh nhạt bình tĩnh nói thân thể nàng không tốt nàng ngủ giường. Ta trông hắn, hoa hướng vãn thấy tạ trường tịch kiên quyết quay đầu lại nhìn thoáng qua ôn thiếu thanh. Nàng thấy ôn thiếu thanh tựa như còn chưa tỉnh thì đứng dậy, khách khí nói một câu, làm phiền chàng. Nói xong, nàng lên trên giường, nằm đưa lưng về phía hai người. Nàng dựa vào chăn che đi, lấy một cái khăn tay, mặt không biểu tình lau sạch những chỗ ôn thiếu thanh đụng vào. tạ trường tịch nhìn ôn thiếu thanh trên đất. Sau một lúc lâu, chàng ngồi vào bên người ôn thiếu thanh. Chàng vuốt ve vỏ kiếm trong tay, hờ hững nhìn đống lửa. Ánh lửa nhảy nhót trong mắt chàng chợt cao chợt thấp lúc sáng lúc tối. Mà ôn thiếu thanh đưa lưng về phía tạ trường tịch và hoa hướng vãn, lặng yên không một tiếng động nắm chặt tay. Ba người ôm tâm tư của riêng mình ngủ một đêm. Ổn thiếu thanh bị thương nặng, ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy hoa hướng vãn và tả trường tịch quần áo trình tề. Tả trường tịch đang thu dọn đồ đạc hoa hướng vãn ngồi bên đống lửa, đặt một cái khăn tay vào trong đống lửa, nhìn khăn tay xoắn lại trong ngọn lửa. Ổn thiếu thanh nghi hoặc nhìn hoa hướng vãn, ngồi dậy a vãn, nàng làm cái gì vậy? À hoa hướng vãn ngẩng đầu cười cười, khăn bẩn rồi nên ta đốt nó đi. Nói rồi, thần sắc nàng ôn hòa. Rất là quan tâm thương thế của ngươi thế nào rồi. Tốt hơn nhiều rồi. Ổn thiếu thanh gật đầu. Hoa hướng vãn trần trờ trong chốc lát suy nghĩ một chút chỉ nói. Ngươi đến tìm huyết lệnh à. Thật ra lời này không cần hỏi nhiều. Đều là người tham dự thí luyện ma chủ. Hai người cùng xuất hiện ở chỗ này tất nhiên vì một mục tiêu chung mà thôi. Ổn thiếu thanh trầm mặc. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút chỉ nói. Ngươi là vì Tần Vân Y à. Tần Vân Y và hắn đều là người thí luyện ma chủ. Hai người đã đính hôn, tất nhiên là nội bộ bọn họ đã có quyết định chung. Hắn đến đây, ắt là vì thần vân y. Nghe nói vậy, ôn thiếu thanh vội lên tiếng, không phải. a vãn, ta là vì. Hắn vừa nói, lập tức ý thức được tả trường tịch ở bên cạnh. Giọng của hắn cứng lại, không tiếp tục nói hết. Tả trường tịch dọn dẹp đồ xong, quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, bình tĩnh nói, đi thôi. Hoa hướng vãn gật đầu, không nói nhiều. nàng đứng lên hơi tiếc nuối thiếu thanh nếu ta và ngươi lập trường bất đồng vậy thì không đi cùng nhau được rồi nói xong hoa hướng vãn đi về phía tạ trường tịch sắc mặt ôn thiếu thanh tái nhợt vội la lên a vãn ta đi cùng nàng soạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ thấy gió lạnh ập đến tả trường tịch đã đến trước người hắn trường kiếm chỉ vào cổ ôn thiếu thanh chàng lạnh lùng nói cút tả trường tịch hoa hướng vãn lao lên vội vàng kéo tả trường tịch lại Nàng quay đầu liếc ôn thiếu thanh vội la lên ta cứu người đã là quá rồi còn tiếp tục dây dưa. Nàng không nói tiếp ý thư cũng rất rõ ràng. Đi thôi, hoa hướng vãn kéo kiếm tạ trường tịch xuống. Nàng như sợ chàng ra tay, nắm tay chàng, kéo chàng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng song song của hai người ôn thiếu thanh âm thầm cắn răng. Nàng không chịu quay đầu lại, nói hắn là người quan trọng nhất của nàng, nhưng hiện tại đã thành hôn, nàng như hoàn toàn phủi sạch hắn. Kể cả đi cùng cũng coi như vượt quá giới hạn ư. Có thể tưởng tượng đêm qua, hắn đã thất thố thế nào. Hắn khắc chế tâm tình, mở miệng hô lớn ở sau lưng bọn họ ta có tầm long bàn. Hai người dừng bước, hoa hướng vãn đưa lưng về phía hắn, không nhịn được nở nụ cười. Nàng diễn một đêm cuối cùng đã đạt được những lời này. Tả trường tịch nhìn nét mặt của nàng, nghĩ có chút xa lạ, lại mơ hồ hiểu ra quyết định của nàng. Chàng quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía ôn thiếu thanh, người có ý gì? Thần nữ Sơn là sơn mạch lớn nhất địa giới thanh lạc cung. Các ngươi không có phương hướng, tiếp tục tìm sẽ không có kết quả. Mang ta theo ta đưa các ngươi đi tìm huyết lệnh ma chủ. Tả trường tịch nhìn ôn thiếu thanh dò xét, ôn thiếu thanh thấy hắn không nói gì thì không khỏi nóng này. Hắn nhìn bóng lưng hoa hướng vãn, trong giọng nói mang theo khẩn cầu A vãn, không có nàng ta sống không nổi. Nàng muốn thấy ta chết à? Vô lễ làm phản, hắn lại bị thương. Hôm nay hắn không biết còn bao nhiêu người ẩn nấp ở thần nữ Sơn. Nếu rời khỏi bọn họ, hắn không cách nào đảm bảo an toàn của bản thân. Nghe vậy, hoa hướng vãn suy nghĩ trong chốc lát. Nàng ngửa đầu nhìn tạ trường tịch phu quân, chàng cảm thấy thế nào. Tạ trường tịch nghe xưng hô này của nàng, hơi cứng người. Chàng nhìn ám chỉ trong ánh mắt hoa hướng vãn, rũ mi cuối cùng gật đầu. Thiếu thanh. Hoa hướng vãn vui vẻ quay đầu lại trông như đang khắc chế kích động. Ngươi cùng đi với chúng ta đi. Ổn thiếu thanh nghe vậy thì vui mừng. Hoa hướng vãn nhìn thoáng qua bên ngoài. Vậy hiện nay ngươi có biết phải đi như thế nào không? Ổn thiếu thanh không nói chuyện. Hắn tính toán canh giờ, sau đó nói, đợi một khắc nữa ta sẽ có thể dùng tầm long bàn xác nhận phương hướng. Vì sao phải chờ một khắc đồng hồ? Hoa hướng vãn tò mò. Ổn thiếu thanh cười cười a vãn có chỗ không biết mỗi ngày tầm long bàn chỉ có thể sử dụng một lần vào lúc giao giờ buổi sáng sớm. Mỗi lần căn cứ vị trí của người sở hữu để chỉ phương hướng một lần. Hoa hướng vãn hiểu ý gật đầu thẳng thắn ngồi lại suy tư. vậy các ngươi là dựa vào tầm long bàn đến thành vân thịnh à. Thời gian cấp bách không kịp dựa vào tầm long bàn chỉ đường mỗi ngày. Ổn thiếu thanh lắc đầu, dù sao lâm lục cũng là người của thanh lạc Cung. Chúng ta hiểu rõ về thân thế của nàng ta cho nên trực tiếp tới Thành Vân Thịnh. Ổn Thiếu Thanh nói đến cái này, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn trần chờ chốc lát rồi mở miệng nói xin lỗi. a Vãn, xin lỗi lúc đầu ta sắp xếp cho nàng ta vào hợp hoan cung, không muốn làm gì với nàng cả. Ta chỉ chỉ quá muốn biết tất cả tin tức về nàng. Ngươi không cần giải thích nhiều. hoa hướng Vãn liếp tạ trường tịch ngồi bên cạnh trên mặt có chút né tránh, đều đã qua rồi. Câu đều đã qua rồi này làm trong lòng ôn thiếu thanh căng lên. Tả trường tịch thấy hai người người tới ta đi nói chuyện xưa, bình tĩnh lên tiếng, sau khi đến thành vân thịnh ngươi đi lâm già Hoa hướng vãn vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn ôn thiếu thanh trong mắt có ý hỏi. Ôn thiếu thanh thấy ánh mắt hoa hướng vãn chuyển về trong lòng thoáng thoải mái hơn. Hắn cảm thấy trong mắt hoa hướng vãn đều là mình. Hắn không nhịn được muốn để cho ánh mắt nàng dừng nhiều một lúc nên gật đầu nói, phải. Ta dẫn đám người minh hoặc và vu lễ cùng đi lâm gia. Án diệt môn của lâm gia lúc đó kinh động tới đạo tông. Đạo tông lập tức đi làm phép niêm phong phủ chờ hung thủ trở về lần nữa. Nhưng hung thủ một mực không xuất hiện lúc ta đến, lâm gia vẫn còn duy trì hình dáng của 20 năm trước. Ta tra xét trong phủ, không có gì kỳ lạ, duy nhất chỉ một chuyện. Chuyện gì, hoa hướng vãn lên tiếng truy vấn. Ôn Thiếu Thanh do dự một chút, hắn nhìn thoáng qua ánh mắt trong suốt tín nhiệm của Hoa Hướng Vãn, từ trong túi càn khôn lấy ra một bức họa. "A Vãn," Ôn Thiếu Thanh cười ngoắc tay, "Nàng ngồi sang đây xem." Hoa Hướng Vãn không suy nghĩ nhiều, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Ôn Thiếu Thanh, nhìn Ôn Thiếu Thanh mở bức họa cuộn tròn ra. Bức họa này Ôn Thiếu Thanh đã xem qua rất nhiều lần. Hắn không cảm thấy hứng thú lắm với bức vẽ, trái lại lít nhìn Tạ Trường Tịch ngồi đối diện. vẻ mặt tả trường tịch nhàn nhạt không nhìn ra vui giận chàng phát hiện ánh mắt của ôn thiếu thanh thì đưa mắt nhìn sang chỉ thấy hai người ngồi rất gần ôn thiếu thanh cười cười rốt cục truyền mắt lên trên bức vẽ giải thích cặn kẽ với hoa hướng vãn bức vẽ này là bức vẽ lúc gia chủ lâm gia và phu nhân ông ta thành thân năm đó hoa hướng vãn không lên tiếng trên bức vẽ này là hai người người đàn ông khuôn mặt anh tuấn dáng tươi cười ôn hòa trong ngực ông ta ôm một cô gái Cô gái mặc hỷ phục ôm cổ của ông ta, một đôi chân bị làn váy che mất tựa như đôi cá rũ xuống mặt đất thoạt nhìn cao hơn giới nữ bình thường rất nhiều. Trong hình, hai người để lộ ra một loại ân ái phu thê vượt qua phu thê bình thường nhưng quỷ dị là cô gái trong bức vẽ, không có mặt. Không chỉ có bức này, ổn thiếu thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hoa hướng vãn tiếp tục cho hay tất cả bản vẽ trong phủ ông ta cũng không có mặt của vị phu nhân này. Mà ta hỏi tham quan viên điều tra án này năm đó. Ông ta nói cho ta biết năm đó trong hơn 20 thi thể có một thi thể không bị moi tim. Đó chính là vị phu nhân này. Hơn nữa, lúc vị phu nhân này được phát hiện vẫn lẳng lặng nằm ở trên giường. quan binh vọt vào, vừa mở cửa, bà lập tức hóa thành cho bụi biến mất. Cho bụi, hoa hướng vãn quay đầu, người đạo tông nói thế nào. Người đạo tông đến quá muộn, ổn thiếu thanh lắc đầu, không tra ra gì cả. Nhưng ta hoài nghi năm đó bọn họ thấy cái gọi là thi thể phu nhân kia cũng không phải vị phu nhân này, mà là người giấy của vô cổ tông, hoặc là con rối của khôi lỗi tông. Hoa hướng vãn ngược lại tán thành ý kiến này. Nàng nói ra suy nghĩ trong lòng, mà người trên bức vẽ không để lại khuôn mặt cũng có thể là bởi vì vị phu nhân này còn dùng đến gương mặt này. Bà ta không muốn để cho người khác thấy gương mặt này của bà ta. Bà ta còn sống, tạ trường tịch tổng kết hoa hướng vãn gật đầu. Nàng suy tư về tất cả tin tức vừa rồi ôn thiếu thanh nói ra. Ôn thiếu thanh tính toán canh giờ thấy đã đến giờ. Hắn thu bản vẽ, lấy tầm long bàn từ trong túi càn khôn. Tầm long bàn là một la bàn hình rồng. Hoa hướng vãn thấy la bàn, lộ ra vẻ thò mò, không kìm được nước mắt nhìn ôn thiếu thanh. Thiếu thanh ta có thể sờ một chút không? Đương nhiên có thể, ôn thiếu thanh thấy hoa hướng vãn hứng thú với tầm long bàn thì chủ động đưa tới, cẩn thận. Đừng làm mình bị thương. Tầm long bàn được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, có rất nhiều chỗ sắc nhọn. Hoa hướng vãn nhìn tầm long bàn có chút si mê chậm rãi sờ mỗi một chi tiết mỗi một tức của tầm long bàn. Nàng sờ quá mức chăm chú, trên thân rồng có một cái vải ngược cũng không chú ý. Vải ngược sắc bén xẹt qua ngón tay, máu trong nháy mắt chảy ra, rơi lên tầm long bàn. Động tác của hoa hướng vãn ngừng một lát ôn thiếu thanh vội cầm ngón tay của nàng, hỏi sao không cẩn thận như vậy. Xin lỗi. Hoa hướng vãn vội vàng xin lỗi, ta không chú ý. Đến giờ rồi, tạ trường tịch nhắc nhở, lúc này ôn thiếu thanh mới phản ứng kịp, bây giờ chuyện quan trọng nhất là hỏi đường, bỏ qua canh giờ này lại phải chờ một ngày. Hắn buông hoa hướng vãn ra cũng không kịp lau máu trên la bàn. Hắn vội lấy ra một giọt máu được linh lực bọc lấy từ trong túi càn khôn nhỏ vào trong tầm long bàn, rồi trong miệng tụng niệm nhắm mắt lại. Tả trường tịch đi tới bên cạnh hoa hướng vãn, cầm tay nàng, linh lực đổ vào trong thân thể nàng. Hoa hướng vãn thôi động linh lực khép miệng vết thương lại, quay đầu nhìn về phía ôn thiếu thanh thi pháp bên cạnh. tạ trường tịch không nói lời nào. Hắn cúi đầu, lấy tay phất chỗ mới bị ôn thiếu thanh cầm qua cẩn thận như đang lau đồ vật trong lòng. Đợi một lúc tầm long bàn sáng lên, ánh xanh sáng lên trên la bàn thành một chùm sáng chỉ về một phía. Đây là hướng lên núi, ôn thiếu thanh phán đoán một chút, xác nhận ứng với đỉnh núi. Tốt, hoa hướng vãn gật đầu, chúng ta xuất phát. Nói xong, hoa hướng vãn dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. Tả trường tịch và ôn thiếu thanh đứng ở trong sơn động Hai người lòng có cảm giác quay đầu liếc nhau. Ôn thiếu thanh cười cười, tạ đạo quân từ xa ngàn dặm mà đến, không biết sự định khi nào trở lại. Ta đã thành thân với nàng rồi. tạ trường tịch bình tĩnh mở miệng, một ngày nàng còn cần tạ trường tịch ta cũng sẽ ở lại một ngày vậy sợ là ngày tạ đạo quân rời tây cảnh sẽ không xa ôn thiếu thanh đi bên người tạ trường tịch đè thấp giọng đừng tưởng rằng dậu đồ bìm leo thì ngươi có thể lâu dài bây giờ người quan trọng nhất trong lòng nàng là ta tạ trường tịch nghe vậy hờ hững đưa mắt nhìn hoa hướng vãn đứng ở cửa sơn động thấy hai người không đi cao giọng gọi còn không đi à đến đây ôn thiếu thanh cười rộ lên a vãn chờ ta một chút nói xong ôn thiếu thanh chạy đuổi theo hoa hướng vãn Tạ trường tịch quay đầu lại im lặng không lên tiếng nhìn thoáng qua cái khăn bị đốt trụi trong đống lửa. Ba người xác định phương hướng, đi lên trên núi. Vẫn giống hôm qua, tạ trường tịch kéo hoa hướng vãn, che ở phía trước nàng. Bốn thiếu thanh bên cạnh tự ôm đàn. Hắn khác với loại kiếm tu quanh năm luyện thể ở nơi lạnh giá như tạ trường tịch. Tuy hắn có linh lực chống đỡ không lạnh run nhưng cũng không quá dễ chịu. Hắn vốn muốn gọi hai tiếng, nhưng quay đầu nhìn thoáng qua tạ trường tịch thấy thần sắc đối phương bình thản như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn khẽ cắn môi lại thằng người lên, không muốn thua chàng chút nào. Ba người đi hơn nửa ngày, mắt thấy sắp hoàng hôn, hoa hướng vãn mơ hồ lại nghe thấy tiếng ca truyền đến. Lần này nàng đã cảnh giác dừng bước chân lại, quay đầu nhìn quanh mình, nghe đi. Tiếng ca, bốn thiếu thanh cũng ngẩng đầu, lần này tiếng ca không giống trước. Ôn thiếu thanh tỉ mỉ phân rõ trong chốc lát mặt đất xung quanh đột nhiên rung động. tạ trường tịch nắm tay hoa hướng vãn quay đầu quét một vòng quanh mình rồi bình tĩnh lấy một thanh kiếm từ trong túi càn khôn. Kiếm này là đêm qua hoa hướng vãn lấy từ trong túi càn khôn ra, hắn bèn thu vào. Lúc này cũng có công dụng, ngự thú, mặt đất rung động càng lúc càng lớn, trong nháy mắt ôn thiếu thanh quay đầu kích động nói tối nay tiếng ca này chỉ dùng để ngự thú. Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng sói chu, lập tức một con sói lớn chợt nhào tới. Tả trường tịch giơ tay lên một kiếm chém sói lớn. Hoa hướng vãn ném tiểu bạch ra. Trong nháy mắt tiểu bạch biến lớn cắn một cái ở trên cầu con sói bên cạnh. Đi, uốn thiếu thanh rút kiếm trong đàn ra chém một con sói, xoay người gọi lớn, nhiều lắm. Giết không xong đâu, đi thôi, hoa hướng vãn đồng ý. Tả trường tịch và tiểu bạch một trái một phải che chở nàng, xông lên trên núi. Ổn thiếu thanh theo sát ở sau lưng nàng, hoa hướng vãn quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn lập tức lên tiếng đừng quan tâm ta. Chạy đi, ba người một hồ cắm đầu sông lên, dã thú quanh người như nước thủy triều, giống như toàn bộ dã thú trên thần nữ sơn đều bị triệu tập qua đây. Hoa hướng vãn được tả trường tịch và tiểu bạch tre chờ kín mít đến cơ hội ra tay cũng không có. Sắc mặt tả trường tịch bình thản kéo nàng một đường đi lên. Giết mãi đến đêm khuya, xuất hiện trước mặt ba người là một sườn núi cao. Trên sườn núi cao có một đạo uy áp mơ hồ ở phía trên, cực kỳ tương tự với thang đăng tiên mà các tông môn lớn khảo nghiệm đệ tử. Ở chỗ này, thông thường càng lên cao uy áp càng nhiều. Nhưng ba người không có đường ra nào khác, tả trường tịch chém giết mãnh thú đuổi theo, dặn dò hoa hướng vãn, nàng lên trước đi. Hoa hướng vãn không chút do dự, thua tiểu bạch lại, quay đầu cùng ôn thiếu thanh leo lên. Tả trường tịch thấy bọn họ bỏ lên một khoảng rồi, lúc này chàng mới quay đầu đi lên theo. Động tác của chàng nhanh hơn hai pháp tu nhiều. Chàng nhanh chóng đuổi theo kịp hoa hướng vãn, nhưng chàng không đi lên trước mà đi theo sau hoa hướng vãn tùy thời chém giết dã thú đuổi theo tới. Nhưng ba người càng lên cao càng cảm giác áp lực vô hình đè xuống. dã thú phía dưới dường như cũng phát hiện ra, đuổi thêm một khoảng thì ngừng lại. Leo đến khoảng giữa, hoa hướng vãn bắt đầu thấy mất sức. Sắc mặt ôn thiếu thanh trắng bạch, tả trường tịch cũng có chút không khỏe. Loại địa phương này, tu vi càng cao, nhận áp lực càng lớn, cho dù kẻ nào tới đều không có ngoại lệ. Ba người như kéo ngàn quân, gian nan từng chút từng chút bỏ lên. tạ trường tịch và ôn thiếu thanh còn đỡ, có linh lực vận chuyển, chỉ ít còn không quá lạnh. Mà hoa hướng vãn không có linh lực rất nhanh trên người đã kết băng. Nhưng nàng không nói chuyện mà cúi đầu thở hồn hền. Tạ trường tịch quay đầu nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn khoảng cách với phía trên. Chờ hoa hướng vãn bò qua khoảng giữa chàng vươn một tay lên phủ lên trên lưng nàng. Hai tay hoa hướng vãn đều bám vào đá. Nếu tạ trường tịch cố sức một tảng đá chịu tài trọng lượng hai người sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chàng chỉ dán tay lên trên lưng nàng. Nhưng làm thế này chàng cũng chỉ có một tay có thể túm vào vách núi. Linh lực ấm áp trải qua trong nháy mắt hòa tan băng tuyết trên người nàng. Hoa hướng vãn phát hiện biến hóa thân thể quay đầu nhìn lại phát hiện tạ trường tịch dùng năm ngón tay bấu vào vách đá. Thân thể ấm áp lên uy áp tựa như cũng nhỏ đi nhiều có lẽ tạ trường tịch giúp nàng chia sẻ một phần. Nhưng làm như vậy ắt sẽ chịu nghiêm phạt tạ trường tịch phải gánh chịu áp lực gấp bội. Dù chàng có thể bò lên được đỉnh núi thì cũng kiệt lực. Buông tay, hoa hướng vãn thở dốc lên tiếng. Tạ trường tịch lại chỉ nhắc nhở nàng đi lên. Hai người rằng co. Sau một lúc lâu tạ trường tịch lặp lại lần nữa, bò lên đi. Nàng không thắng nổi chàng, trước kia đều là vậy. Hoa hướng vãn khẽ cắn môi, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ cố gắng nhanh hơn một ít. Ba người bò đến nửa đêm, đợi đến cuối cùng, mỗi một phân đều nhích cực kỳ gian nan. Hoa hướng vãn còn tốt tạ trường tịch lại rõ ràng đã gần kiệt lực. Trên mặt chàng tái nhợt, chờ leo đến đoạn cuối cùng, hoa hướng vãn thờ hồn hển, ta đi lên trước. tạ trường tịch gật đầu. Chàng biết lúc này mình đã chỉ là gánh nặng, chàng buông tay ra, hoa hướng vãn thở ra một hơi, cắn răng lộn một cái nhảy lên đỉnh núi. Nhưng cũng chính trong tích tắc này, một con chim ưng lớn đột nhiên cuốn lên cuồng phong, hung hăng mổ về phía vách đá. Vách đá trong nháy mắt vỡ vụn tạ trường tịch và ôn thiếu thanh đồng thời mất đi chỗ dựa rơi xuống. Quanh núi tuyết sung động như rồng đi trên mặt đất tuyết trắng cuồn cuộn từ phía trên đổ ập xuống. Hai người đồng thời đưa tay về phía hoa hướng vãn. Ôn thiếu thanh kinh sợ hô thành tiếng A vãn, hoa hướng vãn gần như không chậm trễ chút nào, nhào lên túm lấy ôn thiếu thanh. Trong nháy mắt tả trường tịch mờ to hai mắt, chàng như quên hết tất cả thẳng tắp rơi xuống, chàng thấy núi tuyết đổ nát tuyết lớn đầy trời ập xuống. Hoa hướng vãn dường như muốn vọt lên trước ôn thiếu thanh túm nàng lại. Hắn là độ kiếp kỳ, nàng hoảng cái gì, ôn thiếu thanh kích động lên tiếng kéo hoa hướng vãn chạy về phía sơn động phía sau, tuyết lở, đi mau. Hai người biến mất trong tầm mắt, Tạ trường tịch nhìn chăm chăm, quanh người tiếng gió thổi gào thét cả người chàng cũng không còn sức lực. Trong một chớp mắt chàng cảm thấy mình như quay lại một trăm năm trước với vãn vãn. Bảy thú dưới thân giống như tà ma năm đó, bọn họ tham lam nhìn thần minh rơi. Cả người chàng không thể động đậy, hình ảnh trước mắt vỡ vụn nhiều lần. Người trên đài cao kia xoay người rời đi, giống như mình năm đó. Hóa ra lại đau như vậy. Trong chớp mắt chàng đập mạnh xuống đất tuyết lớn ầm ầm đổ xuống bao phủ tất cả. Chàng bị mai táng trong bóng tối, ý thức lại rõ ràng không gì sánh được. Hóa ra cho dù lý do gì, cho dù lấy bao nhiêu cái cớ. Người bị vứt bỏ kia, vẫn đau như vậy. Vãn vãn của chàng năm đó, có lẽ còn đau nhiều hơn cả chàng. chương 33, đừng chạy nữa. Trong lúc đất rung núi chuyển, ôn thiếu thanh kéo hoa hướng vãn vội vàng chạy về phía trước. Tuyết lớn sau lưng bọn họ ầm ầm đổ xuống. vừa đứng vững hoa hướng vãn lập tức đẩy hắn ra thừa hồn hển lên tiếng ngươi đi trước đi ta a vãn ổn thiếu thanh không đợi nàng nói xong nắm hai vai của nàng hắn nhìn nàng vẻ mặt kích động nàng thông qua khảo nghiệm nàng chọn ta nàng chọn ta đúng đúng đúng hoa hướng vãn vội trần an hắn ngươi là người quan trọng nhất ngươi bình tĩnh chút ta đi xem chàng ấy không a vãn nàng nghe ta nói trước đã ổn thiếu thanh thoáng bình tĩnh Hắn nhìn nàng, vẻ mặt kích động không kiềm được ta có một kế hoạch cần nàng giúp ta. Ta phải nhân lúc hắn không ở đây nói cho nàng biết. Nghe vậy, hoa hướng vãn dừng lại một lát. Nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn lại kế hoạch. Không sai, bốn thiếu thanh gật đầu. Hắn nhìn vào mắt của hoa hướng vãn, lần thứ hai xác nhận a vãn, ta là người quan trọng nhất trong lòng nàng, đúng không? Đấy là đương nhiên, hoa hướng vãn nở nụ cười khổ, nhưng mà ta đã lập gia đình. Đừng nói cái này. Ổn thiếu thanh giơ tay lên, đặt ở môi nàng, trong mắt đầy dịu dàng. A vãn, ta không ngại cái này. Ta biết nàng bị tần vân y và mẫu thân ta ép. Đối với việc chúng ta đi tới bước này, không phải là vì chúng ta quá yếu à. Hoa hướng vãn không ngắt lời hắn, yên lặng chờ hắn tiếp tục trước đó là ta không đúng. Chúng ta không có gì cả ta ép nàng rời khỏi hắn. Đây là chuyện không thể nào. Cho nên ta đã nghĩ rồi ta muốn trở thành ma chủ. Ổn thiếu thanh nhìn hoa hướng vãn. vẻ mặt chăm chú chờ ta trở thành ma chủ ta sẽ lấy nàng nàng là vương hậu từ nay về sau hợp hoan thanh lạc liên thủ cùng thống trị tây cảnh thiếu thanh hoa hướng vãn kéo tay hắn xuống lo lắng nói đừng cố ép mình như vậy còn sống quan trọng hơn tất cả mọi thứ tần vân y là độ kiếp kỳ tả trường tịch cũng vậy ổn thiếu thanh vừa mở miệng hoa hướng vãn đã mơ hồ biết ý của hắn nhưng nàng không dám xác định nhíu mày ý của ngươi là A vãn, thật ra vô Lễ và Minh hoặc là ta cố ý vứt bỏ. Ổn Thiếu Thanh nói rất nhanh, vô Lễ là người của Tần Vân Y. Mặc dù Minh hoặc là Tông chủ âm Dương Tông, nhưng năm đó hắn ta nhận ân lớn của Tần Vân Y, đã sớm âm thầm đầu phục Tần Vân Y. Chẳng qua mẫu thân ta một lòng với Minh Loan Cung cho nên mới khoan dung với hắn ta. Hai người bọn họ đều là Tần Vân Y phái tới giám thị ta, chỉ sợ ta nuốt riêng huyết lạnh. Ta vào núi tìm được biện pháp lấy huyết lệnh thế nhưng ta không muốn để cho bọn họ biết là ta lấy được huyết lệnh. Hôm qua chúng ta cũng đã đến sơn động này. Trong sơn động này có một con giao nhân đã đánh nhau với chúng ta. Nó không phải là đối thủ của chúng ta nên chạy mất. Ta để Minh Hoặc đuổi theo nó trước, sau đó cố ý phát sinh xung đột với vu lễ, chạy ra. Hôm nay chắc Minh Hoặc còn ở sơn động, chúng ta rất nhanh sẽ gặp được hắn ta. Sơn động này là sao? Hoa hướng vãn nhìn thoáng qua hành lang đen kịt, ổn thiếu thanh cười cười, nàng biết thần nữ Sơn vẫn do thần nữ thủ hộ chứ. Ta biết, hoa hướng vãn gật đầu, bên trong là thần nữ. Không sai, ổn thiếu thanh trả lời, nhưng có vẻ thần nữ bị giao nhân giam lại. Ta đoán huyết lệnh hẳn ở ngay trong tay thần nữ, nhưng mà đây không phải điều then chốt, then chốt ở chỗ trong sơn động này có một đại trận thượng cổ. Đại trận gì, hoa hướng vãn cao mày hỏi. Uốn Thiếu Thanh giải thích đây vốn là trận pháp đại năng thượng cổ để lại dùng để bảo hộ tuyết sơn nhưng đã bị giao nhân kia sửa lại. Đại trận này bị đổi thành trận pháp luyện hóa trung tâm trận pháp sẽ hấp thụ sạch sẽ tất cả lực lượng trong trận pháp. Cho nên người dưới chân núi một đêm bạc tóc đều do trận này làm ra. Chỉ cần nàng có thể dựa theo chỉ đạo của ta, hạ thuốc này cho tả trường tịch. Ổn Thiếu Thanh vừa nói vừa đưa một viên thuốc cho hoa hướng vãn, dặn dò, sau đó đưa tả trường tịch đến vị trí ta chỉ định. Ta sẽ mở trận pháp ở chỗ mắt trận có thể hút sạch tu vi của hắn. Đến lúc đó ta cầm huyết lệnh ma chủ lại có tu vi của tạ trường tịch. Ta và nàng còn sợ tần vân y à. Thế nhưng hoa hướng vãn trần chờ thiên kiếm tông đã điểm hồn đăng cho tạ trường tịch. Hình ảnh trước khi chàng chết đều sẽ được truyền hết về bên thiên kiếm tông. Thiên kiếm tông sẽ không chịu để yên. Cho bọn họ một hung thủ là được rồi. ổn thiếu thanh lập tức cho ra biện pháp dưới núi tuyết này là nước lầy. Sau khi ta hút tu vi của hắn thì sẽ ngụy trang thành minh hoặc để hắn phát hiện. Ta sẽ cho hắn một cơ hội chạy trốn, nhưng sẽ phế bỏ tứ chi của hắn. Hắn tỉnh lại tất nhiên sẽ đi tìm nàng. Chúng ta bày bẫy dập ở trên đường, để tự hắn bò vào trong nước lầy. Nước lầy là kịch độc ăn mòn xương cốt rơi vào trong nước lầy, hài cốt không còn. Đến lúc đó thiên kiếm tông ngay cả thi thể cũng không có, rất khó phán đoán nguyên nhân chân chính cái chết của chàng. Mà hình ảnh trước khi chàng chết đều là hình ảnh dãy rủa trong nước lầy, rất khó phân biệt Trước khi chết chàng sẽ thấy minh hoặc nếu như may mắn có thể chàng còn có thể truyền âm cho hoa hướng vãn Cứ như vậy cộng thêm hoa hướng vãn chỉ ra và xác nhận có thể hoàn toàn giá hỏa cho minh hoặc Hoa hướng vãn nghe kế hoạch của ôn thiếu thanh quả thực muốn vỗ tay cho hắn Bẫy tạ trường tịch như vậy, hắn thật lớn mật đó Nhưng nàng khắc chế chuyện bản thân vỗ tay khen hắn tiếp tục hỏi, nhưng tạ trường tịch không có động cơ giết minh hoặc. Nàng chỉ ra và xác nhận, ổn thiếu thanh cười, không phải có rồi à. a vãn giọng hắn trầm thấp tiến lên một bước, hoa hướng vãn không nhịn được lui về phía sau, nghe hắn sợ hãi than, nàng không biết nàng đẹp đến nhường nào đâu. Nghe nói như thế, hoa hướng vãn hơi nghiêng mặt làm như xấu hổ. Nàng không nhịn nổi nữa, chỉ có thể nói ta đi trước xem tạ trường tịch lấy sự tín nhiệm của chàng ấy trước. Được, ổn thiếu thanh gật đầu, hoa hướng vãn xoay người, đi hai bước nàng quay đầu lại chỉ nói, người đừng cùng qua đây, đừng kích thích chàng ấy. Biết rồi, ổn thiếu thanh có vẻ cực kỳ nghe lời, dịu dàng nhìn hoa hướng vãn, nàng đi đi. Ta chờ nàng, hoa hướng vãn trả lời một tiếng rồi vội đi ra ngoài. Ngay từ đầu nàng còn khống chế tốc độ, chờ đi qua chỗ ngoặt, ôn thiếu thanh không thấy nữa, nàng lập tức chạy như điên ở trong hành lang. Tuyết lớn lấp kín cửa động nàng không dám dùng linh lực cũng chỉ có thể dựa vào bàn tay mình đào ra một con đường. Chờ sau khi từ trong tuyết bò ra ngoài, tay nàng đã đào đến chảy máu. Bàn tay lạnh cóng đến đỏ lên, nhưng nàng không đoái hoài đến đau đớn, quay đầu nhìn tuyết trắng mịt mùng, hô to lên tiếng tạ trường tịch. Tạ trường tịch. Theo lý thuyết chỉ là từ vách núi ngã xuống, chỉ là gặp phải tuyết lở đối với một kiếm thu độ kiếp kỳ mà nói cái này không nên là chuyện lớn gì. Thế nhưng nàng nhớ rõ ràng, năm đó lúc nàng từ trên vách đá nhảy xuống, giây phút đau đớn nhìn tạ trường tịch đứng tại chỗ đó. Đó không phải là đau đớn tà ma xé nát phân thân mang đến, mà là tuyệt vọng khi ý thức được mình đã bị bỏ rơi vào lúc đó. Thật ra nàng cũng không rõ tại sao mình lại vội vã như vậy, có lẽ là lòng từ bi mà người từng trải qua rồi mới biết. Cho dù là dành từ bi cho một người đã bỏ rơi mình từ lâu, nàng dùng thần thức dò xét một đường cuối cùng cũng tìm được vị trí của tả trường tịch. Nàng vội vọt đến đó, bắt đầu đào tuyết, tả trường tịch yên tĩnh nằm trong tuyết, ban đầu chàng cảm giác kết cứ một tầng rồi một tầng chồng chất đợi lúc lâu mới yên tĩnh lại. Sau đó chàng như bị chôn ở trong nghĩa địa, tất cả âm thanh quanh người biến mất. tràng lặng im nhìn băng tuyết chồng chất trước mắt đợi linh lực chữa trị tất cả vết thương trên thân thể cố gắng lĩnh hội tất cả tâm tình trong giờ phút này. Cảm xúc cả đời chàng quá mức thiếu thốn, yêu hoặc hận kinh sợ hoặc vui mừng, đều chậm hơn người khác rất nhiều, đang thong thả lĩnh hội. Chàng vô số lần nghĩ tới, vì sao năm đó nàng phải giả chết, vì sao 200 năm chưa từng quay về. Đến giờ phút này chôn sâu trong đất tuyết, cuối cùng chàng cũng cảm nhận được sự yếu ớt từ trong lòng, sự đau đớn vạn lần không đủ kia khi nàng rơi vào dị giới. Năm đó chàng có lý do, vô số lý do. Chàng biết tính của nàng, điều nàng phải làm là hiểu cho chàng. Giống như hôm nay, chàng cũng biết có lẽ lòng nàng có tính toán, muốn cho ôn thiếu thanh đủ tín nhiệm với nàng. Mà chàng tu vi cao thâm, chút chuyện này đối với chàng càng không có ảnh hưởng quá lớn, cứu ôn thiếu thanh thích hợp hơn cứu chàng rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc thật sự bị bỏ rơi kia chàng vẫn cảm nhận được đau đớn cùng cực trong lòng Loại đau đớn này làm chàng hoài nghi và uể oải Chàng đột nhiên cảm thấy cứ chôn ở trong tuyết như vậy Cứ bình yên ngủ như vậy thì lúc đầu ở từ sinh giới Lúc đạo tâm nghiền nát thọ mệnh giao hết chàng sẽ không khó khăn như thế Lông mi chàng khẽ run cố gắng khắc chế những tâm tình và suy nghĩ này Sau khi bình tĩnh lại chàng định bụng tự mình bò từ trong tuyết ra ngoài đi tìm nàng Nhưng mà không bao lâu, chàng chợt nghe thấy trên mặt tuyết truyền đến tiếng bước chân. Một lát sau, thì có người bắt đầu đào tuyết, gọi tên của hắn, Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch chàng không sao chứ? Chàng ngẩn người, trong lúc mờ mịt chợt nghe phía trên truyền đến tiếng đào tuyết. Sau đó, tuyết trắng trước mắt bị người đào lên, ánh sáng chợt xuống, khuôn mặt cô gái thở hồn hển lo lắng xuất hiện ở phía trên chàng. Chàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, loại tĩnh mịch vừa rồi trong nháy mắt biến mất, trước mắt lộ ra hào quang. Hoa hướng vãn thấy chàng vẫn ổn thì thở phào một cái. Nàng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của chàng, không khỏi cười rộ lên, nằm ở chỗ này làm gì. Đứng lên đi tuyết ngừng rồi. Tạ trường tịch bất động, chàng cảm nhận được tiếng tim mình đập đột nhiên rất muốn hỏi. Vì sao lại quay về? Chàng có thể tự mình đi ra, có thể tự mình đi tìm nàng, có thể không cần nàng quay đầu lại. Nhưng chàng không dám hỏi, bởi vì chàng biết rõ điều này sẽ không phải là đáp án mà chàng muốn. Nhưng loại khả năng mơ hồ này làm cho chàng như một lần nữa sống lại. Hoa hướng vãn nhìn ánh mắt của chàng, vô cùng kinh ngạc chàng bị thương. Theo lý thì không nên bị chứ, chàng mạnh như vậy. Tạ trường tịch không nói gì, ánh mắt của chàng rơi vào tuyết trắng giữa chân mày hoa hướng vãn cùng với máu trên tay của nàng. Tả trường tịch, hoa hướng vãn giang hai tay quơ quơ trước mặt chàng. Tạ trường tịch không nói lời nào, chàng vươn tay cầm bàn tay đầy máu của nàng. Hoa hướng vãn sững sốt. Sau đó cảm giác người này kéo mình xuống đất khùng, tuyết rất nhanh hòa tan giữa hai người, bốc hơi, hoa hướng vãn tựa trong ngực chàng, coi như nghe được nhịp tim của chàng. Cảm giác được sự tươi mới và linh hoạt của người trong ngực tạ trường tịch nhắm mắt lại, hoa hướng vãn. hà nếu như, năm đó ta cho nàng biết ta sẽ đến ngay. Nếu như ngay lúc nàng nhảy xuống kia chàng nói cho nàng biết chàng sẽ cùng chịu chết với nàng. Liệu nàng sẽ đứng trên đường hoang tuyền chờ ta chứ? Năm đó là từ cục chàng không thể dùng tính mạng của mọi người đi cầu một phần tình cảm, mà nàng cũng sẽ không vì bản thân mình mà hại mọi người. Chờ đợi là kết cục duy nhất, nhưng nàng không chờ chàng. Cho dù là Hoàng Tuyền hay là Tây Cảnh, nàng đều không chờ. hoa hướng vãn nghe lời của chàng, chăm chú nghe nhịp tim của chàng. Trong một chớp mắt, nàng có chút mong chờ với đề nghị của chàng. Nhưng rất nhanh, nàng biết mình không có loại tư cách này. Nàng cười rộ lên, nói mê sảng cái gì vậy? Nếu như lúc đầu chàng dám nói những lời này với ta thì chàng đã không thủ được từ sinh giới. Không phải là ta hiến tế một cái phân thân uổng công vỗi trà. Chà. Chàng có biết ta tu ra một phân thân phải tiêu hao bao nhiêu tâm huyết không? Nói xong, nàng biết chàng không có vấn đề gì thì dục chàng đứng dậy coi như không nghe hiểu cái gì, dục đừng ý ra nữa, mau dậy. Đừng trì hoãn chính sự của ta. Tạ trường tịch không nói lời nào trong lòng chàng được chiều sáng, không còn cảm thấy khó chịu gì nữa. Chàng truyền linh lực sang người nàng, vết thương trên tay nàng nhanh chóng phục hồi như cũ. Nàng kéo người đứng lên, quay đầu lại tìm chỗ, dẫn tạ trường tịch đi vào trong. Hai người vừa vào trong, đã nhìn thấy ôn thiếu thanh ở bên trong chờ bọn họ. Thấy hai người nắm tay nhau, sắc mặt ôn thiếu thanh trầm xuống nhưng tựa như lại nghĩ đến cái gì, miễn cưỡng cười rộ lên tạ đạo quân còn tốt chứ. tạ trường tịch phát hiện tâm tình ôn thiếu thanh thay đổi, không nhiều lời, chỉ gật đầu. Ôn thiếu thanh nhìn thoáng qua hoa hướng vãn, ho nhẹ lên tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Được, hoa hướng vãn gật đầu, tạ trường tịch quan sát hai người, không nói nhiều. Ôn thiếu thanh rõ ràng cho thấy hắn đã tới đây. Hắn đi cực nhanh, hai người theo hắn, thấy hắn không ngừng bấm đốt ngón tay sau đó chọn hướng. Ở đây như một cung điện thông đạo thông suốt bốn phía ôn thiếu thanh dẫn hai người đi lúc lâu, đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi thiếu chủ. Ba người cùng nhau quay đầu lại thì thấy một thanh niên áo đen đứng ở cách đó không xa. Thanh niên này thân thể cường tráng cực kỳ, nhưng quanh người tràn ngập tà khí. tạ trường tịch lặng lẽ tiến lên, ngăn hoa hướng vãn ở phía sau. Minh Hoặc, ổn thiếu thanh nhìn rõ người, sau đó nở nụ cười, Minh Hoặc người đã đến rồi. Thanh niên từ chỗ tối đi lên trước trên người hắn ta mang theo mùi máu, lạnh giọng mở miệng, thiếu chủ, ngài đã đi đâu? Người không ở đây, vô lễ phản rồi. Ổn thiếu thanh hung hăng lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua hoa hướng vãn và tạ trường tịch, may mà gặp được hoa thiếu chủ và tạ đạo quân, không thì hiện nay ta đã bị vu lễ giết. Minh hoặc không nói lời nào, hoa hướng vãn chợt nghĩ dường như trong nháy mắt hắn ta đã cười. Con giao nhân kia đâu? Ổn thiếu thanh nhìn thoáng quanh mình, ngươi giết nó rồi à? Không có, Minh hoặc bình tĩnh mở miệng, không tìm được. Nghe được lời này, ôn thiếu thanh ghét bỏ nhìn thoáng qua Minh Hoặc cũng không nhiều lời, chỉ nói, vậy chúng ta đi tìm thần nữ thôi. Sao hoa thiếu chủ ở chỗ này? Minh Hoặc nhìn về phía ôn thiếu thanh, rõ ràng không đồng ý đưa hoa hướng vãn theo. Hoa hướng vãn thay thế, lập tức lên tiếng, thiếu thanh nếu không ta vẫn nên. Nàng đã thiếu ta, ôn thiếu thanh lạnh giọng ta mang nàng đi, chờ một lát sẽ mỗi người đi một ngả không được à. Ngài đã đính hôn với tần thiếu chủ, Minh Hoặc lạnh giọng gây thị hiềm ta và nàng ta đính hôn chứ không phải con chó của nàng ta. Ổn thiếu thanh tức giận, âm dương tông của ngươi rốt cuộc là nghe mẫu thân ta hay là tần vân y ý của cung chủ minh hoặc đâu ra đấy nói nghe tần thiếu chủ minh hoặc ổn thiếu thanh cao giọng mang theo vài phần cảnh cáo ta mới là thiếu chủ. hai người rằng co hoa hướng vãn hứng thú nhìn hai bên. đợi một lúc sau minh hoặc nhìn thoáng qua tạ trường tịch cuối cùng thỏa hiệp lui một bước thiếu chủ có chừng mực là tốt rồi. a vãn Ôn thiếu thanh quay đầu lại nhìn hoa hướng vãn, đi. Nói xong, ôn thiếu thanh ôm đàn, dẫn đầu đi phía trước. Ba người còn lại đuổi kịp, đi hơn nửa đêm cuối cùng lại đến thời gian sử dụng tầm long bàn. Ôn thiếu thanh dùng tầm long bàn tiếp tục bói một lần, nhưng mà phương hướng tầm long bàn lại chỉ vào vách tường. Ôn thiếu thanh cau mày khó hiểu. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút, nếu không, bổ ra đi. Ôn thiếu thanh sửng sốt, bổ ra. Hòa hướng vãn thấy minh hoặc cũng không hiểu, biết pháp thu rất khó hiểu được loại hành động bạo lực này. Nàng chỉ vào vách tường, theo phương hướng này đập ra một con đường, biết đâu có thể tìm được thì sao. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch ở bên cạnh chàng cảm thấy thế nào. Được, tạ trường tịch gật đầu cũng không cần ôn thiếu thanh đồng ý trực tiếp rút kiếm chém xuống. Trên tường xuất hiện vết dạn ôn thiếu thanh cười rộ lên, không có linh lực bổ như vậy. Vừa dứt lời, mười mấy vách tường vỡ vụn ra từng cái một thật sự chém ra một con đường mới. Cuối đường là một cánh cửa đá thật lớn. Ổn thiếu thanh nhìn chằm chằm cửa đá chợt nghe tạ trường tịch nhắc nhở kiếm tu, không nhất định cần linh lực. Kiếm ý mới là căn bản của bọn họ, chẳng qua kiếm tu chân chính tu ra kiếm ý quá ít. Đi thôi, tạ trường tịch thu kiếm kéo hoa hướng vãn đi về phía cửa đá. Ổn thiếu thanh và minh hoặc liếc nhau, đuổi sát theo phía trước. Đi đến trước cửa đá, tạ trường tịch giơ tay lên đặt trên cửa đá. Sau khi thăm dò một lúc chàng quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, không vướng gì cả. Nói xong chàng dơ tay lên, đẩy cửa đá ra. Đập vào mắt là một mật thất dựng lên từ băng tuyết, ở giữa có một cột sáng. Trong cột ánh sáng nhốt một cô gái mặc đồ xanh lá tay nàng ta bị xích sắt khóa lại, vết thương chồng chất dưới chân là một trận pháp đặc biệt dùng để phong ấn linh lực của nàng ta. Ngày thường nàng ta rất trắng, dưới ánh sáng, nàng cứ như được tạo ra từ băng tuyết vậy, mang theo một cảm giác trong suốt. Nghe tiếng động, nàng ta thông thẳng ngẩng đầu, quan sát một vòng rồi khẽ nhíu mày, các ngươi là ai? Xin hỏi cô nương là Khương Dung, thần nữ của thần nữ Sơn. Trên mặt ôn thiếu thanh treo nụ cười, đầy vẻ ôn hòa. Nữ tử nghe được tên, trần trờ trong chốc lát, nàng ta thấy bốn người không có ác ý thì gật đầu, đúng là ta. Các hạ là... Bọn ta tìm kiếm huyết lệnh ma chủ mà đến, nghe nói thần nữ gặp nạn, đặc biệt đến xem. Ôn thiếu thanh thấy đối phương thừa nhận thân phận, có chút cung kính, không biết thần nữ có biết huyết lệnh ma chủ ở nơi nào không? Huyết lệnh ma chủ, nghe thấy từ này, Khương Dung cười rộ lên, trong giọng nói mang theo chút trào phúng, vật quan trọng như vậy, há là ngươi nói cầm thì cầm. Thần nữ cần chúng ta làm cái gì? Biết Khương Dung đang có kè mà cả ôn thiếu thanh rất có phong độ. Khương Dung nghe nói vậy. Mắt lạnh liếc xích sắt trên tay mình tình hình của ta bây giờ, ngươi nhìn mà không biết à. Còn hỏi ta muốn gì, ngươi mù à, nụ cười của ôn thiếu thanh cứng đờ, hoa hướng vãn hơi buồn cười, nhưng lại không dám để ôn thiếu thanh phát hiện. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác để nụ cười mỉm không lộ ra rõ ràng. Cũng may ôn thiếu thanh điều chỉnh tâm tình rất nhanh, hắn giả vờ không nghe thấy lời chào phúng, chỉ nói xem ra thần nữ muốn để chúng ta cứu người ra ngoài. Vậy làm thế nào giải được trận pháp này? Khương Dung không nói lời nào, nàng ta liếc nhìn hoa hướng vãn, chỉ nói, vị cô nương này, ngươi qua đây một chút. Hoa hướng vãn nghe lời của nàng ta thì biết có khác thường. Nàng cười tiến lên, tạ trường tịch đi theo nàng cùng đến trước mặt Khương Dung. Khương Dung chỉ trận pháp dưới chân mình, giải thích trận pháp này là một từ trận ngươi không thể dừng mỗi nó lại được. Nếu không có ai ở trong trận pháp, vậy nó sẽ lập tức nổ tung toàn bộ mật thất không ai chạy được. Vậy mẫu trận đâu? Hoa hướng vãn theo lời của nàng ta hỏi. Khương Dung chống cằm ở một chỗ mà chỉ mình ta biết ta cần các ngươi tìm người ngồi ở chỗ này. Nhưng ta đã sớm nói rồi, ta dẫn người đến rừng mẫu trận lại, nếu như đối phương làm sai bất kỳ bước nào ở mẫu trận từ trận sẽ lập tức nổ tung. Cho nên cô nương, ngươi chọn một người đi. Khương Dung giơ tay lên, chỉ một vòng giữa tả trường tịch và ôn thiếu thanh, chọn một người ngồi xuống từ trận ta mang một người khác đi mẫu trận. Hoa hướng vãn nghe vậy, giơ tay lên chỉ về phía minh hoặc ta chọn hắn được chứ. Âm khí của hắn quá nặng. Khương Dung lắc đầu, trận pháp không coi hắn là người. Nói đến mức này, thực tế chính là để hoa hướng vãn chọn ra một người có thể chịu chết. ổn thiếu thanh nhíu mày tạ trường tịch đưa mắt nhìn về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn suy tư một chút là hiểu ngay ý đồ của Khương Dung. Cứu nàng ta là giả, gây xích mích là thật. Cho dù nàng chọn ai, đều sẽ ly rán bên kia. Từ khi đi vào thần nữ Sơn tới nay, dường như có một thế lực vô hình đang khích bác quan hệ giữa những người vào núi. Nếu như trước đó âm thanh của giao nhân tuyết lờ đột ngột trên vách đá đều là trùng hợp vậy lúc này Khương Dung cũng coi như là tận lực trong tận lực rồi. Nhưng huyết lệnh ma chủ ở trong tay Khương Dung mà hiện nay lại không thể dò xét rõ mục đích của nàng ta thực hư ra sao, không tiện hành động thiếu suy nghĩ, hoa hướng vãn chỉ có thể diễn trò với nàng ta, nói thẳng ta chọn ta. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tả trường tịch đi thôi. Tả trường tịch không nói chuyện, hoa hướng vãn quay đầu có chút nghi hoặc tả trường tịch. Tả trường tịch nhìn chằm chằm nàng, thẳng thắn mở miệng để ôn thiếu thanh vào từ trận. Đều giống nhau, nàng sợ ta cố ý hại chết hắn. Tả trường tịch hỏi lại câu này, khiến hoa hướng vãn sừng sốt. Hai người lặng im nhìn nhau. Sự trần chờ của nàng khiến tả trường tịch không nhịn được siết chặt kiếm trong tay. tràng nổi lên sát ý khó hiểu, nhưng chàng lại biết sát ý này không thể chấp nhận. Vấn tâm kiếm thu thiên đạo, không xuất kiếm vì tư tình cả đời chàng đều tuân thủ nghiêm ngặt đạo này, chưa từng vượt qua. Nhưng lúc này trong đầu chàng cứ hiện lên cảnh máu của những thứ tà ma kia vảy lên tay chàng lúc ở dị giới. Giết là tốt rồi, ổn thiếu thanh chết buồn bực đau khổ bất an này của chàng sẽ không còn. Chàng không dám để lộ ra loại cảm giác này, chỉ yên lặng rằng co với hoa hướng vãn. Hòa hướng vãn suy nghĩ một chút rồi cười rộ lên ta chỉ nghĩ chàng tất nhiên sẽ không để cho ta gặp chuyện không may, đúng không Phu Quân? Hai chữ Phu Quân ở cuối nói đến ý vị thâm trường, tạ trường tịch ngừng một lát thì hiểu ra việc này nàng có quyết định của mình. Chàng mím chặt môi cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy các ngươi đã thương lượng xong. Khương Dung cười rộ lên quay đầu nhìn thoáng qua xích sắt trên tay, giúp ta tháo xích sắt ra. Hoa hướng vãn nhìn thoáng qua tạ trường tịch. Tả trường tịch tiến lên, một kiếm bổ xích sắt ra. Khương Dung ngồi xếp bằng xoa xoa cổ tay. Sau đó nàng ta đứng dậy, dặn dò hoa hướng vãn, ngươi cứ ngồi ở chỗ này chờ là được. Được, hoa hướng vãn cười tùm tìm trả lời. Khương Dung đi ra khỏi trận pháp, đến cây ao bên cạnh quay đầu lại nhìn tả trường tịch ngươi cùng ta đi thôi. Nói xong, Khương Dung lập tức nhảy xuống nước. Tả trường tịch nhìn thoáng qua ôn thiếu thanh bên cạnh trần chờ chốc lát cuối cùng vẫn phải căn dặn che chờ nàng cho tốt Nói xong, hắn cũng nhảy vào trong nước theo Khương Dung. Bên trong phòng chỉ còn lại có ba người Hoa hướng vãn, ôn thiếu thanh, Minh Hoặc. Hoa hướng vãn chống cằm quan sát hai người, suy nghĩ một vòng quan hệ vi diệu giữa hai người, không khỏi có chút buồn cười. Minh Hoặc này năm đó chỉ là một con vở kế ở âm Dương Tông, năm đó theo thiếu chủ âm Dương Tông đến Hợp Hoan Cung. Khi đó Hợp Hoan Cung là tông môn cường thịnh nhất Tây Cảnh, rất nhiều thiếu chủ tông môn đều đến đây học. Hợp hoan cung cũng không từ chối người đến, ổn thiếu thanh tần vân y tần vân thường là năm đó mấy người bọn họ đi cầu học mới quen nàng. Nhưng Minh Hoặc này đã ở hợp hoan cung rất nhiều năm. Nàng nhớ khi đó hắn ta sống không tốt vì con vợ kế này không khác hạ nhân là bao. Nhưng vào buổi đêm khuya ngày nào đó, lúc nàng nằm trên nóc nhà uống rượu ngắm trăng lại đột nhiên thấy Minh Hoặc luyện kiếm với tần vân y. Tần vân y đánh hắn ta hết lần này tới lần khác mà hắn cũng đứng lên hết lần này tới lần nọ. Nàng vốn muốn lên tiếng khuyên can cuối cùng lại thấy Tần Vân Y đột nhiên ngừng tay. Người có thiên phú tốt ngày sau có thể thử kiếm cho ta. Giọng Tần Vân Y rất nhạt nhưng học của ta, ngày sau mạng của ngươi chính là của ta rồi. Về sau nàng không rõ lắm quan hệ giữa bọn họ ra sao, nhưng sau đó minh hoặc một đường leo đến vị trí tông trụ âm dương tông, nàng suy đoán có chút ít quan hệ với Tần Vân Y. Nhiều năm qua minh hoặc vẫn tuyên bố với bên ngoài, hắn ta từng được Tần Vân Y cứu chỉ là ân tình. Nhưng nghĩ lại cảnh đã thấy đêm đó, hoa hướng vãn cảm thấy lý do này quả là có chút sơ sài. Năm đó ánh mắt Minh hoặc nhìn tần vân y, đó chính là trăng sáng trên trời cao không thể với tới. Nhưng hiện nay ánh trăng sáng tần vân y lại thành thê từ của ôn thiếu thanh, mà ôn thiếu thanh còn có cái danh tình nhân cũ không rõ ràng với nàng. Hoa hướng vãn nghĩ rồi quay đầu nhìn thoáng qua ôn thiếu thanh. Đúng lúc này, hoa hướng vãn nghe được một tiếng răng rắc trận pháp dưới chân bắt đầu có động tĩnh, chắc là tả trường tịch đang thi pháp. Hoa hướng vãn vội nắm chặt cơ hội, đưa mắt nhìn về phía ôn thiếu thanh. Ánh mắt nàng lộ ra vài phần sợ hãi, thiếu thanh. Nàng đừng sợ, ôn thiếu thanh vừa nhìn hoa hướng vãn xin giúp đỡ, cũng không kịp xem minh hoặc có đó hay không, lập tức đứng dậy tiến lên. Hắn không nhịn được cầm tay hoa hướng vãn, vội nói ta ở chỗ này, sẽ không xảy ra chuyện gì. Minh hoặc ở sau lưng quan sát bọn họ, lặng yên không một tiếng động siết chặt nắm tay. Không bao lâu trận pháp dưới chân hoa hướng vãn bắt đầu vận chuyển, như từng cái bánh răng đang rời ra. Cũng chính trong chớp mắt này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng kêu chói tai. Âm thanh kia hình thành sóng âm rất lớn, chấn động làm hoa hướng vãn phải che lỗ tai lại. Sau đó một con dao nhân to lớn từ mặt nước nhảy ra, vùng tay cắn xé về phía hoa hướng vãn. hoa hướng vãn không dám rời khỏi trận pháp cánh tay của đối phương chộp tới nàng giơ tay lên cầm cổ tay của đối phương lúc này nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của giao nhân nàng chắc chắn đó là một con nữ dao đeo chiếc mặt nạ hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng vảy của nàng ta xẹt qua tay hoa hướng vãn độc tố trong nháy mắt ngấm vào thân thể tay hoa hướng vãn tê dần ồn thiếu thanh giơ tay lên vung cầm đập về phía đầu giao nhân Động tác đối phương nhanh hơn, một cái tát hất bay cầu cầm, lần thứ hai nhảy xuống nước. Minh hoặc ổn thiếu thanh ôm lấy hoa hướng vãn, vội vã gọi Minh hoặc bắt người đi. Không bắt được, Minh hoặc lạnh lùng mở miệng, hai ngày nay ta vẫn cố bắt nó, nhưng vào nước rất nguy hiểm. Ổn thiếu thanh nghe vậy, vội quay đầu xem độc tố trên tay hoa hướng vãn đang lan tràn. Nàng nắm chặt tay của mình, trông như sắp ngất đi. Lúc này tử trận đã hoàn toàn mở ra, Ôn thiếu thanh vội mớm thuốc cho nàng. Giữa lúc mơ hồ, hoa hướng vãn nghe tiếng nước ào một cái. Nàng cố mở mắt nhìn lại chỉ thấy tạ trường tịch từ trong nước đi ra. Trong chớp mắt thấy nàng, tạ trường tịch ngần người, khương dung sau lưng chàng cũng ngây ra. Tạ trường tịch xông lên trước đẩy ôn thiếu thanh ra, đỡ hoa hướng vãn vào trong ngực mình. Hoa hướng vãn đưa mắt nhìn chàng, bình tĩnh nói, độc giao nhân, với ta không đáng ngại, không cần lo lắng quá. Chàng lấy một hạt trâu màu lục trong ngực ta ra cho ta, ngậm vào trong miệng, ngủ một giấc là tốt rồi. Nghe nói như thế, tạ trường tịch nhanh chóng lấy hạt trâu màu lục ra đặt vào trong miệng hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn ngậm hạt trâu, chợt cảm thấy một hơi mát mẻ chạy khắp toàn thân. Nàng biết không có gì đáng ngại, tựa ở đầu vai tạ trường tịch, nặng nề nhắm mắt lại. Lúc này ôn thiếu thanh mới phản ứng kịp vội vàng tiến lên, nàng ấy còn chưa dứt lời. Hắn đã thấy tạ trường tịch lạnh lùng đưa mắt sang, ánh mắt của chàng như kiếm, mang theo sát ý lạnh như băng. Cái loại sát ý này trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn, khiến hắn không thể động đậy Phế vật, tạ trường tịch lạnh lùng mở miệng ôm lấy hoa hướng vãn, quay đầu nhìn về phía Khương Dung, nàng ấy cần nghỉ ngơi. Lúc này Khương Dung mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu, được ta đưa các ngươi đến chỗ ở. Nói xong, Khương Dung quay đầu nhìn Minh Hoặc và ôn Thiếu Thanh ở bên các ngươi theo ta đi không? minh hoặc gật đầu, đuổi theo Khương Dung. Ổn thiếu thanh đứng tại chỗ. Cầu phế vật kia quanh quẩn trong đầu hắn, hệt như âm thanh thở nhỏ hắn đã nghe vô số lần. Cái đồ phế vật này, hoa hướng vãn bằng tuổi ngươi, hiện tại đã trúc cơ rồi. Sao ta lại sinh ra cái đồ phế vật như ngươi chứ? Vừa béo vừa lười thiên tư còn kém. Nếu không phải đầu thai tốt chỉ bằng chút bản lĩnh này mà có thể làm thiếu chủ chắc. Ngươi dám so với ta. Tần Vân Y lạnh lùng nhìn hắn. Phế vật, phế vật. Phế vật, phế vật, tiếng nhục mạ quanh quần trong lòng, hắn nắm chặt tay, hơi thở nặng dần. Khương Dung dẫn người đi xa rồi, không nghe thấy tiếng của ôn thiếu thanh. Nàng ta dừng bước quay đầu lại, để mọi người đi trước. Đôi mắt đẹp liếc một cái, thấy ôn thiếu thanh đang cố gắng khắc chế tâm tình, Khương Dung lặng yên không một tiếng động nở nụ cười. Lòng người đáng ghê tởm, tranh nhau chém giết. Thật là đẹp mắt, chương 34, vị tiểu công tử này. Khương Dung thấy ôn thiếu thanh chậm chạp không đi, mở miệng cười, đi chứ. Ôn thiếu thanh nghe vậy, thu lại ánh mắt, quay đầu đi về phía trước, nói, đã biết. Nói xong, đoàn người theo Khương Dung đi về phía trước. Khương Dung cầm đèn đi ở hành lang, nói với mọi người, ta đưa các ngươi đến chỗ ta nghỉ ngơi trước. Huyết lệnh đâu, ôn thiếu thanh hỏi tới, Khương Dung thờ ơ, trả lời, bị giao nhân cầm đi rồi. Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, mình hoặc nhíu mày, vì sao không nói sớm. Nói sớm các ngươi sẽ cứu ta à? Khương Dung quay đầu cười ta cũng không ngốc. Minh hoặc không nói gì nữa. Khương Dung dẫn đường, nhưng ta coi như không lừa các ngươi, vẫn nói cho các ngươi đầu mối đấy thôi. Các ngươi tên là gì ta còn chưa biết đấy. Nói rồi, Khương Dung nhìn thoáng qua Minh hoặc ngươi tên là Minh hoặc đúng không? Vậy còn ngươi, Khương Dung nhìn về phía ôn thiếu thanh. Trong lòng ôn thiếu thanh không vui, cố kìm nén sự mất kiên nhẫn ôn thiếu thanh. Khương Dung nhìn về phía tả trường tịch. Giọng tạ trường tịch rất nhạt tạ trường tịch thê tử hoa hướng vãn. Ồ, Khương Dung dài giọng các ngươi là phô thê à? Ta còn tưởng rằng vị cô nương này với ôn công tử là phô thê đấy. con giao nhân kia là như thế nào? Mình hoặc không muốn để Khương Dung nói quá nhiều, lạnh lùng mở miệng. Khương Dung không trả lời. Đoàn người ra khỏi hành lang, không gian rộng rãi sáng sủa Ngay phía trước xuất hiện một tòa nhà nhỏ, phía sau nhà nhỏ là rừng rậm. Khương Dung thấy căn nhà nhỏ thì vui mừng, chỉ vào nhà nói, xem kìa. Đến rồi, đây chính là nhà ta. Con giao nhân kia là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao huyết lệnh ở trong tay nó? Dân chúng chấn vân thịnh dưới chân núi một đêm bạc đầu thần nữ sơn bị đóng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mình hoặc không cho Khương Dung cơ hội nói làng đi, liên tiếp ném ra vấn đề. Khương Dung cười tùm tìm quay đầu chỉ nói, vị đạo hữu này, ngươi nhiều vấn đề như vậy. Ta nên trả lời cái nào? Lâm phu nhân, tạ trường tịch đột nhiên mở miệng, Khương Dung sửng sốt chợt nghe hắn nhắc nhở thê từ ta cần nghỉ ngơi. Dẫn đường, Khương Dung nghe vậy, kinh ngạc nghi ngờ nhìn tạ trường tịch trần chờ lên tiếng ngươi. tạ trường tịch nâng mắt chỉ nói, dẫn đường. Khương Dung nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt biến mất. Nàng ta mím môi quay đầu đi về phía trước. Nàng ta yên lặng dẫn mọi người tới phòng khách chỉ mấy gian phòng nói từ các ngươi chia đi. Ta muốn đi ngủ. Tạ trường tịch không nói hai lời tiến lên đi thẳng vào một phòng khác rồi đóng cửa lại. Mình hoặc và ôn thiếu thanh liếc nhau, ôn thiếu thanh lên tiếng, lén đi hỏi. Vừa nói ra, Minh hoặc đã hiểu ý của ôn thiếu thanh. Hiện tại hỏi Khương Dung, cho dù hỏi ra cái gì thì đều là cùng chung tin tức với tạ trường tịch, chẳng bằng lén làm rõ đầu mối. Minh hoặc gật đầu, đẩy cửa vào phòng. Tạ trường tịch ôm hoa hướng vãn, vừa vào trong phòng, đặt nàng lên trên giường, hoa hướng vãn đột nhiên mở mắt. Nàng giơ tay lên đè đầu chàng xuống, để chàng giữ tư thế khom lưng tựa trước người nàng, còn nàng tự mình chống dậy chủ động tiến lên trước. Nàng đặt môi sát vào bên tai tạ trường tịch nhỏ giọng nói, bây giờ chàng đi hỏi tình hình bên Khương Dung, đừng đánh động bất kỳ kẻ nào. Tạ trường tịch không nói lời nào, chàng chỉ nhìn nàng, chàng biết nàng đang muốn thoát khỏi chàng. hoa hướng vãn nghĩ chàng lo lắng cho thương thế của mình, vội giải thích ta không có chuyện gì. Độc giao nhân không có ảnh hưởng với ta, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Một lát nữa minh hoặc và ôn thiếu thanh nhất định sẽ đơn độc đi tìm Khương Dung. Chàng đi trước hai người họ đi. Tả trường tịch nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Chàng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng không phải là nàng chủ động nói, dù chàng hỏi cũng không thể giảm bớt loại nôn nóng trong lòng này. hoa hướng vãn thấy chàng không động đậy suy nghĩ một chút quyết định tự mình đi ra ngoài, bỏ đi. Chàng không đi ta đi, ta đi. tả trường tịch giơ tay kéo nàng lại áp chế tâm tình đè nàng vào trên giường nằm ở trên giường dưỡng thương cho tốt ta sẽ dùng lưu ảnh châu ghi lại chàng làm việc ta yên tâm hoa hướng vãn thấy hắn đồng ý thì lập tức nằm lại trên giường kéo chăn đắp kín người mình lộ ra vẻ ngoan ngoãn ta nhất định nằm ngoan ngoãn chờ chàng về tả trường tịch gật đầu đóng cửa phòng xoay người đi ra ngoài tả trường tịch vừa đi hoa hướng vãn lập tức vén chăn lên giơ tay dán một lá bùa trên cửa phòng minh hoặc Sau đó nàng đi tới trước của phòng ôn thiếu thanh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ôn thiếu thanh ra. Vừa nghe tiếng cửa mở ôn thiếu thanh lập tức đưa mắt nhìn. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, đã thấy hoa hướng vãn bước một bước dài đến, đưa tay bịt miệng ôn thiếu thanh. Thiếu thanh, là ta. Hoa hướng vãn mở miệng âm thanh lập tức truyền đến phòng Minh Hoặc ở sát vách. Minh Hoặc đang tĩnh tọa lập tức mở mắt. Ôn thiếu thanh nghe vậy, vội kéo tay hoa hướng vãn xuống. Sau khi lấy ra một pháp khí ngăn chặn nghe lén từ trong túi càn khôn, hắn mới quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, mang theo chút nghi hoặc sao nàng lại tới đây. Tả trường tịch đi tìm Khương Dung Cha hỏi, ta nhân cơ hội qua đây. Hoa hướng vãn giải thích rồi hỏi, ngươi định khi nào ra tay. Nghe vậy, ôn thiếu thanh trần chờ, hoa hướng vãn lập tức nói, nếu không ngay đêm mai đi. Thiếu thanh hoa hướng vãn lộ ra vài phần bất an, ta cầm thứ thuốc này, rất bất an. Đừng sợ. Ổn thiếu thanh vội vàng an ủi nàng, nếu nàng lo lắng, vậy thì đêm mai. Tối nay ta làm rõ cụ thể vị trí mắt trận, đêm mai nói cho nàng biết. Sau khi nàng hạ độc hắn, đưa hắn đến vị trí chỉ định rồi trở về bên cạnh ta ta sẽ xử lý. Nhưng chàng ấy tỉnh, dù sao đây cũng là đại trận thượng cổ. Ổn thiếu thanh trấn an hoa hướng vãn, đừng nói hắn là một độ kiếp kỳ, cho dù người của thần giới xuống cũng không trốn thoát được. Vậy minh hoặc? Hòa hướng vãn trần trờ, nếu như bị Minh Hoặc phát hiện. Vậy thì giết luôn một thể. Ôn thiếu thanh quả quyết nói. Minh Hoặc ở sát vách nghe, lạnh lùng nhìn lại. Hắn ta vốn là tay sai của tần vân y. Nếu như hắn ta phát hiện ta sẽ lấy luôn tu vi của hắn ta. A vãn, nàng đừng sợ. Trong mắt ôn thiếu thanh đầy dịu dàng, việc này không có chút sơ hở nào. Nàng nghe ta là được rồi. Hoa hướng vãn do dự, một lát sau, nàng gật đầu nói, được. Nhưng mà thiếu thanh, nàng nhìn chằm chằm ôn thiếu thanh, ngươi phải đồng ý với ta. Ít lâu nữa sau khi ngươi trở thành ma chủ, ta trở thành ma hậu, ngươi không thể bỏ qua cho tần vân y. Nghe vậy ôn thiếu thanh sửng sốt, hoa hướng vãn mang theo bất an nói, hôm nay ta chỉ là một phế nhân, nàng ta lại là thiếu chủ minh loan cung, lại là độ kiếp kỳ, một lòng say mê ngươi. Ta sợ ngươi thay lòng đổi giả, điều này sao có thể, ôn thiếu thanh nghe vậy liền hiểu ra là hoa hướng vãn đang ghen. hắn cười rộ lên tần vân y là cái thứ gì chứ làm sao có thể so với nàng a vãn chỉ cần có thể khiến nàng vui vẻ ta lột ra rút gân nàng ta đều được nàng không cần phải lo lắng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mờ ám gì với nàng ta mấy năm nay nàng ta làm nhục ta thế nào ôn thiếu thanh hạ giọng lạnh lùng ta cũng đều nhớ kỹ nghe nói như thế hoa hướng vãn lặng lẽ nhìn thoáng qua sát vách mình hoặc đang tĩnh tọa khắc chế tâm tình siết chặt nắm đấm Vậy là tốt rồi, hoa hướng vãn mỉm cười, lại ép ôn thiếu thanh nói rất nhiều lời không hay về tần vân y. Chờ nàng thấy ôn thiếu thanh cũng không mắng ra cái gì mới mẻ nữa nàng mới lộ ra vẻ yên tâm, quay đầu nhìn bên ngoài một chút nhỏ giọng nói tạ trường tịch sắp về. Ta đi trước, ừ, ôn thiếu thanh gật đầu cẩn thận an toàn, hoa hướng vãn không nói nhiều. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài phòng, xé phù chú ở cửa phòng minh hoặc rồi quay đầu đi về phòng mình. Sau đó nàng vội vàng nằm xuống giường. Đắp chăn lên như cũ, bắt đầu nhắm mắt giả vờ ngủ. Đợi hơn nửa đêm cuối cùng tạ trường tịch cũng quay về. Động tác của chàng rất nhẹ, hoa hướng vãn căn bản không phát hiện, chỉ mơ mang cảm giác có bóng dáng phủ lên trên mình. Nàng vô thức quét ngang lưỡi dao mang theo ra, lại bị người túm lấy cổ tay. Tay đối phương có chút lạnh lẽo, mang theo hơi thở quen thuộc. Lúc này hoa hướng vãn mới hoàn hồn, mở mắt nhìn qua chỉ thấy tạ trường tịch mặc đồ trắng đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn nàng. Hòa hướng vãn thở vào một cái thả lỏng hỏi chàng đã về. Tạ trường tịch không nói chàng nhìn ngón tay mang theo lưỡi dao của nàng. Nàng vẫn luôn tự xưng là pháp thu nhưng đòn nàng vừa ra dù cho là cầm lưỡi dao nhưng tốc độ ấy là thứ rất nhiều kiếm thu không có nổi. Nếu không phải do quanh năm suốt tháng luyện tập tuyệt đối không có được tốc độ như vậy. Chàng im lặng nhìn ngón tay của nàng ngửi những mùi vị khác trên người nàng. Hoa hướng vãn bị chàng nhìn đến có chút xấu hổ, vội vàng nói, hỏi ra cái gì không? Lưu ảnh châu đâu? Tạ trường tịch không trả lời ngay. Chàng nắm tay nàng, mang theo nốt chai mơn trớn mờ u bàn tay nàng, cảm nhận gân mạch được khâu lại từng chút của nàng, nhỏ giọng mờ miệng hơn 20 năm trước nàng ta còn chưa phải là thần nữ. Khi đó nàng ta gặp một người con trai, tên là Lâm Lạc, nghe chàng nói, hoa hướng vãn biết là tin tức mà chàng hỏi được. Nàng cố gắng quên đi động tác của chàng trên tay mình, nghe chàng tiếp tục nàng ta cứu hắn, yêu hắn, thành thân. Nhưng mà hôm ấy thành thân, một con giao nhân đến cửa, nói lâm lạc phụ nó. Thế là đại khai sát giới ở lâm gia. Nàng ta ở dưới chân núi không có thần lực, không đánh lại giao nhân, chỉ có thể chạy trốn, trở lại tuyết sơn. Nhưng giao nhân này lại đuổi sát không buông. Sau khi đến tuyết sơn, nó ẩn nấp vẫn muốn giết nàng. Hai phe rằng coi như vậy 20 năm. nói xong, tạ trường tịch lấy lưỡi dao trong tay nàng ra, rồi lại lấy lưu ảnh châu đưa vào trong tay nàng. mãi đến ngày trước, huyết lệnh ma chủ đột nhiên rơi vào thần nữ sơn. giao nhân cướp được huyết lệnh, lợi dụng lực lượng huyết lệnh nhốt nàng ta. sau đó nó thay đổi trận pháp trên tuyết sơn, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực của người dưới chân núi. hỏi ra nhiều như vậy, hoa hướng vãn nghe vậy có chút ngạc nhiên, chẳng hỏi thế nào. tay trái nàng ta có một một ruồi. tạ trường tịch nhắc nhở. Hòa hướng vãn nghi hoặc là sao? Trên bức họa lâm phu nhân bị cắt bỏ cũng ở cùng một vị trí. Ta xác nhận thân phận của nàng ta rồi ép hỏi ra. hoa hướng vãn vừa nghe, không khỏi mở to mắt. ổn thiếu thanh chỉ cho nàng nhìn thoáng qua còn cố ý không cho tả trường tịch xem. Tả trường tịch nhiều lắm chỉ từ bên cạnh liếc một cái thế mà nhìn rõ như vậy. Nàng khiếp sợ nhìn tả trường tịch không nhịn được lên tiếng chẳng là quái vật gì vậy. Tả trường tịch không nói. Chàng cúi đầu, lúc lâu sau mới chầm chậm mở miệng, thở nhỏ ta ít nói. Mãi cho đến năm tuổi mà chưa nói lời nào. Người ngoài nói ta là kẻ ngu si, chỉ có sư thúc và sư tôn nói ta là mầm tốt để tu vấn tâm kiếm. Vấn tâm kiếm các ngươi thích hai chữ cầm điếc thiếu chút nữa thốt ra, hoa hướng vãn biết vậy là mạo phạm, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, thay từ khác thích đứa nhỏ hướng nội. Ta không nói lời nào, là bởi vì không biết nói cái gì. Tả trường tịch nhớ lại tuổi nhỏ, ta không biết vui, không biết giận, không biết khóc, không biết yêu. Ta không biết có gì tốt để nói, mà sư phụ lại rất rõ cảm giác mệt mỏi này của ta ông ấy nói với ta, nhìn. Nhìn thế gian, biết yêu hận, hiểu tiến lùi, ngộ nhân quả. Ta hiểu, hoa hướng vãn gật đầu, nàng coi như đã hiểu chàng vòng vo lâu như vậy là muốn biểu đạt cái gì. Trong lòng nàng âm thầm cảm thán, quả nhiên cách biểu đạt ngôn ngữ này cần huấn luyện, nhìn tạ trường tịch xem, nói lúc lâu mà chưa nói rõ nổi một chuyện còn cần nàng tổng kết thay, năng lực quan sát này của chàng là kết quả của quanh năm rèn luyện. Vì vậy tạ trường tịch không tán thành kết quả tổng kết của nàng. Chàng giơ tay lên thông thả mơn trớn khuôn mặt của nàng, ta muốn biết điều ta muốn, lòng ta cầu, đạo ta ngộ hiểu thứ ta cần. Nói xong, đầu ngón tay chàng một đường trượt xuống, xẹt qua mũi, đôi môi mỏng, cầm ít hầu của nàng Cuối cùng đầu ngón tay đứng ở chỗ ngực nàng, âm thanh của chàng ngừng lại, tiếng tim đập dưới ngón tay rõ ràng như thế, hoa hướng vãn hơi căng thẳng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt quay đầu nhìn sang bên cạnh ho nhẹ một tiếng, cái đó chàng nói cái này ta nghe không hiểu. Môn phái vân lai đều giống đám thầy bói trong thiên cơ tông tây cảnh không nói tiếng người. Trước đây tạ trường tịch không nói lời nào, nàng nghĩ bọn họ không cùng mạch tư duy. Hiện tại chàng nói chuyện cuối cùng nàng đã hiểu bọn họ đại khái là không thể cùng cách suy nghĩ được. Nàng chỉ có thể trấn an chàng. Nàng từ thăm dò cầm tay chàng, truyền khỏi ngực nàng, cẩn thận hỏi, nếu không đừng nói nữa, ngủ trước. tạ trường tịch nghe vậy, hai mắt nhìn nàng nắm tay chàng. Nàng không hiểu, nàng có thể vĩnh viễn sẽ không hiểu, như lời nàng nói. Hoặc chàng thật sự là quái vật, hoa hướng vãn thấy chàng chưa trả lời, vội buông chàng ra. Nàng xoay người đưa lưng về phía chàng, đắp chăn, nhắm mắt lại ta ngủ trước đây Tạ trường tịch đứng thẳng bất động, qua lúc lâu chàng vẫn như trước đây, cởi áo lên giường, kéo hoa hướng vãn vào trong ngực Trong nháy mắt khi người vào trong ngực chàng mới cảm giác như mình một lần nữa sống lại Hoa hướng vãn bị chàng ôm, chợt mệt mỏi một cách khó hiểu, như mất đi ý thức mà ngủ mất Chàng nghe tiếng thở bình ổn của nàng, trong đầu cứ hiện lên ôn thiếu thanh và nàng Ôn thiếu thanh thích nàng, nàng muốn hại ôn thiếu thanh. Bọn họ đã từng đính hôn ôn thiếu thanh cứu nàng, theo nàng, che chở nàng 200 năm. Bọn họ yêu hận phức tạp như vậy, khiến chàng không nhìn rõ, đoán không ra, mà nàng cũng không nói gì cả. Rõ ràng nàng ở trong lòng chàng, nhưng chàng lại giống như một người ngoài. Chàng chỉ có 3 năm, so sánh với yêu hận lẫn lộn này, 3 năm kia của chàng chỉ đơn giản như một mộng cảnh hư cấu, để chính chàng cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thật của nó. Hướng chi hoa hướng vãn, ở trên vân lai không cảm thấy, đến tây cảnh rồi, nhìn nhiều người muôn màu muôn vẻ như vậy, chàng càng bất an. Tại sao phải có ôn thiếu thanh chứ? Chàng cầm tay nàng ôm cả người nàng trong ngực mình. Hùng đã không cách nào để cho chàng yên bình, chàng run rẩy nhắm mắt hôn lên mái tóc nàng. Sợi tóc của nàng mang theo mùi long diên hương của ôn thiếu thanh, điều này làm cho chàng không nhịn được siết chặt cổ tay của nàng. Chàng giơ tay lên ôm lấy đầu vai của nàng, để cho nàng quay người vào trong ngực chàng, hôn từ mái tóc đen đi xuống. Chàng muốn mùi vị của chàng nhuộm lên mỗi một phân da thịt nàng, không để cho nàng có bất kỳ vết tích của người nào khác. Loại khát vọng này xâm chiếm nội tâm của chàng, đây là dục vọng của chàng, tiếc nuối, vui mừng, độc chiếm, dâm tạ yêu hận, đau xót. Tất cả dục vọng trong cuộc sống đều hóa thành một mình nàng. Hoa hướng vãn, điều chàng muốn, thần Phật của chàng, chương 35. Hoa hướng vãn ngủ say một đêm trong ngực tạ trường tịch. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện tạ trường tịch đã dậy, đang ngồi ở trong phòng nghiêm túc trải lông cho tiểu bạch. Hoa hướng vãn ngáp một cái ngồi xuống, phát hiện quần áo trên người mình lỏng lẻo rơi rớt quanh người đều là mùi hương tùng lạnh nhạt thuộc về tạ trường tịch. Nàng chỉ nghĩ là dáng vẻ mình ngủ không tốt nói không chừng ngọ nguậy suốt một đêm trong lòng tạ trường tịch. Nàng trột dạ ngẩng đầu lít tạ trường tịch đối phương mặc đồ trắng đầu đội ngọc quan. Tiểu bạch đang gối đầu phơi nắng trên chân chàng, được chàng dùng lực trải lông thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã. Ngày thường chàng rất trắng, dưới ánh nắng cả người như được khắc nên từ băng ngọc không nhiễm chút phàm tục nào. Nghe tiếng nàng dậy chàng chậm rãi nhấc mi, chỉ nói ôn thiếu thanh và minh hoặc đã ra ngoài trước không cho chúng ta biết. Không có việc gì, Hoa hướng vãn từ trên giường đi xuống, đến bên cạnh tạ trường tịch ngồi xổm xuống chọc chọc đầu tiểu bạch. Tiểu bạch bất mãn trợn mắt hoa hướng vãn đưa tay xoa mặt nó, chắc hắn dùng tầm long bàn đi tìm huyết lệnh rồi. Minh hoặc không muốn để cho nàng lấy được huyết lệnh, tả trường tịch nhắc nhở, hoa hướng vãn cười, đương nhiên, Minh hoặc hận không thể để ôn thiếu thanh và ta lập tức mỗi người đi một ngả. Nàng rất có lòng tin với ôn thiếu thanh, tả trường tịch khẳng định, hoa hướng vãn hơi khựng lại một chút, tả trường tịch nhìn nàng, vì sao? Chúng ta tắm rửa cho tiểu bạch chứ? Hoa Hướng Vãn ngửa đầu nhìn chàng cười đề nghị. Tiểu Bạch vừa nghe, lồng gáy nhất thời chồng ngược lên, vô thức nhào sang bên cạnh. Hoa Hướng Vãn nhanh tay túm lấy nó, đứng dậy đi nào, lăn lâu như vậy rồi. Ta tắm cho ngươi. Nói xong, Hoa Hướng Vãn lập tức đi ra ngoài. Tạ Trường Tịch im lặng nhìn nàng. Lúc lâu sau, chàng mới đứng lên theo nàng đi ra ngoài. Hai người đi ra khỏi phòng thì thấy Khương Dung đang ở trong sân cho gà ăn. thấy hai người đi tới, Khương Dung cười híp mắt nói, "Muốn đi tìm huyết lệnh thì nhanh lên." Hai người đi cùng các người kia thoạt nhìn như bị tình thế bắt buộc rồi. "Không sao." Hoa Hướng Vãn ôm Tiểu Bạch ngồi ở hành lang, quan sát Khương Dung cho gà ăn. Nàng ta rất cao chân thon dài. Hoa Hướng Vãn nhìn thoáng qua quanh người, trong viện có một hồ nhỏ, hồ nước ở trong gió đưa theo một chút mùi tanh, trên mặt nước là hoa sen màu lam. Hoa Hướng Vãn chống đầu nhìn, cười cười, cái ao này dùng nước biển. Phải, Khương Dung tùy ý trả lời thần nữ đời trước dẫn từ định ly hải tới. Còn chồng hải thượng hoa, nghe nói như thế, Khương Dung quay đầu trong mắt mang theo vài phần bất ngờ, người biết được hải thượng hoa. Loài hoa thuộc về tộc giao nhân quanh năm sống ở đáy biển. Lúc ở đáy biển là màu đỏ diễm lệ, nếu nuôi trên mặt biển sẽ biến thành màu lam, có người nói sau khi giao nhân chết sẽ gửi ký ức về hải thượng hoa. Khương Dung lẳng lặng nghe, một lát sau nàng ta cúi đầu cười cười, người hiểu giao nhân như vậy, trên đời cũng không nhiều. Dù sao giao nhân ở biển sâu, rất ít giao tiếp với người trên mặt đất. Hoa hướng vãn còn muốn nói vài câu nữa, nhưng đột nhiên có người đưa một bát mì sợi qua. Hoa hướng vãn sừng sốt quay đầu lại nhìn tạ trường tịch, chỉ thấy đối phương nghiêm túc nhắc nhở nàng, nàng phải ăn chút gì đó. Nàng không thể so với bọn họ. Nếu nàng không ăn cơm tuy sẽ không chết nhưng thân thể đã không có linh khí lại không có đồ ăn, sẽ xuất hiện tình trạng mệt mỏi giống như người phàm mất đi chất dinh dưỡng. Nàng chỉ không nghĩ tới tạ trường tịch sẽ bưng ra một bát mì, hoa hướng vãn có chút ngây người. Khương Dung ở bên cạnh bật cười, nói bị nhốt đã lâu chỗ này của ta chỉ còn thừa lại chút linh mạch làm mì. Tay nghề đạo quân không tồi, làm cho ta một bát chứ. Tạ trường tịch không nói lời nào, lặng lặng nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn phản ứng, nhận bát mì, nói tiếng cảm ơn rồi vừa bắt đầu ăn mì vừa nói chuyện với Khương Dung. Tả trường tịch ôm tiểu bạch từ trên gối hoa hướng vãn đi, ngồi ở một bên yên lặng quan sát hai người. Ba người một hồ ở trong sân nghỉ ngơi nửa ngày. Đợi đến buổi chiều thời tiết chuyển lạnh tả trường tịch nhìn trời, nhắc nhở hoa hướng vãn, về phòng trước đi. Ta ở chỗ này chờ một lúc, hoa hướng vãn thờ ơ trả lời ôn thiếu thanh còn chưa trở lại. Tả trường tịch hơi khựng lại. Một lát sau chàng không nói nhiều chỉ ngồi xuống cầm tay hoa hướng vãn đưa linh lực qua. Đợi đến hoàng hôn ôn thiếu thanh và minh hoặc mới phong trần mệt mỏi quay lại. Vừa thấy ôn thiếu thanh hoa hướng vãn vội đứng dậy kích động tiến lên thiếu thanh rốt cục ngươi đã về ngươi không sao chứ. Nàng vội nắm lấy tay áo ôn thiếu thanh trong mắt đầy quan tâm có bị thương không. Không cần lo lắng, ôn thiếu thanh cố nén ý cười nhìn thoáng qua tạ trường tịch kéo áo ra khỏi tay hoa hướng vãn chỉ nói ta về phòng nghỉ ngơi trước. ngày mai lại nói trong nháy mắt khi hắn giật ra khỏi tay nàng hoa hướng vãn cảm thấy hắn nhanh chóng viết xuống hai chữ hậu viện vào tay nàng nàng cũng lập tức giấu một lá truyền âm phù nhét vào trong tay ôn thiếu thanh hai người trao đổi tin tức chỉ trong chớp mắt sau đó tách ra ôn thiếu thanh và minh hoa cùng vào nhà lúc đi ngang qua tạ trường tịch mùi long diên hương thổi qua chóp mũi tạ trường tịch tạ trường tịch không lên tiếng nhìn thoáng qua ôn thiếu thanh đi tới trước mặt hoa hướng vãn Hắn cầm tay hoa hướng vãn, kéo tay nàng lên, dùng khăn trắng nhẹ nhàng lau, chỉ nói, về phòng trước à. Ta hơi đói bụng, hoa hướng vãn quay đầu nhìn chàng, nếu không chàng đi bắt một con gà rừng đi. Tả trường tịch chậm rãi lau khô sạch tay nàng, trên mặt chàng không nhìn ra tâm tình gì, chỉ trả lời ừ. Chàng thu khăn trắng lại, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái áo lông cừu khoác lên trên người hoa hướng vãn, nhẹ giọng nói, ban đêm lạnh, chớ để bị lạnh. Chàng nói xong thì xoay người đi về phía rừng rậm. hoa hướng vãn xác định tạ trường tịch đã đi xa mới quay đầu nhìn về phía phòng khách tầng hai minh hoặc và ôn thiếu thanh đều đã vào phòng của mình nàng suy nghĩ một chút cũng trở về phòng lấy ra một lá bùa viết xuống bốn chữ hậu viện bàn kỹ bốn chữ lập tức ẩn vào trong lá bùa hoa hướng vãn cắt lá bùa thành một người nhỏ giơ tay lên thổi một cái rồi ném ra ngoài người giấy nhỏ lập tức đứng lên theo cửa sổ leo lên trên mái hiên lặng yên không một tiếng động chạy về phía phòng của ôn thiếu thanh Nhưng mà người giấy mới leo đến một nửa, có người đột nhiên mở cửa sổ, đưa tay kẹp lấy người giấy. Minh hoặc đặt người giấy nhỏ vào lòng bàn tay, giơ tay lên lướt một cái, nhìn thấy bốn chữ hậu viện bàn kỹ. Hắn ta trầm ngâm trong chốc lát quay đầu liếc phòng bên cạnh, suy nghĩ một chút lại thả người giấy lên mái hiên. Người giấy nhỏ lộn nhào nhằm về phòng ôn thiếu thanh, sau đó chui vào trong khe cửa sổ. Nhưng Minh hoặc không biết rằng lúc người giấy chui vào cửa sổ, trong nháy mắt đã biến thành cho. Cảm nhận được người giấy biến mất hoa hướng vãn nhìn thoáng qua sát vách nở một nụ cười. Một lát sau sau, nàng khoác áo lông cừu đứng dậy, xoay người đi hậu viện. Nàng ở hậu viện đợi một lúc, trời đông giá rét, nàng đang nghĩ ngợi lúc nào ôn thiếu thanh mới qua đây còn chưa kịp phản ứng thì có người giơ tay bịt miệng nàng. a vãn, ôn thiếu thanh khắc chế kích động, khàn giọng mở miệng ta tìm được mắt trận rồi. Ở chỗ nào, hoa hướng vãn lập tức hỏi. Uốn Thiếu Thanh không nghi ngờ nàng, nói, đi về hướng Tây nam 10 dặm là càn vị, Tây Bắc 10 dặm là khôn vị. Càn vị là mắt trận, tất cả linh lực trong trận Pháp đều đi vào càn vị, mà khôn vị là chỗ hiểm nhất trong trận. Trận Pháp mở ra cho dù là Đại La Kim Tiên vào khôn vị Tu Vi cũng phải về hết càn vị. Ổn Thiếu Thanh nói xong vội dặn dò, tối nay giờ hợi ta sẽ mở đại trận ở mắt trận. Trước đó, nàng đưa tả trường tịch đến khôn vị chờ ta. Được, hoa hướng vãn lập tức gật đầu. Không chút tình cảm, chờ ngươi lấy được linh lực của tạ trường tịch ta lập tức thông báo cho thiên kiếm tông. Đến lúc đó ngươi chói minh hoặc lại đưa đến hợp hoan cung. Ta nhanh chóng đến thiên kiếm tông khai báo. Hoa hướng vãn nói xong, cười rộ lên, đến lúc đó, tạ trường tịch chết minh hoặc đền tội phải chết tần vân y cũng phải chết. Khi ấy, ngươi chính là ma chủ ta hoa hướng vãn nhìn hắn, trong mắt đầy thâm tình, sẽ không nợ ngươi cái gì. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hoa hướng vãn vội la lên, tạ trường tịch đã trở về. Ta đi trước, nói xong, hoa hướng vãn lặng yên không một tiếng động nhìn thoáng qua chỗ rẽ, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. ổn thiếu thanh vội đổi hướng, biến mất tại chỗ, nơi khúc quanh, minh hoặc từ trong góc đi ra nhìn chỗ hai người vừa nói chuyện. Lúc lâu sau, hắn ta bật ra tiếng cười nhạt, hoa hướng vãn chạy ra hậu viện, mới đến cửa, đã nhìn thấy tạ trường tịch cầm gà rừng về. Tả trường tịch nhìn lướt qua áo lông cừu trên người nàng, mùi long diên hương như có như không. Chàng không kiềm được khẽ nhúc nhích đầu ngón tay. Hoa hướng vãn không phát hiện ra khác thường ánh mắt rơi vào gà rừng trong tay chàng, chỉ định ta muốn ăn gà hầm. Tả trường tịch gật đầu, nhìn hoa hướng vãn vội vã trở về phòng. Chàng đưa lưng về phía hoa hướng vãn, bình tĩnh nhắc nhở trong phòng tắm ta đã thả ôn tuyền châu, nàng có thể tắm một cái. Cái mùi kia quá khó ngửi rồi. Hoa hướng vãn sừng sốt, vô tức sơ sờ, sờ mặt, sau đó mờ mịt gật đầu, được. Tả trường tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy hoa hướng vãn chạy về phòng. Chàng tự mình đi phòng bếp bắt đầu lưu loát xử lý thịt gà. Trời tuyết sơn tối sớm, chàng mới để gà vào nồi trong, màn đêm đã buông xuống. Ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân, sắc mặt tả trường tịch bất động lại bắt đầu xử lý những nguyên liệu nấu ăn khác tiện tay từ trong núi mang về. Mình hoặc đứng ở cửa, lạnh lùng mở miệng, thê thử tư thông với người ta. Tạ đạo quân còn ở nơi này làm cơm thật là hăng hái. Tạ trường tịch không nói lời nào, giơ tay đặt một con cá lên trên thớt gỗ ánh đao lứt qua lật vẩy cá cùng vẩy cá phát ra âm thanh lách tách. Tối nay hoa thiếu chủ định hạ độc ngươi, đưa ngươi vào trong trận pháp để ôn thiếu thanh hút tu vi của ngươi, sau đó giá hỏa cho ta. Tạ trường tịch như không nghe thấy, lưỡi dao cắt thịt cá, lát cá được chàng xử lý trong suốt óng ánh. Nhưng con cá này dường như còn sống, vẫn đang kích động rằng co. Tạ trường tịch vững vàng đè xuống, nghe Minh Hoặc nói. Người không tin à, người cũng biết hoa hướng vãn có tình cảm thế nào với ôn thiếu thanh đúng không? Năm đó lúc hoa hướng vãn gần 7 tuổi đã quen ôn thiếu thanh. Khi đó ta còn là một nô bộc của âm dương tông, theo thiếu chủ của chúng ta đến hợp hoan cung học ở trường, từ xa đã nhìn thấy nàng vì ôn thiếu thanh mà vung tay với tần thiếu chủ. Minh Hoặc nói, trong giọng nói mang theo chút trào phúng. Tên phế vật ôn thiếu thanh này chỉ biết khóc nhưng hắn tốt số. Về sau hợp hoan cung gặp rủi ro, hoa hướng vãn từ thiên tri kiêu tử rơi xuống bùn lầy, lúc này mới cho hắn cơ hội. Cơ hội gì? Tạ trường tịch bình thản hỏi. Mình hoặc thấy chàng đáp lại vội vàng thêm mắm dặm muối, sau khi hợp hoan cung gặp chuyện không may, nàng thành một người liệt không thể đi lại. Ta nghe nói, nàng còn không thể nói được. Ôn Thiếu Thanh nhân cơ hội này, cẩn thận thì mỉ che chở từng chữ từng chữ dạy nàng nói chuyện, đốt cơm cho nàng, đỡ nàng đứng lên. Cho nên về sau, nàng toàn tâm toàn ý tình sâu nghĩa nặng với Ôn Thiếu Thanh. Tả trường tịch hạ giao nhanh hơn chút con cá dãy ruộ càng kịch liệt. Chàng đè đầu cá xuống, lóc một bên cá chỉ còn chơ xương. Vừa nghe thân thể Ôn Thiếu Thanh có bệnh nhẹ, nàng không ăn không uống chăm sóc trước giường. Sợ có người hạ độc ôn thiếu thanh cho nên mỗi chén thuốc nàng đều tự thử độc bởi vậy tự phá hỏng thân thể quanh năm đau dạ dày. Ôn thiếu thanh muốn một gốc cây tuyết liên, nàng buôn ba ngàn dặm cựu tử nhất sinh mới lấy được cây tuyết liên kia. Ôn cung chủ không thích hoa hướng vãn, nhiều lần trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Hoa hướng vãn đều vì giữ lấy cái vị trí vị hôn thê của ôn thiếu thanh mà nhẫn nhịn. Tạ đạo quân ta không biết tại sao ngươi lại theo hoa hướng vãn đến tây cảnh. Nhưng ngươi phải biết rằng vì ôn thiếu thanh minh hoặc cười nhạt, nàng có thể làm bất cứ thứ gì. Ngươi muốn để ta giết ôn thiếu thanh, một con cá được lóc sạch sẽ tạ trường tịch bày lát cá trình tề lên bàn, dùng gia vị linh thảo ướp cá rồi để vào nồi, đậy lại. Mình hoặc thấy cuối cùng chàng cũng có phản ứng, chỉ nói ta chỉ nhắc nhở ngài, chú ý an toàn. Đã biết, tả trường tịch lạnh nhạt nói, đi đi, nghe lời này, minh hoặc thở vào một cái, hắn ta biết tả trường tịch đã nghe vào. Tối nay dù cho hắn ta không giết ôn thiếu thanh, chỉ ít sẽ không để ôn thiếu thanh bình yên vô sự. Hắn ta chào một cái, xoay người rời khỏi phòng bếp. Tả trường tịch đứng ở trong phòng, nhìn xương cá bị lóc sạch kia im lặng không lên tiếng. Mỗi một lời của Minh hoặc như đâm vào trong lòng chàng. Chàng nhìn xương cá được lóc sáng bóng, tay khẽ vuốt qua. Chàng đã không tu vấn tâm kiếm. Đạo của chàng là hoa hướng vãn. Chàng nhắm mắt lại, để những ác niệm trong lòng kia mở rộng vô hạn. Sau một lúc lâu chàng mở mắt mở nắp nồi hấp cá ra. Tả trường tịch nấu ăn, dùng linh lực khống chế lửa. Chưa đến nửa canh giờ chàng bưng đồ ăn lên lầu. Hoa hướng vãn đã tắm xong, lấy rượu, mặc áo mỏng, ngồi ở bên cạnh bàn uống. Tả trường tịch bưng đồ ăn vào, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua. Thấy ba món đồ ăn đặt lên trên bàn, nàng không khỏi cười rộ lên, ngày sau nếu chàng không có chỗ để đi thì có thể làm đầu bếp. Tả trường tịch ngồi quy đối diện nàng, bày đồ ăn ra, bình tĩnh nói, minh hoặc đến tìm ta. Hoa hướng vãn hơi khượng lại, ngược lại đều ở trong dự định, chỉ gật đầu chàng đừng quan tâm hắn ta. Hắn ta nói nàng định hạ độc ta, đưa thu vi của ta cho ôn thiếu thanh. Nghe vậy, hoa hướng vãn nín cười, bưng ly rượu chàng tin. Hắn ta nói năm đó ban đầu nàng không thể đi lại, là hắn ở bên nàng. Nàng không thể nói, là hắn từng chữ từng chữ dạy nàng nói chuyện. Hoa hướng vãn uống một hớp rượu trên mặt mang ý cười, làm gì khoa trương như vậy. Cũng chỉ khổ sở mấy ngày, sai lại thành ngay cả nói cũng không được. Ta nhớ trước đây mỗi lần thực sự bị thương nàng đều sẽ trốn đi, không cho ta nhìn. tả trường tịch cúi đầu mốc canh cho hoa hướng vãn, cho nên mỗi lần thấy nàng nói với ta thương thế của nàng rất nặng ta biết sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng nếu nàng không nói lời nào, hoặc là không tìm được người ta biết nhất định đã xảy ra chuyện. Nói xong tạ trường tịch đầy bát canh đến trước mặt hoa hướng vãn, minh hoặc có lẽ sẽ giết ôn thiếu thanh. Chàng biết, hoa hướng vãn bưng chén canh lên tạ trường tịch cụp mi, hắn ta mang theo sát ý. Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng chậm rãi uống canh, nhắc nhở tạ trường tịch chàng đến tây cảnh là vì tìm vực linh. Những việc còn lại không liên quan gì đến chàng cả chàng không cần để ý đi sâu. Chuyện bên ngoài, nàng bình tĩnh nhìn chàng tốt nhất cứ vĩnh viễn là chuyện bên ngoài. Tả trường tịch nhìn ảnh ngược của bản thân trong mắt nàng, chỉ hỏi ta là chuyện bên ngoài. Hoa hướng vãn không trả lời chàng. Nàng cúi đầu uống mụn canh cuối cùng, lại nếm một lát cá và rau dại, sau đó rót rượu cho chàng. Nàng giơ tay nâng chén ở trước mặt chàng, tươi cười uống một chén chứ. Tả trường tịch nhìn chén rượu trong tay nàng, hoa hướng vãn thấy chàng không động đậy, chỉ nhắc nhở chén rượu này ta khuyên chàng uống. Tả trường tịch trầm mặc. Một lát sau chàng nhận rượu, dùng tay áo che khuất động tác uống rượu, thông thả uống vào. Hoa hướng vãn như biết chàng sẽ đồng ý chống cầm ăn cá. Tả trường tịch để chén rượu xuống, đưa mắt nhìn nàng. Hoa hướng vãn cười cười, chỉ nói tìm vực linh, báo ân, cười nút thắt trong lòng chàng sau đó tự về vân lai đi. Tả trường tịch không nói lời nào, ánh mắt bắt đầu có chút hoảng hốt. Hoa hướng vãn tự rót rượu cho mình, khẽ nhấp một ngụm Nàng nhìn người trước mặt loảng xoảng ngã vào trên bàn, nụ cười trên mặt nhạt đi. Ngây người ở từ sinh giới rất tốt, đến nhân gian ô chọc mục nát này làm cái gì? Nói xong, nàng nâng cốc uống xuống rồi buông chăn, đứng dậy. Bên ngoài hơi lạnh, mơ hồ như có tuyết rơi. Nàng phủ thêm áo lông cừu lấy từ trong phòng ra một cây dù, xoay người đẩy cửa ra ngoài. Nàng mới ra cửa, người gục xuống bàn lập tức mở mắt. Chàng quay đầu nhìn thoáng qua tuyết bay bên ngoài, đứng lên. Lúc hòa hướng vãn nói chuyện phiếm với tạ trường tịch ôn thiếu thanh đã sớm xuất phát. Hắn ôm đàn, vội vàng chạy về phía mắt trận. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên nghe tiếng hô hoán ở phía sau thiếu chủ, ngươi đi đâu vậy? Ôn thiếu thanh căng thẳng quay đầu lại thấy minh hoặc hắn thở vào một cái. Là ngươi, hắn nhìn xung quanh khẽ nhíu mày tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta thấy thiếu chủ đi ra ngoài, mình hoặc đi lên trước giải thích sợ thiếu chủ gặp chuyện không may. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ôn thiếu thanh đanh mặt ta chỉ muốn đi một mình. Người đi về trước đi ta, còn chưa dứt lời, một thanh kiếm sắc chợt đâm vào giữa bụng hắn. Trên thanh kiếm sắc này có phù chú hạn chế linh lực ôn thiếu thanh mở to mắt. Sau đó hắn lập tức phản ứng lại, đẩy minh hoặc ra, lảo đảo lôi lại, không thể tin nổi nhìn đối phương, ngươi ngươi. Hắn không dùng được linh lực minh hoặc cũng không dùng. Hắn ta nhìn ôn thiếu thanh bưng vết thương quay ngược lại, trên mặt mang ý cười ta làm sao? Ngươi dám, ôn thiếu thanh thờ hồn hển ngươi dám phản bội ta. Ta phản bội ngươi, mình hoặc tựa như buồn cười ta từng trung thành với ngươi à. Hơn nữa, nói đến phản bội, phải là ngươi làm trước chứ. Ngươi là vị hôn phu của tần thiếu chủ, mình hoặc nhắc nhở ôn thiếu thanh, hắn ta đi về phía trước, ôn thiếu thanh lập tức lui về phía sau. Trên mặt minh hoặc mang theo chút khó hiểu tần thiếu chủ là nhân vật bậc nào. Ngươi chiếm được nàng, vì sao không quý trọng nàng. hoa hướng vãn là cái thá gì? ngươi lại vì một tiện nhân, muốn nhục nhã nàng. ngươi còn muốn giá hỏa cho ta. Mình hoặc nói xong, lắc đầu bật cười, ngu xuẩn. Ổn thiếu thanh không nói lời nào. Hắn thở hồn hển, cảm giác được trên vết thương có thứ gì đó đang lan ra thân thể hắn. Âm dương tông am hiểu một số pháp thuật âm tà, hắn cảm giác thân thể mình lạnh dần từng chút một. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quanh mình, lặng yên không một tiếng động bóp nát truyền âm phù mà hoa hướng vãn cho, lạnh giọng nhắc nhở minh hoặc mẫu thân đã điểm hồng đăng cho ta. Nếu ngươi giết ta, mẫu thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta giết ngươi, minh hoặc cười rộ lên trong thần nữ sơn, người mơ ước thê từ của đại năng độ kiếp kỳ, ngươi nói là ai giết ngươi. Vì sao ta phải giết ngươi? Chỗ nước lầy, ngươi cho là của mình ngươi à? Nói xong, minh hoặc chợt đâm về phía trước. Trong nháy mắt ôn thiếu thanh mở một trận pháp thuấn di ra, hô to a vãn cứu ta. Minh hoặc muốn giết ta. Trận pháp thuấn di bùng ánh sáng phóng vọt lên, trong nháy mắt ôn thiếu thanh biến mất ở trước mặt Minh hoặc. Không nghĩ tới ôn thiếu thanh còn có thể có loại pháp bảo này, sắc mặt Minh hoặc khẽ biến lạnh lùng. Nhưng hắn ta lập tức mở thần thức ra, truy tìm về phía trong rừng. Loại trận pháp thuấn di chỉ dựa vào linh thạch để mở ra đều không truyền tống xa. Uống thiếu thanh mới chạm xuống đất lập tức ôm vết thương thất tha thất thều chạy về phía mắt trận. Hắn không biết Hoa hướng vãn có nhận được lời cầu cứu của hắn không cũng không biết hiện nay Hoa hướng vãn có gặp chuyện không may không. Hôm nay hy vọng duy nhất của hắn là nhanh chóng đến mắt trận. Chỉ cần hắn mở pháp trận ra thì sẽ có một con đường sống. Minh hoặc là hắn xem thường minh hoặc minh hoặc lại dám vì nữ nhân mà giết hắn. Uống thiếu thanh chịu đựng cơn đau cắn răng đi về phía trước. Máu tươi dài trên mặt đất, hắn bước đi tập tễnh. Chạy một lúc hắn lập tức phát hiện chỗ khác thường. Băng tuyết quanh người càng lúc càng lớn, rừng rậm dường như cũng biến mất giống như biến thành băng nguyên vô biên vô tận. Nhận thấy điểm không thích hợp hắn dừng lại, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu? Hắn ôm vết thương, thờ hồn hển, rút kiếm trong đàn của hắn ra. Quanh người chỉ có tiếng gió tuyết, loại yên tĩnh này làm người ta càng hoảng hốt. Qua một lúc lâu. Hắn mới nghe được tiếng bước chân thong thả có người đang bước trên tuyết. Ổn thiếu thanh chợt quay đầu lại, nhìn thấy tạ trường tịch mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan cầm theo một thanh trường kiếm mà đến. Đó là một thanh trường kiếm đốc từ bạch ngọc phía trên có khắc hai chữ vấn tâm. Đối phương chân đạp gió tuyết thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nhưng từ giây phút chàng xuất hiện thân thể ôn thiếu thanh lập tức căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm tạ trường tịch nhìn đối phương đi tới trước mặt mình. Hắn biết đây là nơi nào rồi Uống thiếu thanh kiềm lại khớp hàm đang muốn run lên, để bản thân cố gắng tỉnh táo lại. Đây là lĩnh vực của tả trường tịch. Nghe đồn đại năng độ kiếp kỳ có thể tự sáng tạo một không gian thuộc về riêng mình. Ở bên trong không gian này, kẻ đi vào như thịt cá, mặc cho người xâm lược. Hắn thế mà lặng yên không một tiếng động bị tả trường tịch kéo vào lĩnh vực của mình. Lúc này, chàng là quyết tâm muốn giết hắn. Ý thức được điểm này, sợ hãi sông lên đầu. Hai người lặng im đối diện. Ổn thiếu thanh miễn cưỡng cười rộ lên, người kéo ta vào lĩnh vực của ngươi, là không muốn cho người ta biết ngươi giết ta hả? Tạ trường tịch không nói. Ổn thiếu thanh cố gắng thuyết phục chàng, ngươi giết ta, mẫu thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ừ, tạ trường tịch trả lời. Ổn thiếu thanh biết lời này không có uy hiếp gì đối với tạ trường tịch. Khớp hàm hắn run lên, nhắc nhở ta chết không minh bạch như thế a vãn sẽ nhớ mong ta cả đời. Nghe nói vậy, rốt cục tạ trường tịch cũng nâng mi lên. Chàng nhìn người trước mặt, bình ổn nói ta không thích ngươi gọi nàng như vậy. Ngươi là vì cái này. Ổn thiếu thanh cố gắng bình tĩnh, như vậy, ngươi để ta đi ra ngoài. Ngày sau ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dính dáng gì với nàng ấy. Không còn kịp rồi, tạ trường tịch mở miệng. Ổn thiếu thanh cảm thấy một lực lượng lớn trong nháy mắt đè xuống ấn cả người hắn vào trong đất huyết. Hắn liều mạng dẫy rụa, nhưng mà càng dẫy rụa, máu trên người hắn chảy càng nhiều. Đã trường tịch chậm rãi rút kiếm, vấn tâm kiếm lướt qua xương sống lưng hắn. Bàn tay cầm kiếm của chàng hơi run rẩy Đây là thời khắc hiếm có trong đời chàng lại run rẩy khi cầm kiếm. Chàng biết kiếm hạ xuống, chàng không quay đầu được. Nhưng nghĩ đến tử sinh giới, nghĩ đến ảo mộng kia lần lượt bị nghiền nát trước mắt suốt 200 năm, nghĩ đến hoa hướng vãn giữ lấy ôn thiếu thanh để mặc chàng rơi xuống. Kiếm của chàng chậm rãi ổn lại, chàng không muốn quay đầu. ta tu vấn tâm kiếm cả đời chẳng bao giờ giết người vì tư tâm. ta cầu thiên đạo, gắng đạt tới cảnh giới vứt bỏ tư tình tiểu ái, lấy đôi mắt thiên đạo nhìn pháp tắc thế gian. kiếm từng chút xé rách quần áo, ra vào thịt. buông ra, ổn thiếu thanh cảm giác đau đớn, rằng co nhưng mà hắn bị uy áp đè nặng giống như một con cá sống bị người ta đè chặt lại. bởi vì sợ hãi mà giọng hắn rôn rỉ, kích động gào thét người buông ra. người giết ta, a vãn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng hôm nay kiếm tâm của ta đã vỡ. Vãn vãn là đạo của ta, là điều ta muốn, là đạo ta cầu trải nghiệm tình cảm của người thường Mũi kiếm của tạ trường tịch theo xương sống lưng xé ra một đường, vẻ mặt chàng bình tĩnh, là đường cho ta chứng đạo. Nói xong, mũi kiếm đâm một cái, máu bắn ra, người dưới kiếm kêu rên thét chói tai. Xẹt qua xương sống lưng, đánh gãy gân mạch nhanh chóng mở ra. Máu tràn ngập trong mắt tạ trường tịch ôn thiếu thanh gào khóc cầu cứu. Buông ra. Ta sai rồi, tạ trường tịch, buông ra, ta sai rồi, ta lừa gạt nàng, nàng không thương ta, nàng thật sự không thương ta. Người tha cho ta, tha cho ta. Nghe hắn đau đớn kêu lên, chàng cảm thấy một loại bình tĩnh lâu rồi mới có. Đúng rồi, thật ra giết là xong rồi. Cho dù là 100 năm, 200 năm ôn thiếu thanh tiết tử đan. Nàng từng có bao nhiêu người qua lại với bao nhiêu người thì đã làm sao. Dù sao tương lai cũng chỉ có tạ trường tịch. Những suy nghĩ hoang đường ùn ùn kéo đến ở chỗ không người Gió thuyết càng lúc càng lớn, hoa thuyết bay là tả, rơi trên mặt đất sùng rằng trên người Chàng bình tĩnh nhìn máu thịt bay tán loạn dưới kiếm như xem con cá dãy ruộ trên thất gỗ tối nay Mãi đến cuối cùng ôn thiếu thanh ngã sấp trên đất chỉ còn một khung xương Khuôn mặt ngày trước chọc cho vô số nữ tử yêu thích cũng chỉ còn đầu khớp xương đỏ lòng Tả trường tịch nhìn xuống người thờ hồn hền này cuối cùng thua kiếm Ôn thiếu thanh đau đến chết lặng, hắn cười rộ lên, tạ trường tịch ngươi điên rồi. Ngươi như vậy sẽ bị trời phạt ngươi cho là như ngươi vậy, nàng sẽ thích ngươi. Khắc khắc, ôn thiếu thanh nói xong tựa như khóc lại giống như cười. Hắn chống người, ngẩng đầu lên, ngươi biết tại sao nàng muốn làm ma chủ không? Ngươi có biết hợp hoan cung có một cái sông băng, người chôn phía sông băng kia, là ai chăng? Nói xong, ôn thiếu thanh cười rộ lên, ngươi biết nàng liều mạng như vậy, vì người nào không? Ha ha ha ha ha ha, nàng không thương ngươi, cũng không yêu ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được nàng, ngươi vì nàng chết thì cũng sẽ không có được nàng. Tả trường tịch không nói chuyện, chàng cúi đầu dùng khăn lau khô máu tươi trên thân kiếm ta không quan tâm người chết. Nói xong, chàng thu vấn tâm kiếm vào vỏ, bình tĩnh rời đi. Ổn thiếu thanh nghe nói như thế, trong nháy mắt tựa như bị chọc cho tức giận. Hắn chống người, vỗ mặt đất lớn giọng gào thét ngươi vĩnh viễn kém người chết. Ngươi coi chừng nàng cả đời, làm con chó cho nàng. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở về, hắn mới là người nàng yêu nhất. Đến lúc đó ta chờ ngươi, tả trường tịch ta chờ ngươi. Tả trường tịch không quay đầu lại, hắn giống như lai bình tĩnh đi qua băng nguyên. Theo chàng đi xa, gió thuyết bén nhọn chỉ thuộc về tử sinh giới cũng lặng yên biến mất. ổn thiếu thanh không thấy chàng nữa cả người trong nháy mắt mất hết sức lúc. Hắn bò trên mặt đất ý thức đã mơ hồ, quanh người hắn đều đau đớn. hắn không thể làm cái gì chỉ có thể dùng hết toàn lực đi tìm hy vọng duy nhất hiện nay của hắn a vãn hắn, hắn nhớ đến thừa thiếu thời lần đầu tiên thấy nàng ở hợp hoan cung hắn cực kỳ đói trên người lại đau len lén cầm một cái bánh bao lại bị người ta phát hiện hắn khóc muốn chạy trốn nhưng hắn quá mập chạy quá chậm mắt thấy sắp bị người ta tóm hắn chợt té lộn mèo một cái trên mặt đất cũng ngay vào lúc này tiếng nữ hài quát mắng vang lên các ngươi làm gì vậy ồn thiếu thanh ngây ngô ngẩng đầu thấy một cô bé mặc váy đỏ dài ngắn trên lưng đeo bội kiếm nàng khoảng bảy tám tuổi là người xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy hắn nhìn nàng chằm chằm thấy nàng quay đầu nhìn lại hắn quỳ dạp trên mặt đất nắm bánh bao trên mặt còn treo nước mắt nước mũi ngơ ngác nhìn hoa hướng vãn ôi ra hoa hướng vãn cười rộ lên nhóc béo từ đâu đến thế nàng nói xong ngồi xổm xuống vươn tay với hắn còn rất đáng yêu a vãn Trong lòng hắn gọi tên của nàng. Đến cứu ta một lần. Cho dù ta từng làm cái gì, cho dù ta thi tiện cỡ nào ta cũng chỉ muốn có nàng. Đến cứu cứu ta, hắn bò về phía trước máu trên mặt đất uốn lượn như rắn bò. Hắn cố gắng duỗi về phía trước một cái, đột nhiên cảm giác bùn đất dưới người dường như mềm đến dị thường. Hắn không phản ứng kịp nữa, cũng cảm giác phía dưới trống rỗng, hắn chợt mở to mắt rơi xuống. Nước ăn mòn xương cốt sông tới, hắn sợ hãi rằng co. Nhưng mà nước lầy không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nó nhanh chóng che mất đỉnh đầu của hắn. Dãy rùa chẳng qua chỉ trong chớp mắt đất trời chỉ còn lại tiếng tuyết rơi. Tuyết trắng che lấp vết máu, coi như chưa từng xảy ra cái gì. hoa hướng vãn cầm ngọc bài ghi lại tiếng ôn thiếu thanh truyền âm cầu cứu, một lần lại một lần nghe ôn thiếu thanh lặp lại, a vãn cứu ta. Mình hoặc muốn giết ta, cứu ta, cứu ta, nàng miễn cưỡng che dù, nghe đi nghe lại, đi về phía mắt trận. Trong từng tiếng kêu cứu này, nàng nhìn thấy năm đó sư huynh sư tỷ chém giết ở tiền phương, hồ miên cầm tay nàng hỏi, đã đưa tin cầu viện ra ngoài chưa? Nàng vội vàng gật đầu, đưa ra rồi. Sư tỷ đã đưa rất nhiều lần. Người đâu? Hồ miên vội hét người nọ đâu? Không biết hoa hướng vãn lắc đầu ta không biết. Sư tỷ ta gửi thêm một lần. Nàng ngẩn đầu, vội mở miệng ta đưa tin tức sang cho thanh lạc cung, thiếu thanh nhất định sẽ đưa người đến. Ôn thiếu thanh. Nàng mỉm cười nói thầm tên của đối phương Nâng mi nhìn về phía trước Phía trước trong mắt trận Cô gái mặc áo lam cười tùm tìm nhìn hoa hướng vãn Ui ra, Khương đông cười mở miệng Đến rồi à Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc ba mươi 36 Khương Dung Hoa hướng vãn mở miệng ý vị thâm trường đọc lên cái tên này Khương Dung đứng ở trung tâm mắt trận Nàng ta nhắm mắt lại Hít sâu một hơi Thật là linh khí nồng đậm tu sĩ nửa bước hóa thần Quả nhiên tu vi thật thơm, người lấy tu vi của ôn thiếu thanh, hoa hướng vãn hiểu trạng thái lúc này của nàng. Khương dung đảo con người, ánh mắt mang theo chút quyến rũ, đương nhiên. Chờ một lát, ta tiêu hóa hắn xong thì đến phiên ngươi và minh hoặc. Hoa hướng vãn nghe vậy cười nhẹ, nàng cụp mi nhìn về phía mặt đất, chỉ nói, ngươi nghĩ ta sẽ chờ ngươi. Vậy phải xem ngươi có thể đợi hay không? vừa dứt lời cây dù trong tay hoa hướng vãn xoay chuyển nhanh chóng bay thẳng đến khương dung ở phía trong trận pháp khương dung vung tay lên một đạo pháp quang đánh về phía cây dù cũng chính trong giây lát này trường kiếm từ sau tán dù phá không mà đến đâm thẳng về phía mặt nàng ta khương dung thả người nhảy ra móng tay trên ngón tay chắn ngần nháy mắt dài ra biến thành vuốt bén cào về phía hoa hướng vãn hoa hướng vãn dùng thân kiếm ngăn vuốt bén nhấc chân lăng không đánh thẳng lên đỉnh đầu đối phương Tay kia của Khương Dung bị ép bắt chân của nàng, đan điền bại lộ hoa hướng vãn một tay bóp vỡ hạt châu linh khí. Hạt châu linh khí nổ tung ở lòng bàn tay, nàng dơ tay lên đánh một trường thẳng về phía vùng đan điền của Khương Dung. Một tiếng giao nhân thét trói tay vang lên, Khương Dung hung hăng đẩy hoa hướng vãn một cái. Hoa hướng vãn giống như một bông hoa tuyết nhẹ bỗng tà tà rơi xuống đất. Nàng vừa quay đầu lại đã thấy nữ tử trong trận pháp lộ răng nanh vuốt sắc mắt lạnh nhìn nàng. Đây là dáng vẻ giao nhân hóa hình vào trạng thái chiến đấu ít người biết đến. Tính tình giao nhân ôn hòa chứa đuôi cá thường ngày không khác gì người thường. Nhưng nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, vuốt sắc và răng nanh cùng với kịch độc ở hàm trên đều là vũ khí đặc thù của bọn họ. Ta còn thật sự thích ngươi. Nàng ta giơ tay lên, liếm liếm mờ bàn tay, đáng tiếc ngươi đã đến thần nữ Sơn. Dứt lời, một trận pháp màu lam sáng lên dưới chân nàng. Tất cả linh khí nhanh chóng tụ tập vào trong trận pháp. Ánh sáng pháp thuật màu lam dày đặc như mưa, bay thẳng chút về phía hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn đứng bất động tại chỗ, mơ hồ cảm giác có lực lượng nào đó đang kéo lấy linh lực trong người nàng. Đáng tiếc nàng không sử dụng hạt châu linh khí, linh lực liên hệ quanh người lại không có gì để lực lượng này lấy ra cả. Nàng lặng im nhìn những ánh sáng kia cả người đến tay cũng không nhấp cực kỳ thành thơi. Có một hơi thở quen thuộc ở phía sau từ xa đến gần, ngay lúc ánh sáng trận pháp rơi xuống trước mặt nàng, một đạo kiếm ý ẩm ẩm đến trong nháy mắt đánh nát ánh sáng này. Hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch lướt qua bên cạnh nàng, lướt qua những mảnh sáng nhỏ màu lam thẳng tiến lên. Nàng bình tĩnh nhìn về phía trước, chỉ dặn dò, để người sống. Nghe hoa hướng vãn nói, Khương Dung mở to mắt hét ẩm lên, ngươi mơ tưởng. dứt lời, linh lực của tạ trường tịch bùng lên, băng tuyết theo kiếm của chàng che trời lấp đất bay về phía Khương Dung. Quanh người đất Dung núi chuyển, chân núi thần nữ sơn căn bản không cách nào chống đỡ trạng thái tạ trường tịch mở ra toàn bộ linh lực. Khương Dung điên cuồng hút linh lực vào trận pháp, linh lực của tạ trường tịch cũng đi vào thân thể của nàng ta kết lại thành từng trận pháp đánh về phía tạ trường tịch. Ngay sau đó lại dùng linh lực của tạ trường tịch chống lại kiếm ý của tạ trường tịch. Trong lúc nhất thời, hai phe đúng là rằng co tại trường tịch không thể tiến lên một bước nhưng Khương Dung cũng không được hời gì. Điên cuồng hút linh lực một độ kiếp kỳ vào rồi lại tiêu hao, điều này làm cho gân mạch quanh người nàng ta đã đến cực hạn, da bắt đầu ngấm ra máu. Nhưng nàng ta cắn răng không chịu lui bước hoa hướng vãn đứng ở một bên quan sát Khương Dung. Theo linh lực đi vào thân thể của nàng ta, bụng nàng ta dần lớn lên. Nàng ta đang làm cái gì? Tại sao phải cho nàng ta huyết lệnh ma chủ? Nàng ta là một con dao nhân, tại sao phải lấy dáng vẻ con người sống ở núi tuyết? Bụng của nàng ta là sao? Nàng ta thật sự là Khương Dung ư. Từng vấn đề một hiện lên, hoa hướng vãn nhìn thoáng qua tạ trường tịch ở bên cạnh không có cách nào tiến lên. Nàng nghĩ thầm cuối cùng vẫn phải mở miệng, Khương Dung, dừng lại đi. Đi chết đi, các ngươi đều đi chết đi. Khương Dung đã gần bùng nổ căn bản không có bất kỳ thời gian suy xét nào. pháp thuật của tả trường tịch từ bốn phía tấn công dồn dập khiến cho cả người nàng ta gần như tan vỡ nàng ta chỉ cần sai lầm một giây thì sẽ lập tức chết dưới kiếm ý nàng ta ra sức phản kháng nhưng dưới áp lực cao thanh niên áo trắng phía trước vẫn duy trì một trạng thái lạnh lùng đến đáng sợ điều này làm cho nàng ta ý thức được rõ ràng sự chênh lệch giữa hai bên nỗi sợ cái chết hiện lên nàng ta nghĩ đến bụng của mình không kiềm được kích động chợt hét lên đi chết đi Trong nháy mắt đó cây cỏ quanh người chớp mắt điêu linh tất cả lực lượng tranh nhau nhào về phía nàng ta. hoa hướng vãn thở dài, trở tay lấy ra một hạt trâu màu lục. Nàng rót linh lực vào hạt châu lặp lại lần nữa, Khương Dung, dừng lại đi. Giọng của nàng từ hạt châu truyền đi cả người Khương Dung cứng đờ giống như có một lực lượng vô hình khống chế nàng ta. Cũng chính trong nháy mắt đó, tạ trường tịch dùng trường kiếm đánh nát kết giới của nàng ta kiếm ý chợt nện lên người nàng ta. nàng ta bị kiếm ý đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất nôn ra một búng máu cách xa pháp trận nàng ta còn lâu mới có thể là đối thủ của tạ trường tịch nàng ta quỳ dạp trên mặt đất nhẹ nhàng thở dốc hoa hướng vãn cầm hạt trâu màu lục trong tay đi về phía nàng ta khương dung ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hạt châu màu lục trong tay hoa hướng vãn cắn răng lên tiếng tại sao ngươi lại có bích hải châu Hoa hướng vãn cười cười, nếu như không có chút gì để dựa vào, ngươi nghĩ rằng một phế nhân kim đan vỡ một nửa như ta, dám ra tay với ngươi à? Ngươi biết ta là giao nhân. Khương Dung lạnh lùng lên tiếng, hoa hướng vãn gật đầu. Lần đầu tiên thấy bức họa của Lâm Phu Nhân ta đã biết Lâm Phu Nhân là giao nhân. Làm sao ngươi nhìn ra được? Khương Dung cau mày. Hòa Hướng Vãn nhớ lại bức họa mà Ôn Thiếu Thanh cho nàng xem, bình thản nói, giao nhân lên bờ, biện pháp duy nhất chính là xé đuôi cá ra hóa thành chân người. Cho nên chân bọn họ thon dài hơn chân người thường, hơn nữa, lúc ngồi, bọn họ rất khó thay đổi thói quen coi chân thành đuôi cá. Hoa Hướng Vãn nhắc nhở Khương Dung, lúc ngươi ngồi ở trên đùi Lâm Lạc, rõ ràng chân có thể đặt xuống đất nhưng vẫn treo trên không trung như đuôi cá. Đây không phải là động tác của người thường. Vậy nếu đã biết khương dung không giải thích được vì sao không trực tiếp bắt ta tiếng hát của giao nhân sẽ mê hoặc tâm trí con người trong vô hình phóng đại lòng người đáng ghê tởm người không có năng lực đồng thời đối phó với tất cả mọi người cho nên ngươi mượn ưu thế của mình không ngừng gây xích mích Ngươi khiến Vu Lễ bất mãn với Ôn Thiếu Thanh ám sát hắn, khiến Ôn Thiếu Thanh sinh ra ham vọng với vị trí Ma chủ, sinh lòng sằng bậy, định lợi dụng ta lấy đi tu vi của Tạ Trường Tịch, phản bội thần vân y khiến Minh Hoặc phóng túng sự đố kỵ của mình, sát hại Ôn Thiếu Thanh, tất cả những thứ này Hoa Hướng Vãn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình, rất hợp ý ta. Vì sao ta phải bắt ngươi chứ? Vậy còn ngươi? Khương Dung nhìn Hoa Hướng Vãn, như đang nhìn một con quái vật, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Ta Hoa hướng vãn cười rộ lên, ta đương nhiên chịu ảnh hưởng. Cho nên ôn thiếu thanh mới chết, không phải à. Khương Dung sửng sốt, nàng ta đột nhiên hiểu ra cho nên, ngươi muốn là. Xùi, hoa hướng vãn giơ tay lên, đặt ở trên môi, lắc đầu. Tả trường tịch nhìn sang, trên gương mặt cô gái diễm lệ là tính toán khôn khéo mà chàng xa lạ, trong đôi mắt xinh đẹp không có chút tình cảm nào, lộ ra nụ cười lạnh băng như đang diễu cợt nhân gian. Nàng xinh đẹp gần như hoàn mỹ, chàng không biết vì sao từ xa nhìn nàng lại khác hẳn với hồi ức của chàng, trong thân thể chàng lại như có hai người. Một người là đau lòng, một người là muốn yêu. Khương Dung nghi ngờ nhìn hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn chuyển động hạt châu màu xanh biếc trong tay tiếp tục nói cho nên ta phối hợp với ngươi, cho ngươi mượn một tay để người bên ôn thiếu thanh tự giết lẫn nhau. Ta biết ngươi nhất định sẽ mở đại trận vào lúc này, hấp thụ tu vi của tất cả mọi người. Cho nên ta mới qua đây đuổi xem cảnh tượng náo nhiệt này. Bích Hải Châu có áp chế huyết mạch với giao nhân, dù ngươi mở đại trận cũng không thể từ chối loại ảnh hưởng này. Nhưng giao nhân bình thường lúc này phải không thể động đẩy, ngươi vẫn còn có thể phản kháng. Hoa hướng vãn nói rồi có chút ngạc nhiên tiến tới quan sát Khương Dung, ngươi cũng coi như có huyết thống cao quý ở trong tộc giao nhân à. Khương Dung tàn bạo nhìn hoa hướng vãn, không nhiều lời. Hoa hướng vãn nhìn mặt nàng ta, nàng nhìn kỹ lúc lâu, đang muốn đưa tay ra kiểm tra, đã bị tạ trường tịch ở phía sau kéo lại. Là thật, chàng bình tĩnh nhắc nhở, không muốn để nàng đụng vào người khác chút nào. Tạ trường tịch xác nhận đây là một khuôn mặt thật, hoa hướng vãn cũng không hoài nghi. Nàng gật đầu, đứng thẳng lên, tiếp tục phân tích ngươi là một con giao nhân, cho nên chuyện ban đầu ngươi kề kia là giả. Không có cái gọi là giao nhân truy sát lâm Gia, lại càng không có giao nhân truy sát khương dung. Như vậy, thảm án năm đó của Lâm gia, Hoa hướng Vãn suy tư, là ngươi làm. Khương Dung không nói lời nào, nàng ta cục mi coi như nhận mệnh. Hoa hướng Vãn thấy thế, giơ tay lên, hai luồng ánh sáng không chút do dự xuyên qua xương thịt bà của nàng ta. Khương Dung đau đến kêu thành tiếng, khiếp sợ ngẩng đầu, ngươi làm cái gì? Ngoan một chút khỏi bị khổ. Hoa hướng vãn nhắc nhở nàng ta rồi thông thả suy tư, năm đó ngươi giết một nhà lâm ra, sau đó trở về thần nữ Sơn, trở thành thần nữ, 20 năm sau, ngươi chiếm được huyết lệnh ma chủ, lại muốn làm gì đó cho nên mới bày đại trận. Ngươi dùng pháp trận này, rốt cuộc muốn làm gì? Huyết lệnh ma chủ đang ở nơi nào? Khương Dung ngồi quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói lời nào. Hòa hướng vãn cười khẽ một tiếng, nàng đi lên trước giơ tay lên để trên cái bụng lớn của Khương Dung ôn hòa nói, nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ xé ra nhìn. Ngươi dám, Khương Dung trượt ngẩng đầu trong mắt đầy uy hiếp. Hoa hướng vãn bất động, nàng mỉm cười chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Hai người rằng co, ngón tay của nàng đè xuống bụng Khương Dung. Phát hiện động tác của nàng, Khương Dung túm tay nàng lại. Hoa hướng vãn mỉm cười, còn không nói, ta ngươi cho ta một đêm. Khương Dung cắn răng ta sẽ đưa huyết lệnh ma chủ cho ngươi. Làm gì, ta Khương Dung ảm đạm, khó nhọc mở miệng ta muốn sinh đứa bé này ra. Đứa nhỏ, hoa hướng vãn cao mày có chút kỳ quái. Lâm Lạc đã chết nhiều năm như vậy. Đứa nhỏ của ai, Khương Dung dường như phải giữ bằng bất cứ giá nào. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía hoa hướng vãn, kích động nói, hoa thiếu chủ ta hút lực lượng nuôi lớn đứa bé này. Tối nay nó có thể sinh ra, người để ta sinh nó ra. Huyết lệnh chỉ cần dùng thêm một đêm. Chỉ cần một đêm, đây không phải là vật sống. Hoa hướng vãn nghe nuôi lớn thì lên tiếng kết luận. Nàng nhìn bụng của nàng ta, lạnh lùng nói, nó rốt cuộc là cái gì? Nó là Khương Dung nói, âm thanh khẽ run, đứa nhỏ của ta và Khương Dung. Hoa hướng vãn nghe vậy, bình tĩnh ngẩn đầu nhìn. Lúc này Khương Dung như đã nhận mệnh, nhìn chằm chằm mặt đất ta không phải Khương Dung. Ta biết. Hòa hướng vãn gật đầu, thần nữ của thần nữ Sơn đời đời độc truyền, huyết thống bình thường, không thể nào là giao nhân. Ta là Ngọc Sinh, vốn là quý tộc trong giao nhân ở Định Ly Hải. Giọng cô gái trước mặt rất thấp, kể về quá khứ tôi thiếu thời, nàng ấy có một lần đi qua Định Ly Hải. Ta ở đó quen nàng, kết làm bạn tốt. Về sau, vì ta, nàng từ Định Ly Hải dẫn nước đến thần nữ Sơn. Mỗi ngày ta đều có thể đến thần nữ Sơn gặp nàng. Giao nhân 500 tuổi thành niên, khi đó ta mới 300 tuổi cái gì cũng không hiểu. Ta chỉ biết mỗi ngày mình nhìn thấy nàng đều rất vui vẻ ta ở đáy nước hái cho nàng rất nhiều hải thượng hoa. Mỗi ngày đều đưa tới cho nàng. Nàng thường xuyên ngồi ở bên đầm nước đan vòng hoa cho ta. Nàng nói với ta có một ngày, nàng sẽ trở thành thần nữ của thần nữ Sơn, phù hộ dân chúng dưới chân núi. Có thể cho dân chúng một cuộc sống tốt đẹp là trách nhiệm lớn nhất cả đời nàng. Ngọc Sinh lại nói tiếp trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt trước khi thành niên, giao nhân không có ngũ quan cũng không phân biệt nam nữ. Chờ sau khi thành niên, chúng ta có thể tùy ý biến thành dáng vẻ và giới tính mình muốn. Ta vô số lần nhìn ngắm nàng ta muốn sau này ta sẽ trở thành người đàn ông anh tuấn nhất trên đời. Đến lúc đó, nàng sẽ chỉ thích ta chúng ta có thể luôn ở bên nhau. Thế nhưng 200 năm trước nàng đột nhiên nói với ta, nàng đã gặp một người. Là Lâm Lạc. Hòa hướng vãn đoán được Ngọc Sinh cục mi lạnh lùng nói, đúng. Hắn ta bị người đuổi giết chạy trốn đến thần nữ Sơn, là Khương Dung cứu hắn ta. Địa vị kẻ thù của hắn ta rất lớn, Khương Dung không dám bại lộ thân phận của mình, sợ đưa tới mối hỏa cho thần nữ Sơn. Nàng bèn che mặt một mực chăm sóc hắn ta. Nàng che giấu thân phận mình, chăm sóc hắn ta nhiều năm, giúp hắn làm giả thân phận, giúp hắn đặt chân ở Trấn vân thịnh xây dựng lại gia nghiệp. Lâm lạc này trong quá trình hắn ta bị truy sát đã bị phế kim đan thành một phàm nhân. Hắn ta không có gì dựa vào cũng chỉ có thể dựa vào Khương Dung. Thế là hắn ta miệng lưỡi trơn chu lừa nàng. Khương Dung cho là hắn ta yêu nàng, cố gắng làm tất cả cho hắn ta. Vì ở bên hắn ta, nàng rất ít về lại thần nữ Sơn. Mỗi ngày ta sẽ ở trong cái hồ nước đó chờ nàng, mỗi ngày mang tới một đóa hải thượng hoa. Ta chờ chờ rất nhiều năm, Ngọc Sinh nói xong. Không nhịn được cười rộ lên, thật ra ta chưa từng nghĩ nhất định phải ở cùng nàng, ta chỉ muốn nàng sống tốt. Nàng có thể ở cùng một chỗ với người mình thích, có thể một nhà đoàn viên, có thể hạnh phúc vui sướng, vậy ta có thể chờ mãi ở chỗ này. Nhưng về sau có một ngày, ta ở trong nước đột nhiên ngửi được hơi thở của nàng, đó là mùi máu của nàng. Ngọc Sinh nói, dường như nhớ tới hình ảnh năm đó, nàng ta không nhịn được run rẩy, nắm chặt đất tuyết ta vội đi qua. Ta tìm được nàng rồi. Nàng đã giả tóc đã bạc toàn thân đều là máu, bụng bị người ta xé ra kim đan của nàng. Ngọc sinh run rẩy bị người ta mổ sống lấy mất rồi. Lâm lạc không thương nàng. Ngọc sinh nhìn hoa hướng vãn tựa như hoàn toàn không hiểu, nàng tốt như vậy, lâm lạc thế mà không thương nàng. Hắn ta chỉ là muốn lợi dụng nàng. Hắn ta lợi dụng nàng để có thân phận mới, lợi dụng nàng để đứng vững gót chân ở Trấn vân thịnh, sau đó hắn ta yêu một người khác. Hắn ta hận nàng, hận nàng mạnh mẽ, hận nàng đã thấy lúc hắn ta nghèo túng. Hắn ta nhịn nàng rất lâu rồi, không nhịn nổi nữa. Thế là, hắn ta cho nàng một chén rượu độc, sau đó mổ sống lấy kim đan của nàng. Hắn ta cho là nàng đã chết nên ném nàng vào trong nước. Thế nhưng nàng vẫn còn một chút hơi thở. Ta cứu nàng chạy về thần nữ Sơn. Nhưng thân nàng trúng kịch độc vừa không có kim đan, ta gầm vô số linh đan rượu dược từ trong biển tới, nhưng cũng không cách nào cứu nàng về được. Ta lặp đi lặp lại từng ngày, nhìn cuộc sống của nàng trôi dần. Ta cố gắng nhưng ta không níu giữ được. Ngọc Sinh ngơ ngẩn nói, một đêm cuối cùng, nàng đột nhiên khá hơn. Nàng đi tới bên hồ nước ngồi ở bên cạnh hồ, giống như trước đây cúi đầu nhìn ta ở trong nước. Khi đó nàng đã là một bà lão. Nhưng ta lại cảm thấy, nàng cực kỳ đẹp, ta liếc mắt một cái đã không chuyển đi được. Chúng ta nói thật nhiều chuyện. Nàng bảo ta ngồi lên, dựa vào vai ta. Đến cuối cùng, nàng hỏi ta, Ngọc Sinh ngươi đã thấy trái tim người chưa? Nàng nói nàng còn tưởng đã thấy được trái tim của Lâm Lạc. Nàng không rõ sao lòng người có thể đáng ghê tởm thành như vậy. Ta cũng muốn Ngọc Sinh cười rộ lên, ta cũng muốn nhìn xem cuối cùng trái tim của người là dạng gì. Cho nên... hoa hướng vãn đã hiểu, người khoét tim của người lâm gia Phải, Ngọc Sinh ủy oải nói, đêm hôm đó thật ra nàng còn nói gì đó, nhưng ta nghe không rõ. Ta an vị bên đầm nước nàng dựa vào ta. Ta cảm giác nàng dần dần lạnh đi. Ta ngồi ở chỗ kia, ngồi mấy ngày liền, cuối cùng ta mới hiểu ra nàng sẽ không nói nữa. Nàng không đợi được ta thành niên, cũng không đợi được hình dáng của ta. Trong lòng nàng, thậm chí ta là nam hay nữ, nàng đều không phân rõ. Sau đó thì sao, hoa hướng vãn cục mi nghe, không tự chủ nhìn bích hải châu trong tay. Ngọc sinh cúi đầu, nói đến chuyện sau đó nàng ta đã không còn bao nhiêu tâm tình, về sau ta đưa nàng về biển, chôn nàng trong hải thượng hoa. Sau đó ta chăm chỉ tu luyện, ngày ta thành niên ta biến thành dáng vẻ của nàng. Ta nghe nói, 200 năm trước từng có một vị giao nhân chém đuôi cá đi lên trên bờ trở thành người. Thế là ta cũng học theo, bổ đuôi cá ra, đi lên trên bờ. Nhưng khác nhau ở chỗ trong mắt Ngọc Sinh mang theo châm chọc vị giao nhân kia là vì yêu mà ta là hận. Ta dùng hình dáng của Khương Dung đi tới bên cạnh lâm lạc. Ta quyến rũ hắn ta. Ngọc Sinh nhìn thoáng qua hoa hướng vãn, ban đầu hắn ta rất khiếp sợ, Nhưng sau khi xác nhận Khương Dung đã chết hơn nữa tính tình chúng ta khác quá nhiều. Hắn ta nhanh chóng đón nhận ta. Hiểu rõ đàn ông nhất chính là đàn ông. Khương Dung không hiểu đàn ông là cặn bã như vậy. Ta như gần như xa với hắn ta, hắn ta rất nhanh đã yêu ta. Hắn ta vì ta bỏ rơi vợ con, dùng hết gia tài. Lúc đó truyền đi sôi sục ở Trấn Vân Thịnh, danh tiếng của hắn ta mất hết, hắn ta vẫn cố ý lấy ta. Ngày lấy ta đó, hắn ta phát lời thề với ta sẽ toàn tâm toàn ý, nguyện ý giao trái tim cho ta. Hắn ta nói như vậy, đương nhiên ta muốn đưa trái tim của hắn ta về cho dung dung nhìn. Tim của hắn ta rất tốt. Ngọc Sinh cười rộ lên, trái tim của người lâm gia đều rất tốt. Sau đó ngươi trở thành nàng. Tạ trường tịch khẳng định, Ngọc Sinh lộ ra chút mờ mịt báo thù xong, ta không biết nên đi nơi nào. Nếu ta đã trở thành nàng thì nên sống là nàng. Nàng là thần nữ của thần nữ Sơn, mộng tưởng của nàng là phù hộ dân chúng dưới chân núi, ta sẽ trở thành nàng. Ta làm nàng 20 năm nhưng ta rất mờ mịt, ta không biết sốt cuộc ta sống vì cái gì, kiên trì vì cái gì. Mỗi ngày ta lại mơ về nàng, mỗi đêm ta đều ngồi ở đầm nước. Ta cảm thấy nàng còn dựa vào vai ta, đang nói chuyện với ta. Loại đau khổ này ta biết các ngươi không hiểu. Ngọc sinh quay đầu, nhìn tạ trường tịch và hoa hướng vãn, nó giống như lăng trì từng ngày từng ngày lặp lại. Ta không biết lúc nào là lần cuối. Mãi đến một thời gian trước có một con ưng ngậm huyết lệnh ma chủ dao vào trong tay ta. Nó nói cho ta biết huyết lệnh có lực lượng khổng lồ có thể thực hiện một nguyện vọng của ta. Người có tâm nguyện gì, hoa hướng vãn tò mò, Ngọc Sinh cười khẽ ta hy vọng nàng sống lại, nhưng người đã chết, hoa hướng vãn cục mi, biện pháp bình thường, không thể phục sinh. Còn ưng kia cũng nói như vậy, nhưng nó nói cho ta biết người chết không thể phục sinh, nhưng ta có thể sinh ra lần nữa. Nói xong, Ngọc Sinh nhìn bụng mình, trong mắt mang theo chút dịu dàng, ta có thể có đứa con của ta và dung dung. Ta giữ lại thân thể hoàn chỉnh của nàng năm đó, ta lấy trái tim của nàng, đặt ở trong bụng. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, Ngọc Sinh ngẩn đầu trong mắt đầy cuồng nhiệt vậy nó sẽ biến thành một đứa nhỏ. Đây là đứa nhỏ của ta và Dung Dung, ta có thể sinh nó ra được nuôi nó lớn. Vậy đây chính là ý nghĩa ta còn sống, là sinh mệnh mới của ta và Dung Dung. Hoa thiếu chủ, Ngọc Sinh túm lấy tay hoa hướng vãn, một đêm ngươi cho ta một đêm thôi. Ta có thể sinh nó ra được, ta cầu xin ngươi trong mắt nàng đều là nước mắt ngươi để ta sinh nó ra có được không? Hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt lại có chút không đành lòng. Tạ trường tịch ở bên cạnh thấy hai người rằng co, lúc lâu sau chàng mới thông thả mở miệng đó là lừa ngươi thôi. Ngọc sinh mờ mịt quay đầu, tạ trường tịch lạnh lùng lên tiếng coi như là trái tim của nàng ta thai ngén ra thứ còn sống. Đứa nhỏ lấy tà thuật như vậy sinh ra cũng nhất định là tà vật. Nó không phải người càng không thể nào là con của ngươi và Khương Dung được. Coi như là tà vật thì đó cũng là con của ta và nàng Ngọc sinh kích động lên tiếng các ngươi là không muốn để cho ta sinh hạ nó Các ngươi chính là, vậy Khương Dung nghĩ sao? Hoa hướng vãn đột nhiên mở miệng Ngọc sinh sừng sốt, nàng ta ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía hoa hướng vãn Ánh mắt hoa hướng vãn sáng trong Nếu như năm đó nguyện vọng của nàng ta là hy vọng trở thành người bảo vệ thần nữ Sơn, bảo vệ dân chúng một phương Nàng ta nguyện ý dùng tính mạng của dân chúng Trấn Vân Thịnh đi tạo ra một tàu vật à. Ngọc Sinh không nói nên lời. hoa hướng vãn tiếp tục ngươi là bắt nạt nàng ta đã chết. Nếu như nàng ta sống, nàng ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Nhưng nàng đã chết, nước mắt Ngọc Sinh rơi xuống ta có thể làm sao? hoa hướng vãn cục mi. Nàng suy nghĩ một chút đưa Bích Hải Châu đến trước mặt Ngọc Sinh. Trái tim của Hoàng tộc giao nhân tự nguyện mổ ra là Bích Hải Châu. Hoa Hướng Vãn giải thích không chỉ hiệu lệnh bộ tộc giao nhân, còn có thể truy tìm hồn phách kiếp trước kiếp sau của bộ tộc giao nhân. Người thử nhỏ một giọt máu của Khương Dung vào xem, nàng không phải là giao nhân. Ngọc Sinh mờ mịt Hoa Hướng Vãn cười rộ lên, kiếp trước không phải kiếp này chưa chắc. Lời này làm Ngọc Sinh sửng sốt, Hoa Hướng Vãn đưa bích hải châu, Người thử xem. Ngọc Sinh cụp mi, một lúc lâu sau, nàng ta từ trong cổ mình lấy ra một mặt ngọc hổ phách, trong hổ phách là một giọt máu. Nàng ta bóp nát hổ phách máu rơi xuống bích Hải Châu. Hoa văn trên bích Hải Châu không nhúc nhích Ngọc Sinh ảm đạm. Hắn ta cười nhẹ ta đã nói. Còn chưa dứt lời ánh sáng từ trong bích Hải Châu bay lên. Đúng là hình ảnh hai người ngồi ở bên đầm nước đêm hôm Khương Dung chết đi năm đó. Khương Dung dựa vào hắn ta uể oải mở miệng. Ngọc Sinh, ngươi đã nhìn thấy tim người chưa? Ta cứ tưởng đã nhìn thấy trái tim dương tố. Lòng người sao có thể đáng ghê tởm thành như vậy? Thiếu niên đeo mặt nạ, hắn ta không dám trả lời, đuôi cá ngâm trong nước. Nước mắt hắn ta ở sau mặt nạ ào ào rơi xuống. Khương Dung chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Sinh, nếu có kiếp sau ta muốn gặp ngươi ở trong biển. Như vậy ta cũng không phải suy nghĩ ta và ngươi, người và giao khác nhau, nhân duyên không có kết quả. Nói xong, giọng nàng ta rất nhỏ. Ngọc Sinh ta đã hiểu, Dương Tố chỉ giống ngươi mà thôi. Hắn ta trông quy không phải là ngươi. Trong nháy mắt nghe thấy lời này, Ngọc Sinh mở to mắt. Người và giao khác nhau, nhân duyên không có kết quả. Nếu là giao nhân và người yêu nhau, hắn ta sẽ phải chém đuôi lên bờ, sẽ vĩnh viễn không thể về biển. Nếu thích một người, sao có thể nhẫn tâm khiến hắn chịu nỗi khổ chém đuôi, chẳng bằng từ lúc bắt đầu chỉ có một người thích. Ngọc Sinh nhìn chằm chằm ảo ảnh, trong hình, hồn phách Khương Dung rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn luôn bay ở quanh người hắn ta. Hắn ta ngồi bên hồ nước bao lâu, nàng ta cũng ở đó bấy lâu. Sau đó hắn mang theo xác nàng vào sâu trong định ly hải, nàng cũng theo hắn đi vào. Khi hắn không biết nàng ấy lặng yên không một tiếng động nắm tay hắn. Nàng ấy nhìn thân thể mình được vào biển hải thượng hoa, nhị hoa trên hải thượng hoa vươn ra dịu dàng cắn nuốt thân xác nàng. Nàng lặng im nhìn lúc lâu rồi xoay người bơi vào trong biển. Không bao lâu, hình ảnh biến thành một sinh mệnh mới xuất hiện rất nhiều giao nhân vây bắt đứa nhỏ kia. Tên gọi là gì vậy? Có người mở miệng, Ngọc Sinh từ bên cạnh bơi qua, một người chợt gọi hắn ta lại, Ngọc Sinh có đồng bạn mới, ngươi lấy cho nó cái tên đi. Ngọc Sinh hờ hững nhìn thoáng qua giao nhân mới sinh ra, rõ ràng còn chưa có ngũ quan nhưng hắn ta lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Hắn ta lặng lặng nhìn chốc lát nhẹ giọng mở miệng, nhiệm dung. Hình ảnh hơi ngừng, hoa hướng vãn ngước mắt nhìn đối phương. Ngọc Sinh đầy vẻ kinh ngạc sững sờ. Hoa Hướng vãn cười rộ lên, số cũng đỏ đó nha. Thật sự đầu thai thành giao nhân còn là ngươi đặt tên cho. Giao nhân này còn chưa trưởng thành hả? Bây giờ ngươi là nữ giao, vậy chờ giao nhân kia thành niên, ngươi vui vẻ biến từ nữ giao về nam giao. Còn chưa dứt lời, Ngọc Sinh đã đứng phát dậy, bối rối định rời đi. Hoa Hướng vãn níu nàng ta lại, vội hỏi chờ một chút. Ta giúp ngươi việc lớn như vậy, trước khi đi ngươi đưa huyết lệnh ma chủ cho ta. Dù sao thứ tà vật này, người cũng không sinh ra mà. Người sống còn ở đó. Hoa hướng vãn cười nhìn về phía bụng của nàng ta gửi gắm vào một tà vật làm cái gì. Ngọc sinh nghe vậy, lúc này mới phản ứng kịp. Nàng ta cố gắng để cho tâm tình mình chấn định lại, gật đầu nói, là ta sơ sẩy. Nói xong, nàng ta ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, nhắm mắt vận khí xuống đan điền. Một lát sau, bụng nàng ta sáng lên, bụng to bắt đầu nhỏ lại, linh khí từ quanh người nàng ta tản ra bên cạnh bay dần ra bốn phía. Cây cỏ đang héo rũ mọc thành bụi, dân chúng còn đang dập đầu dưới chân núi cũng dần dần trở về đúng tuổi của mình. Ánh sáng từ bụng nàng ta đi lên qua ngực cổ cuối cùng từ trong miệng nôn ra. Ánh sáng lục rơi trên mặt đất chậm rãi biến thành một miếng sắt vỡ, phía trên còn có phù văn và hai chữ huyết lệnh không trọn vẹn mang theo khí thức của ma chủ. Ngọc Sinh ngồi tại chỗ, sắc mặt hơi tái nhợt. Tạ Trường Tịch giơ tay lên dùng hoa tiêu chú, sau khi rửa sạch sắt vỡ thì dùng khăn trắng bọc lại, đưa cho Hoa Hướng Vãn. "Đây là huyết lệnh ma chủ." Ngọc Sinh trầm chậm, chậm nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, "Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức của Khương Dung. Nàng còn sống, ta không có gì tiếc nuối. Thứ này ta không giữ được, ngươi cầm đi." Hoa Hướng Vãn nhận miếng sắt vỡ trong tay Tạ Trường Tịch. Sau khi nhìn thoáng qua, nàng bỏ vào trong túi càn khôn, gật đầu nói, trở về đi. Định ly hải mới là nơi giao nhân các ngươi nên ở. Ngọc sinh gật đầu, nàng ta đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe tả trường tịch mở miệng, người mà Khương Dung thích tên gì. Ngọc sinh sửng sốt, tả trường tịch đưa mắt nhìn nàng. Hoa hướng vãn nhắc nhở, Dương Tố. Không sai, ánh mắt Ngọc sinh lạnh lùng, hắn ta tên Dương Tố. Nhưng ngươi gả cho người tên lâm lạc, Tạ trường tịch chỉ ra hai cái tên khác nhau. hoa hướng vãn hơi khựng lại ngọc sinh chưa phát hiện khác thường giải thích đó là sau khi hắn ta đến Trấn vân thịnh dung dung đổi tên giúp hắn ta là dung dung thay hắn ta ngụy tạo thân phận sinh sống ở Trấn vân thịnh hơn nữa ngọc sinh dường như nhớ ra cái gì nhìn về phía hoa hướng vãn hắn ta coi như còn có chút quan hệ với người đấy ồ hoa hướng vãn giả vờ kinh ngạc còn có quan hệ với ta đúng Ngọc sinh gật đầu, giọng trầm xuống, năm đó người đuổi giết hắn ta đến từ các tông môn khác nhau, loại người gì cũng có. Ta nghe Dung Dung nói, mấy đời gia tộc người này chấn thủ ở thanh hà quan. Thanh hà quan nằm ở biên cạnh phía tây tây cảnh, vốn là phạm vi quản hạt của hợp hoan cung. Ngoài thanh hà quan là những ma thú không có vũ lực không có thần trí. Sau đó thì sao, tạ trường tịch hỏi tiếp, chàng rất ít khi đào bới đến ngọn nguồn. Nghe nói thật ra Thanh Hà Quan đã sớm phát hiện ma thú có dị động. Người này phụ trách truyền tin, nhưng hắn ta không thể kịp thời truyền tin tức này đến Hợp Hoan Cung trái lại truyền cho Minh Loan Cung. Sau đó, Minh Loan Cung hạ lệnh cho hắn ta mở pháp trận phòng ngự biên cảnh ra. Pháp trận phòng ngự biên cảnh mở ra, 10 vạn ma thú không có gì ngăn cản chạy thẳng một đường đến Hợp Hoan Cung. Tu sĩ tiền tuyến chết trận toàn bộ, Hợp Hoan Cung không kịp nhận được tin tức đã phải trực tiếp nganh chiến. Lúc đó mẫu thân nàng đang ở đầu kiếp ba vị trưởng lão bị ma chùa mời đi tham gia đại hội ngộ đạo, Hợp hoan cung chỉ còn thế hệ trẻ ở trong cung, liều mạng chống lại. Nghe nói vậy, tạ trường tịch quay đầu nhìn về phía hoa hướng vãn ở bên cạnh. Trên mặt hoa hướng vãn mang theo nụ cười, chỉ hỏi, sau đó thì sao? Hắn ta làm xong chuyện này, nhận một lượng lớn pháp bảo linh thạch của Thanh Lạc Cung, mang theo cả nhà nhân lúc loạn lạc chạy trốn. Nhưng mà Minh Loan Cung đuổi sát không buông, hắn ta vốn cho là mình đến địa giới Thanh Lạc Cung thì coi như đã an toàn, không nghĩ đến Thanh Lạc Cung cũng muốn giết hắn ta. Cuối cùng hắn ta chạy trốn đến Thần Nữ Sơn, muốn vượt núi đến định ly hải qua biển đi Vân Lai. Sau đó ở chỗ này, hắn ta gặp Dung Dung. Thì ra là thế, hoa hướng vãn không có chút kinh ngạc nào, không cần tạ trường tịch hỏi tiếp nàng đã nói, vậy trừ cái đó ra còn có những chuyện khác liên quan đến ta à? Ngọc Sinh suy nghĩ một chút chỉ nói trước khi các ngươi vào núi ta nghe Vu lễ tranh chấp với Ôn Thiếu Thanh nói hắn ta muốn nói sự thật năm đó cho ngươi biết. Năm đó hình như ngay từ đầu Ôn Thiếu Thanh đã nhận được câu viện của Hợp Hoan Cung thế nhưng. Hắn không đến, không cần Ngọc Sinh nhiều lời, mọi người ở đây đã biết kết quả. Ba người trầm mặc chốc lát Ngọc Sinh trần chờ ta đã nói tất cả những điều ta biết. Nếu không có việc khác thiếu chủ ta đi trước. Nhân quả đã hết. Hoa hướng vãn cười giơ tay lên, mời. Ngọc sinh gật đầu, nàng ta đứng lên, xoay người đi về phía định ly hải. Đi mấy bước nàng ta không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Bích Hải Châu trong tay hoa hướng vãn. Nàng ta suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mở miệng cái đó mạo muội hỏi nhiều một câu. Hừ, hoa hướng vãn nâng mi. Nếu không cam tâm thình nguyện Bích Hải Châu không có khả năng nhận chủ. Ngọc sinh nhíu mày, không biết là vị hoàng tộc nào trong tộc ta, nguyện ý moi tim làm bích hải châu tặng cho hoa thiếu chủ. Hoa hướng vãn không nói lời nào, nụ cười trên mặt nàng phai nhạt vài phần. Gió tuyết hỗn loạn thổi qua, hoa hướng vãn cười cười, mấy trăm năm qua, bộ tộc giao nhân còn có ai đã từng tới đây? Ngọc sinh sửng sốt, một lát sau, nàng ta mím môi, đặt hai tay ở giữa trán làm một đại lễ bái chỉ thuộc về bộ tộc giao nhân với hoa hướng vãn, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn Ngọc Sinh xoay người rời đi, Hoa Hướng Vãn đứng dậy. Nàng còn chưa quay đầu lại, chợt nghe tiếng Tạ Trường Tịch vang lên, cho nên trước kia nàng đã biết năm đó Ôn Thiếu Thanh cố ý chậm trễ cứu viện. Nghe nói như thế, Hoa Hướng Vãn hơi dừng lại. Tạ Trường Tịch bình tĩnh lên tiếng, "Hợp Hoan cung gặp chuyện không may, không phải là kẻ thù bên ngoài, là nội họa." Nàng biết rõ hắn là kẻ thù nhưng vẫn là ở bên cạnh hắn giả vờ nịnh hót 200 năm. Đi thôi. Hoa hướng vãn dường như không muốn nói cái này, xoay người đi xuống dưới chân núi. Nhưng tạ trường tịch kéo nàng lại, không để cho nàng rời đi. Năm đó chàng khan khan mở miệng, nàng nên tới tìm ta. Hoa hướng vãn không nói lời nào, nàng cúi đầu nhớ tới lúc mình ngã vào trong vũng máu. Không phải là không muốn qua, đi tới đường cùng tự tôn gì đều có thể buông, chỉ cần có thể cứu người là tốt rồi. Nàng có thể dối trá diễn trò với ôn thiếu thanh 200 năm trong khi biết rõ hắn hại hợp hoan cung Không phải nàng không thể cúi đầu với tạ trường tịch Chẳng qua, khi đó, nếu ta thật sự cầu cứu thì chàng có thể giúp à hoa hướng vãn nói rồi đưa mắt nhìn về phía tạ trường tịch Bình tĩnh từ sinh giới vừa bị phá một tháng Thiên kiếm tông ốc còn không mang nổi mình ốc thiếu chút nữa diệt tông Trăm tông vân lai nhìn thiên kiếm tông như hổ như sói Nếu không phải về sau chàng tìm hiểu thức cuối cùng của vấn tâm kiếm nếu như không phải chàng có thể một kiếm diệt tông kinh sợ trăm tông lúc bọn họ vây công thiên kiếm tông, chàng cho là thiên kiếm tông có thể tốt hơn hợp hoan cung bao nhiêu. Chàng lại tốt hơn hoa hướng vãn ta bao nhiêu, ta không mạnh như chàng cho nên ta không thủ được hợp hoan cung ta biết điều này. Hoa hướng vãn nhìn chằm chằm tạ trường tịch ta không trách chàng. Nhưng nếu chàng hỏi vì sao ta không cầu cứu, vậy chàng nói cho ta biết. nàng đến gần chàng, nếu ta cầu cứu chàng, chàng thật sự có thể tới à? chàng đến rồi thì có ích lợi gì đây? tạ trường tịch không nói ra lời. hoa hướng vãn cười rộ lên, ta chỉ không muốn tạo ra một lần chọn lựa giữa ta và chàng mà thôi. năm đó ta sai rồi, ta không biết chàng là người kế nhiệm kiếm chủ vấn tâm kiếm, để chàng lựa chọn đại đạo và ta. đại đạo của tu sĩ quan trọng cỡ nào? nếu ta biết, ta sẽ không làm như vậy. năm đó ép chàng thích ta, là ta đã sai. Mà ta, hoa hướng vãn nghiêm túc nói hết sẽ không mắc lỗi thêm nữa. Cho nên đi tới đường cùng cũng chưa từng cầu cứu. 200 năm một mình, nàng chẳng bao giờ oán hận chàng, chẳng bao giờ nghĩ chàng làm gì sai. Sai ở chỗ nàng, nàng không đủ mạnh cho nên không bảo vệ được hợp hoan cung, không bảo vệ được tất cả những gì nàng muốn. Nàng không biết trời cao đất rộng cho là mình thiên tư chắc thiệt nên tùy ý làm bậy, không hiểu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không hiểu dấu tài cho nên dẫn tới mọi người ghi hận, xài lang lo lắng. Mà hôm nay cũng giống vậy, nàng hy vọng chàng vĩnh viễn ngồi trên đỉnh núi cao, vĩnh viễn ở trong hồi ức, đừng xuống khỏi thần đàn. Đơn độc bước đi, nàng đã đi 200 năm rồi. Đoạn đường còn lại, nàng muốn tự mình đi nốt, tạ trường tịch không nói lời nào, chàng lặng lặng nhìn nàng. Nàng nắm bích hải châu như dùng lồng giam vô hình tự trói chặt mình trong đó. Trong một chớp mắt này, rốt cục chàng cũng thấy được bóng dáng của 200 năm trước từ trên người nàng. Trái tim chàng từ từ mềm xuống, chàng nhớ kỹ thuở thiếu thời nàng có đi lạc mất một lần. Khi đó trên người nàng có thương tích người của Tây Cảnh nhân lúc nàng gặp rủi ro đuổi theo giết nàng. Nàng không muốn cho chàng thêm phiền phức nên tự mình chạy trên đường cái. Chàng quay đầu lại không thấy nàng đâu tìm người khắp nơi như phát điên. Cuối cùng lúc tìm được nàng trong một vũng máu, nàng chính là dáng vẻ này. Khi đó nàng cười, chỉ nói chàng đừng lo lắng, ta có thể xử lý. Ta giết hết bọn họ rồi sẽ trở lại tìm chàng. Chàng không nói lời nào. Một lát sau, nàng cúi đầu, đương nhiên. Nếu chàng có thể tới tìm ta, trong lòng ta rất vui mừng đó. Chàng nhìn người trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Nàng từng thích ta, đây không phải là sai. Chỉ là khi đó ta không đủ mạnh ta không có tư cách nhận lấy yêu thích của nàng. Tả trường tịch nói rồi chẳng lấy bích hải Châu từ trong tay nàng đi, đặt kiếm của mình vào trong tay nàng cùng nàng cầm kiếm của mình. Nhưng bây giờ đã khác vãn vãn, tả trường tịch thông thả nâng mi ta đã đến rồi. Nàng muốn làm gì, giết người và báo thù. tâm nàng về đâu kiếm ta chỉ về đó. mươi 37, hoa hướng vãn nghe lời này cục mi nhìn về phía trường kiếm trong tay. Đây không phải là vấn tâm kiếm, là thanh kiếm mà nàng tiện tay cho chàng Nàng không nói ra nổi là cảm nhận gì Không biết vì sao chỉ cảm thấy những lời ngọc sinh nói làm gợn sóng sao động trong lòng nàng thoáng chốc bình ổn lại Những lời này làm gợi lên hồi ức trêu chọc đến nỗi đau Lại cũng giống như bị người ta dùng một đôi tay dịu dàng mơn trớn nhẹ nhàng mở ra chảy về phía nọ Nàng cúi đầu nhìn kiếm của chàng Qua lúc lâu, nàng mới bình phục tâm tình Nàng cười ngẩn đầu chàng không phải đến tìm ta, chàng đến tìm vực linh, tạ đạo quân, hoa hướng vãn đẩy kiếm về trong tay chàng, ngay cả ta là hạng người gì, chàng cũng không rõ ràng, nói cái này không có ý nghĩa gì. Ta, 200 năm, hoa hướng vãn ngắt lời của chàng, hoa hướng vãn trong lòng chàng chỉ là chấp niệm trong quá khứ của chàng. Cảm ơn chàng đã an ủi, hoa hướng vãn cười rộ lên, lòng ta khắc ghi, đi thôi, nhanh xuống núi, ổn dung chẳng mấy sẽ tới tìm chúng ta. Nhắc tào tháo tào tháo đến, nàng mới nói xong câu này, một khí thức đại năng từ phía trên đè xuống. Tả trường tịch kéo tay nàng qua ôm nàng nhảy lên một cái. Mặt đất bọn họ đứng ầm ầm sụp xuống, hoa hướng vãn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một khuôn mặt lớn xuất hiện trên. Mặt người này như bị tầng mây bảo bọc điên cuồng gào thét ở phía trên, hoa hướng vãn con ta đâu. Nghe âm thanh này, hoa hướng vãn phản ứng cực nhanh. Hồn đăng của ôn thiếu thanh vừa tắt ôn dung chắc chắn biết ngay lập tức sẽ tới tìm người. Chẳng qua nàng không ngờ bà ta đến nhanh như vậy. Ôn công chủ, hòa hướng vãn điều chỉnh tâm tình, ngẩn đầu lên, lộ ra vẻ khiếp sợ Một lát sau, dường như nàng ý thức được người tới, vội la lên ôn công chủ, người đã đến rồi. Người mau cứu thiếu thanh, vừa rồi hắn truyền âm cho ta, nói minh hoặc muốn giết hắn. Sau đó thì biến mất, nói bậy, ôn dung ở chỗ cao chửi mắng. Hoa hướng vãn vội móc ngọc phù truyền âm ra, nàng do dự nhìn thoáng qua tả trường tịch ở bên cạnh, sau đó trình lên trước cắn răng nói, đây là vừa rồi thiếu thanh để lại cho ta, nội dung không thích hợp để chàng biết. Xin ôn công chủ hãy một mình nghe nội dung truyền âm. Cầm đến đây, ổn dung vừa nói, trên bầu trời lập tức truyền đến một lực hút lớn, ngọc bài bay lên chỗ cao, xuyên qua tầng mây rồi biến mất. sau tầng mây đó là trong điện thanh là cung ôn dung cầm ngọc bài giơ tay lên lướt một cái lập tức nghe được ôn thiếu thanh nói chuyện với minh hoặc mẫu thân đã điểm hồn đăng cho ta nếu ngươi giết ta mẫu thân ta nhất định sẽ giết ngươi ta giết ngươi tiếng cười của minh hoặc từ truyền âm phù truyền đến trong thần nữ sơn ngươi mơ ước thê từ của đại năng độ kiếp kỳ ngươi nói xem là ai giết ngươi vì sao ta phải giết ngươi ngươi cho là nước lầy thuộc về mình ngươi à a vãn cứu ta Minh Hoặc muốn giết ta. Giọng ôn thiếu thanh dừng lại ôn dung nắm chặt ngọc bài truyền âm. Bà ta đỏ mắt cắn chặt răng không nói lời nào. Minh Hoặc, tên thi thiện Minh Hoặc này. Âm dương tông vẫn luôn nằm dưới sự cai quản của Thanh Lạc Cung, nhưng hắn ta lại là tần vân y một tay đỡ lên. Bà ta sớm biết lòng Minh Hoặc không ở Thanh Lạc Cung, nhưng nghĩ tới ôn thiếu thanh và tần vân y thành hôn sẽ thành một nhà nên không có nhiều hạn chế. Không ngờ, hắn ta lại có loại lá gan này. Hòa hướng vãn biết ngọc phù truyền âm này có lực đà kích ôn dung rất lớn, nàng giả vờ ra vẻ lo lắng cùng đợi ôn dung, lúc lâu sau ôn dung mới một lần nữa lên tiếng tại sao nó lại truyền âm với ngươi. Ta cho hắn một lá truyền âm phù, Hoa hướng vãn trần chờ, nhìn thoáng qua tả trường tịch ở bên cạnh như là có kỳ tả trường tịch thận trọng nói, hắn bóp nát truyền âm phù ta biết ngay hắn đã xảy ra chuyện. Ôn Công chủ, hiện nay hắn thế nào? Nàng ngẩng đầu trong giọng nói đầy vội vàng, ta tìm đã lâu mà không tìm được hắn. Hiện tại minh hoặc cũng không thấy. Hắn, nó đã chết, ổn dung kích động lên tiếng, hồn đăng đã tắt, nó đã chết trong nước lầy. Nghe nói vậy trong nháy mắt hoa hướng vãn mở to mắt chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Tả trường tịch nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, chàng không nhịn được lướt nàng thêm một cái. Nước mắt nhanh chóng trào lên trong mắt hoa hướng vãn, nàng run run lên tiếng, hắn sao hắn lại. Ngươi nói rõ đi, Ổn Dung vươn tay từ trong tầng mây, chụp về phía Hoa Hướng Vãn, hùng hổ dọa người, rốt cục nó chết như thế nào. Ngươi, cốt, Ổn Dung còn chưa tới gần, Tạ Trường Tịch đã quát lớn. Kiếm ý từ trên người chàng tản ra, trong nháy mắt xếp thành kiếm trận ở phía trước che ở giữa Hoa Hướng Vãn và bàn tay kia. Chàng lạnh mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt trên bầu trời, đừng đụng đến nàng. Không Hoa Hướng Vãn dường như lúc này mới phát hiện Tạ Trường Tịch đang làm gì. Nàng ôm cổ tạ trường tịch tựa như đang ngăn cản chàng kích động nói tả trường tịch không nên làm vậy với ôn công chủ. Có gì cứ để ta, đó là mẫu thân của thiếu thanh, đừng mà, đừng tổn thương bà ấy. Tả trường tịch bị hoa hướng vãn cản lại, động tác cứng đờ. Hoa hướng vãn ngẩng đầu nhìn về phía ôn dung ôn công chủ. Người đi mau đi, đừng lo cho ta, dù trải qua nỗi đau mất con, lại căn bản không biết rõ tình trạng của hoa hướng vãn, cả người ôn dung vẫn hơi khựng lại. tạ trường tịch lành lạnh nhìn nàng hoa hướng vãn liều chết ngăn tạ trường tịch liên tục lắc đầu hô to ôn công chủ đi mau ổn dung chờ chốc lát biết tạ trường tịch không có khả năng để bà ta đơn độc hỏi hoa hướng vãn chỉ nói tốt nhất ngươi nói cho rõ ràng nói xong bà ta rút pháp thuật biến mất giữa không trung chờ quanh người yên tĩnh lại tạ trường tịch bình tĩnh quay đầu chàng nhìn hoa hướng vãn đang ôm chặt chàng nhắm mắt diễn trò thì mím môi ổn công chủ bà ta đi rồi Tả trường tịch không nhịn được nhắc nhở, hoa hướng vãn ngừng động tác một lát, nàng nâng đôi mắt ngấn lệ lên, nhìn bên cạnh một chút xác nhận ôn Dung đi rồi. Nàng thở vào một cách đứng lên, lau mặt tới bất ngờ không kịp đề phòng. Thật là làm ta sợ muốn chết, tả trường tịch không nói lời nào chàng bình tĩnh nhìn nàng. Hoa hướng vãn phát hiện ánh mắt của chàng, ngẩng đầu chàng nhìn cái gì. Tả trường tịch trần chờ trong chốc lát mới đưa tay ra cẩn thận sờ lên mắt nàng. Dưới ngón tay là hơi nước chân thật, chàng khẽ nhíu mày, là thật. Đó là đương nhiên, hoa hướng vãn chê chàng không biết gì. Nàng giấu kỹ huyết lệnh và bích hải châu rồi xoay người đi ra ngoài, chàng nghĩ rằng 200 năm nay ta sống dựa vào đánh đánh giết giết à. Tả trường tịch lặng yên không một tiếng động đi lên trước cầm tay nàng, đổ linh lực vào thân thể nàng. Hoa hướng vãn liếc chàng một cái cười cười, trong tay không có kiếm thì phải dùng những biện pháp khác thôi. Chàng sẽ không cảm thấy ta bị ổi chứ. Tạ trường tịch lắc đầu, sau đó suy nghĩ một chút chỉ hỏi tầm tình đâu. Tầm tình là kiếm bản mạng năm đó của nàng. hoa hướng vãn ngừng một lát có chút kỳ quái, chàng hỏi cái này làm gì. Vấn tâm không tiện, tạ trường tịch giải thích. Dù sao vấn tâm kiếm cũng là kiếm chấn tử sinh giới, không thể tùy ý ra khỏi vỏ. hoa hướng vãn vừa nghe đã hiểu, năm đó chàng kết huyết khế với nàng. Hôm nay tuy nàng không dùng được tầm tình, nhưng chàng vẫn được tầm tình công nhận. Tầm tình tương đương với một thanh kiếm bản mạng khác của chàng. Điều này làm nàng có chút bất mãn lầm bầm, chàng chiếm hết hời. Tạ trường tịch không nói gì, hoa hướng vãn thở dài, được rồi. Ta đặt nó ở một chỗ, chờ ngày khác tiện đường ta đi lấy cho chàng. Ừ, hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống dưới chân núi. Chút tâm tình không rõ đã yên lặng biến mất không biết đi phương nào. Hoa hướng vãn cố gắng không đề cập tới, tạ trường tịch cũng im lặng không lên tiếng. Hai người đi một lúc, đến dưới chân núi chỉ thấy dân chúng đều quỳ trên mặt đất than khóc lễ bái. Bọn họ đều đã khôi phục dáng vẻ ban đầu quỳ trên mặt đất hướng về thần nữ Sơn lễ bái. Hoa hướng vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua thần nữ Sơn gần như đã hoàn toàn sụp xuống. Nàng không nhịn được lắc đầu thần nữ không còn. Đáng thương, còn có đạo tông, tả trường tịch nhắc nhở. Chấn Vân Thịnh vốn là địa phương do Đạo Tông quản lý, có thần nữ Sơn che chở hay không, Đạo Tông cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng phải. Hai người từ trên núi xuống tùy ý tìm một khách sạn. Giữa lúc tạ trường tịch đi trải giường chiếu, Hoa hướng vãn dựa vào chim phỉ thúy nói sơ qua tình hình hôm nay với Ngọc Cô. Ngọc Cô trầm ngâm, sau một lúc lâu, bà ấy nhẹ giọng nói, hôm nay Minh Hoặc mất tích ta sẽ thả tin huyết lệnh ở trong tay Minh Hoặc trước. Mình hoặc là tông chủ âm dương tông, hôm nay ôn dung nhất định sẽ đi âm dương tông vấn tội. Trong chốc lát thanh là cung sợ là sẽ không yên bình. Vâng, hòa hướng vãn gõ mặt bàn con tiếp tục tìm huyết lệnh trước có việc gì thì gọi. Được, vậy con và trường tịch cẩn thận. Ngọc cô dặn dò vài câu rồi rút thần thức từ trên người chim phỉ thúy về. Chim phỉ thúy vỗ cánh bay đi. Hòa hướng vãn suy nghĩ một chút cúi đầu bắt đầu viết thư cho ôn dung, viết lại sơ qua việc trên thần nữ Sơn. Đại ý là sau khi vô lễ làm phản, nàng cứu ôn thiếu thanh. Ôn thiếu thanh hẹn nàng mưu hại tạ trường tịch đồng ý cho mình làm ma hậu. Kết quả tạ trường tịch không uống rượu của nàng, ngay sau đó truyền đến tin ôn thiếu thanh cầu cứu. Sau cùng nàng viết một ít như là mình tuyệt đối không tin tưởng ôn thiếu thanh đã chết nhất định phải tìm được hắn, biểu đạt sự si tình của mình. Sau đó đưa qua cho ôn dung. Chờ làm xong cái này, nàng quay đầu lại, đã thấy tạ trường tịch trải xong giường, ngồi ở bên cạnh bàn pha trà. Hoa Hướng Vãn nhìn cử động của chàng, mới ý thức được dường như đã lâu rồi chàng không đà tỏa. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, sao chàng không đà tỏa? Lúc xuống lầu thấy có người pha trà, Tạ Trường Tịch bình thản nói, "Nên mượn một bộ lên." "Ý của ta là." Hoa Hướng Vãn đứng lên, ngồi vào đối diện chàng, trước đây không phải chàng lúc nào cũng đả tọa tu hành à, sao gần đây càng ngày càng lười thế? "Ta đang tu hành." Tạ Trường Tịch giải thích, Hoa Hướng Vãn nhướng mày, "Tu cái gì?" "Tu pha trà." Ừ, tả trường tịch nghiêm trang trả lời, làm cho hoa hướng vãn tò mò, vấn tâm kiếm các ngươi sao lại tu kỳ quái thế. Bởi vì, pháp tắc vốn hình thành từ sinh linh vạn vật. Tả trường tịch thong thả lên tiếng, trong phòng là tiếng nước sóc sách, vào đời trải nghiệm tình người, mới có thể hiểu được quy luật vận hành của vạn sự vạn vật trên đời này. Trước đây ta quá mức tự kiềm chế, không nhập thế lại nói xuất thế. Nào có thể chân chính siêu thoát, vậy hôm nay chàng là vào đời. Hoa hướng vãn chống cằm. Gõ mặt bàn, sau đó sẽ xuất thế. Nói xong, nàng có chút kỳ quái, vậy năm đó chàng còn không tính là vào đời à? Lời này vừa ra, tạ trường tịch dừng động tác, kết cục vô cùng tàn nhẫn nhiều lần xuất hiện ở trong đầu chàng nắm quai ấm. Lúc lâu sau chàng mới thấp giọng ta bị vây trong đời. Cho nên tương lai cuối cùng chàng sẽ về từ sinh giới à? Hoa hướng vãn thờ ơ hỏi, nước nóng trên bếp nhỏ sôi trào tạ trường tịch hơi cụp mi. Hoa hướng vãn cho là chàng không trả lời, nhưng một lát sau chợt nghe chàng lên tiếng ta không trở về được. Hoa hướng vãn sừng sốt, nước sôi lục bục đầy nắp ấm lên tạ trường tịch thong dong rót nước ngâm trà vào rồi đưa trà cho hoa hướng vãn, nếm thử đi. Lúc này hoa hướng vãn mới hoàn hồn, suy thư gật đầu. Tạ trường tịch tự nếm thử một ngụm trà, nhắc nhở nàng, nàng không cầm tầm long bàn. Ừ, hoa hướng vãn nghĩ cái gì khác thờ ơ nói, hắn đã chết. Tầm long bàn ở trong tay người nào, người đó chính là hung thủ. Cho nên nàng thiết kế giết ôn thiếu thanh cũng chỉ vì muốn báo thù Nghe vậy, hoa hướng vãn nhìn tạ trường tịch. Một lát sau, nàng cười rộ lên, chàng quản cả mấy chuyện linh tinh à. Chuyện của nàng không phải là linh tinh. Hoa hướng vãn nghe lời này của chàng, suy nghĩ một chút hỏi lại chàng nghĩ ta là vì cái gì. Thanh là cung, tạ trường tịch mở miệng, hoa hướng vãn nhớn mày ồ Nàng đã nói ở Tây Cảnh một cung quản ba tông. Thanh Lạc cung quản Âm Dương tông, Khôi Lỗi tông, Đạo tông. Đạo tông vẫn chỉ là chịu sự quản lý của Thanh Lạc cung trên danh nghĩa, nhưng không có quan hệ quá lớn. Hôm nay Minh Hoặc giết Ôn Thiếu Thanh, một khi Thanh Lạc cung vấn tội Âm Dương tông, đó là tự chặt một tay. Vậy hiện nay trong tay Thanh Lạc cung có thể chân chính quản lý duy nhất chỉ còn lại có Khôi Lỗi tông. Hoa Hướng Vãn nghe tả Trường Tịch nói, cúi đầu uống trà, không sai. Hơn nữa, ôn thiếu thanh chết ở trong tay Minh hoặc Minh hoặc là người của Tần Vân Y. chẳng nói ôn dung sẽ nổi lên ác tâm ủng hộ một người có thể giết bà ta làm ma chủ à. Vứt bỏ Minh hoặc hoặc là vứt bỏ ôn dung, hoa hướng vãn cười rộ lên Tần Vân Y, nhất định phải chọn một. Nàng ta sẽ chọn thế nào? Tả trường tịch nâng mi, hoa hướng vãn cười cười ta cũng không biết chờ xem. Dù sao hiện nay đều là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần cắm đầu tìm huyết lệnh ma chủ là được rồi. Không có tầm long bàn, làm sao tìm được? Tả trường tịch hỏi, hoa hướng vãn nghe vậy cười rộ lên có chút đắc ý móc huyết lệnh ma chủ ra. Nàng quơ quơ huyết lệnh, chỉ cần lấy được một mảnh huyết lệnh ma chủ, vậy là dễ tìm rồi. Ồ, dù sao huyết lệnh cũng là một cái hoàn chỉnh bị chia thành mảnh nhỏ, giữa các mảnh sẽ có cảm ứng. Theo cảm ứng của mảnh trong tay chúng ta thì có thể tìm được. Nghe nói như vậy, tạ trường tịch gật đầu. Hoa hướng vãn suy nghĩ một chút vội đồng ý cho chàng chỗ tốt chờ chúng ta góp đủ huyết lệnh ma chủ, người cầm vực linh nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Chàng yên tâm, ừ, Tạ trường tịch trả lời. Hai người ngồi ở trong phòng, lặng lặng uống trà. Qua cửa sổ, núi tuyết xa xa dưới ánh trăng cực kỳ sáng sủa. Lúc này hoa hướng vãn mới phát hiện trong phòng rất ấm. Núi tuyết ngoài phòng tựa như một bức họa không mảy may ảnh hưởng đến trong gian phòng. Nàng đã rất nhiều năm không có thời gian thanh thản như vậy, ngồi nhìn ngoài cửa sổ, không để ý đến Bích Hải Châu trong khăn tay trên bàn. Tả trường tịch nhìn thoáng Bích Hải Châu nàng cầm cuối cùng nhẹ giọng hỏi ta không biết nàng lại quen một giao nhân. Nghe được lời này, hoa hướng vãn cười cười, dù sao chúng ta cũng chỉ ở chung ba năm. Chàng không biết là bình thường, nàng và hắn ta đã quen lâu rồi à. Tả trường tịch như thủy ý hỏi, ánh mắt hoa hướng vãn nhìn núi tuyết ở xa xa, lâu hơn chàng một chút. Đến mức giường như đã rất nhớ rồi, hoa hướng vãn không nói chuyện, nàng uống trà, giọng rất nhẹ, cả đời đều không quên được, tả trường tịch dừng động tác chàng chậm rãi ngẩng đầu. Hoa hướng vãn thấy hơi mệt chút, nàng duỗi người, đứng dậy đi vào trong phòng, được rồi. Ta ngủ trước đây, nói xong, nàng vào phòng, nằm trên giường, giơ tay lên nhìn Bích Hải Châu trong tay. Bích Hải Châu phản chiếu bóng dáng của nàng. Nàng nhìn rất lâu mới treo bích hải châu lên cổ bỏ vào trong áo rồi nhắm mắt lại. Giật trần, ta giết ôn thiếu thanh rồi. Cuối cùng ta vẫn phải giết hắn. Nàng từ từ nhắm mắt mơ hồ thấy thuở thiếu thời thẩm giật trần cùng ở sau lưng nàng, nhìn ôn thiếu thanh ngồi dưới đất khóc thút thít. Nàng nửa ngồi sổm xuống, đưa cho hắn một món đồ chơi làm bằng đường, đi nào, đừng khóc. Cho ngươi ăn đồ chơi làm bằng đường. Không, không được. Ôn thiếu thanh ngẩng đầu, khóc đến không thở được mẫu thân ta nói, nếu ta còn ăn đồ chơi làm bằng đường nữa, bà ấy sẽ phế trước thiếu chủ của ta đi. Phế thì đến hợp hoan cung, hoa hướng vãn bỏ đồ chơi làm bằng đường vào trong tay hắn, hơn nữa ta không nói thì ai biết. Giật trần nàng quay đầu nhìn về thiếu niên ở phía sau, huynh sẽ nói à. Sao ta lại nói ra chứ? Nghe nói như thế, ôn thiếu thanh trần chờ vươn tay cầm đồ chơi làm bằng đường. Hắn cẩn thận ngẩng đầu A vãn, nàng sẽ cho ta đồ chơi làm bằng đường mãi chứ. Sẽ, sẽ, sẽ. hoa hướng vãn không nhịn được ăn nhanh lên, ăn xong còn phải luyện pháp thuật đấy. Nàng mơ mơ màng màng, ngủ mất trong ký ức. Tạ trường tịch ngồi một mình ở ngoài phòng. Chàng cúi đầu uống hết trà mình tự pha, sau đó đi phòng tắm để tắm rửa tắt đèn, lúc này mới trở lại bên giường. Chàng không lập tức lên giường, chỉ lặng im ngồi vào bên cạnh nàng. Một tay nàng nắm gì đó cho mày. tạ trường tịch nhìn nàng nắm chặt bích hải châu giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của nàng nếu ngươi thành tâm thật lòng thích một người ngươi đã đồng ý thích người đó cả đời ngươi có thể quên à đương nhiên có thể quên khi chàng còn là tạ vô xương nàng dễ dàng nói nàng đã quên tạ trường tịch như vậy nhưng hôm nay nàng lại nói cho chàng biết người cho nàng bích hải châu này cả đời nàng sẽ không quên tại sao có thể cả đời không quên chứ Nàng có thể quên tạ trường tịch tại sao lại không quên được người khác? Chàng phải làm thế nào mới có thể để nàng nhớ kỹ cả đời? Cả đời không quên, trong lòng chỉ có chàng, cả đời chỉ có mình chàng. Trong lòng của nàng rốt cuộc có bao nhiêu người? Ổn thiếu thanh, giao nhân này còn có coi như còn có một tiết tử đan. Có thể thầm thu văn, tạ vô xương, vân thanh hứa, đối với nàng mà nói cũng có một vị trí trong lòng nàng. Vào đêm, chàng cảm giác bóng tối trong lòng mở ra vô hạn. Chàng khắc chế bản thân, nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu cuối cùng chàng không cách nào nhẫn lại nữa. Chàng cúi đầu che ở bên tai nàng, nhẹ giọng hỏi, vãn vãn, nàng muốn dùng tầm tình đúng không? Hoa hướng vãn đang trong giấc mộng, không trả lời. Chàng coi như nàng cam chịu, dịu dàng nhìn nàng, giơ tay lên xoa gò má của nàng, nàng dùng máu của ta là có thể dùng tầm tình rồi. Ta mới là trượng phu kết huyết khế với nàng, ta mới là người có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Suy nghĩ này dâng lên cuối cùng chàng mới cảm thấy tâm tình mình hơi bình phục. Chàng giơ tay lên, một ánh sáng xanh bay vào mi tâm của nàng. Cả người hoa hướng vãn trở nên yên ổn. Chàng thấy nàng đã ngủ say như chết thì kéo tay nàng đến trước mặt, giơ tay lên rạch một đường ở cổ tay. Máu tươi từ cổ tay hoa hướng vãn chảy ra, chàng quan sát lượng máu. Sau một lúc lâu chàng giơ tay lên đè vết thương hoa hướng vãn lại, nhanh chóng viết một pháp chú, sau đó giơ tay vẽ lên cổ tay mình, dán hai vết thương vào nhau. Máu của chàng thông qua pháp chú đi vào thân thể hoa hướng vãn. Chàng nhìn cảm nhận máu chạy đi, chỉ có một loại vui vẻ dâng lên. Chàng hận không thể cho nàng tất cả máu, nhưng mà chàng cũng biết việc này không thể nóng vội. Nếu như tối nay chàng đưa hết máu cho nàng thì mạng của chàng sợ là sẽ đi theo. Chàng có thể chết nhưng không thể chết như vậy. Chàng đợi một lúc phát hiện đã tạm tạm rồi thì lấy tay ra. Chàng lướt một cái trên cổ tay từng người, vết thương nháy mắt biến mất giống như chưa từng xảy ra cái gì. Sau đó chàng dọn dẹp tất cả đồ nhuốm máu để tất cả khôi phục nguyên dạng, lúc này mới trở lại giường. Mất máu khiến chàng có chút uể oài, nhưng chàng lại có loại thỏa mãn cực lớn. Chàng cứ theo lẽ thường ôm lấy hoa hướng vãn, truyền linh lực vào thân thể nàng. Lúc giơ tay lên cầm tay nàng, chàng đột nhiên ý thức được nàng còn nắm viên Bích Hải Châu kia. Chàng khựng lại một chút, sau một lúc trần chờ chàng chống người dậy, muốn lấy Bích Hải Châu từ tay nàng ra. Mà khi chàng nhổm người, nhìn vẻ mặt nàng bình thản của nàng, chàng lại dừng lại. Bích Hải Châu có hiệu quả an thần, chàng do dự lúc lâu, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn ngừng tay, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng một cái. Mộng đẹp. Chàng nói xong, giơ tay lên cầm tay nàng, cùng nàng nắm bích hải châu. Chàng nằm ở sau lưng nàng, kéo nàng vào trong ngực nhắm mắt lại. Chàng ôm người vào lòng, cảm nhận được linh lực của nàng vận chuyển, máu lưu động, trái tim đang đập. Chàng biết rõ ràng, tất cả những thứ này là chàng đưa cho. Mỗi ngày đưa máu, ngày qua ngày, cuối cùng có một ngày, kim đan của nàng là chàng dựng lại cho nàng, gân mạch của nàng là chàng thu bổ cho nàng, ngay cả máu chảy trong thân thể nàng đều là của chàng. đến lúc đó nàng có thể lấy lại tất cả những thứ nàng mất đi, tâm tình của nàng, tòa hồn đăng của nàng, tất cả của nàng. dù cho chàng chết một thân máu thịt này của nàng vẫn sẽ không dứt bỏ được quan hệ với chàng. cái suy nghĩ này tràn đầy trái tim chàng, khiến chàng đạt được thỏa mãn lớn như vậy. chàng như một dây leo bao vây lấy nàng, nắm bích hải châu, lặng yên không một tiếng động quấn cả người nàng. hoa hướng vãn mơ mà ngủ một đêm. Trong mơ nàng như trở lại thời còn trẻ, đêm thất tịch năm thứ hai gặp tạ trường tịch thẩm giật chân tìm đến nàng. Trước kia đêm thất tịch bọn họ luôn luôn ở cùng nhau. Nàng vốn hẹn tạ trường tịch, nhưng sáng sớm nàng nhìn thấy giao quang tìm chàng nên có chút mất hứng. Nàng nghĩ nếu chàng không chủ động mở miệng, năm nay nàng sẽ không theo chàng trải qua đêm thất tịch này nữa. Nhưng nàng đợi mãi, chưa từng đợi được tạ trường tịch lên tiếng. Chàng coi như hoàn toàn không ý thức được ngày lễ này còn muốn đi ra ngoài trừ tà cho dân chúng. Trong lòng nàng bực bội, vừa vặn thẩm giật trần hẹn. Giống như trước đây, nàng cùng thẩm giật trần ra khỏi cửa. Vân lai náo nhiệt phồn hoa thẩm giật trần dẫn nàng, dọc đường mua cho nàng hoa đăng. Nàng vui đùa, không nhớ những chuyện mất hứng kia nữa. Chờ vui vẻ với thẩm giật trần lúc lâu, bên cạnh đột nhiên có thiếu nữ la lên á, pháo hoa. Nàng nghe vậy cười quay đầu lại, pháo hoa chợt nổ tung. Trong lúc pháo hoa nở rộ và đèn đuốc tưng bừng đó, nàng đã nhìn thấy thiếu niên trong tay cầm theo một ngọn đèn giống như đèn của nàng, lặng lặng đứng ở cách đó không xa. Chàng không hợp với phàm trần thế tục này, một mình tĩnh lặng như tuyết. Ngay lúc nàng quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, nàng mơ hồ thấy vẻ kinh hoàng trong mắt chàng. Nhưng mà chàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, giống như chỉ đi ngang qua bình thường, gật đầu với nàng rồi xoay người rời đi. Chàng cầm theo ngọn đèn mỹ nhân giống của nàng đi ngược dòng người. Nàng nhịn một chút cuối cùng vẫn không nhịn được lớn tiếng gọi này tại trường tịch. Thiếu niên dừng bước chân, nàng thử thăm dò cùng nhau đi dạo phố không. Chàng đưa lưng về phía nàng, lúc lâu sau chàng mới khó nhọc mở miệng không cần. Ta phải trở lại đà tỏa, nói xong chàng cất bước rời đi. Hoa hướng vãn nhìn bóng lưng của chàng, không biết thế nào lại có chút không đành lòng. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thẩm giật trần ở bên cạnh vội hỏi, giật trần, hôm nay đi dạo đến đây thôi. Ta đi trước, đồ mua rồi, huynh mang về cho ta. Cảm ơn, được, thẩm giật trần gật đầu, dặn dò, sớm về nhé. Hoa hướng vãn khoát khoát tay, đuổi lên trước mặt thiếu niên một mình cầm đèn, giơ tay lên vỗ tạ trường tịch. tạ trường tịch kinh ngạc quay đầu lại. Hoa hướng vãn cười rộ lên, đà tọa thì để ngày khác không được à. Hôm nay đêm thất tịch cùng ta đi dạo một chút chứ. Không cần, đi, hoa hướng vãn kéo tay chàng, xuyên qua trong đám người qua lại như con thoi, ta vừa ăn bánh trôi ở chỗ này, vừa hay ta dẫn chàng đi. Tạ trường tịch mím chặt môi, theo nàng đi qua con đường chen chúc người. Chờ đi tới cửa hàng bánh trôi, nàng lôi chàng ngồi xuống, cao giọng gọi ông chủ, ông chủ, một bát bánh trôi vừng. Ôi, ông chủ thấy tạ trường tịch lập tức cười rộ lên công tử, lúc nãy ta mới nói ngươi nên ăn một bát mà. Xem lâu như vậy mà không ăn một bát rất đáng tiếc. Nghe nói như thế, chẳng biết tại sao trên mặt tả trường tịch đỏ ửng. Chàng đứng dậy muốn đi, hoa hướng vãn kéo chàng lại, chặn nói, đi cái gì chứ? Ăn một miếng rồi lại đi. tạ trường tịch bị nàng kéo tiến lùi không được, chàng trần chờ lúc lâu cuối cùng vẫn phải ngồi xuống. Ông chủ bưng bánh trôi lên, hoa hướng vãn đưa cái thìa cho chàng giống như dậy một đứa nhỏ, nào? Chàng đã từng ăn chưa? Tả trường tịch gật đầu, chàng cục mi lẳng lặng ăn bánh trôi. hoa hướng vãn chống cằm nhìn chàng ngày thường chàng đẹp luôn luôn là loại tiên khí cao cao tại thượng lúc này chàng ăn bánh trôi rốt cục mới giống con người hơn một chút nàng lẳng lặng nhìn tạ trường tịch không ngẩng đầu yên lặng ăn sạch bánh trôi nàng cười rộ lên có ngon không tạ trường tịch gật đầu nhắc nhở nàng quá muộn trở về đi còn có rất nhiều thứ đó hoa hướng vãn trả tiền kéo chàng đứng dậy chàng cứng người bị nàng càn rỡ kéo đi trong đám người Tả trường tịch ta ấy mặc cái gì cũng không thiếu. Nàng kéo tay chẳng, không để ý nói. Thứ duy nhất ta thiếu chính là có người ở bên. Nàng có rất nhiều người ở bên. Giọng tả trường tịch rất nhỏ. Nhưng không phải mỗi khi ta quay đầu đều có thể thấy họ. Hoa hướng vãn cười rộ lên ta cái gì cũng có. Nhưng ta vẫn hy vọng ta có thể vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy có người đứng ở sau lưng ta. Tả trường tịch quay đầu nhìn nàng trong mắt hoa hướng vãn mang theo chút mong chờ. Như vậy trong lòng ta sẽ biết ta không phải một mình bước đi trên thế gian này. Tạ trường tịch không nói lời nào. Chàng bình tĩnh nhìn ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt pháo hoa lần thứ hai nổ tung, giọng của chàng bị pháo hoa che mất. Chàng nói ừ, giấc mơ này rất bình thản, khi hoa hướng vãn tỉnh lại còn có chút hoảng hốt. Thời gian đã qua quá lâu rồi, nàng không biết giấc mơ này là thật hay giả. Một tiếng ừ cuối cùng kia rốt cuộc là thật hay là nàng mơ thêm vào. Nhưng nàng cũng không miệt mài theo đuổi quay đầu nhìn quanh mình một chút. Tạ trường tịch không biết đã đi đâu tiểu bạch ghé vào phía trước cửa sổ lười biếng phơi nắng. Nàng từ trên giường đi xuống, chọc chọc tiểu bạch tạ trường tịch đi làm cái gì rồi hả? Tiểu bạch gặm móng, không quan tâm nàng. Hoa hướng vãn ôm nó lên, không nói thì ta đưa đi tắm đó. Vừa nghe lời này, tiểu bạch lập tức cứng đờ. Sau đó nó grao grao vài tiếng, hoa hướng vãn ngẫm nghĩ, hiểu được làm cơ mà. Nàng cảm giác tạ trường tịch càng sống càng như đầu bếp. Tạ trường tịch không ở đây, nàng buông tiểu bạch ra. Sau khi rửa mặt nàng ngồi bên cạnh bàn, móc huyết lệnh ma chủ ra, giơ tay vẽ một pháp trận tìm đồ ở trên huyết lệnh ma chủ. Huyết lệnh ma chủ nhanh chóng quay vòng vòng. Chờ khi tạ trường tịch đẩy cửa vào nhà, huyết lệnh ma chủ vừa hay dừng lại. Nhìn tình hình hiện lên phía trên, hoa hướng vãn vô cùng kinh ngạc, không thể nào. Tả trường tịch nhìn lướt qua thấy trên mặt trận Pháp xuất hiện hơn 300 điểm sáng. Hoa hướng vãn có chút khiếp sợ. Hơn 300 điểm sáng, huyết lệnh ma chủ biến thành 300 mảnh sắt vỡ để cho bọn họ thu thập. Nhưng nàng nhìn trên dưới mảnh sắt vỡ trong tay trừ khi huyết lệnh ma chủ là một khối bia nếu không thì không có khả năng. Ăn cái gì đi, tả trường tịch vừa nhìn đã biết cách tìm vật kia của nàng xảy ra vấn đề. Chàng ngồi sổm trước bàn, đặt chén lên bàn gọi hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn không để ý tới chàng. Nàng gãi đầu một cái, nhìn kỹ mấy điểm này, phát hiện có một điểm cách vị trí bọn họ rất gần còn đang bay nhanh. Hoa hướng vãn giật mình một cái, lập tức ý thức được. Cái điểm này giống như đúc vị trí của đạo sĩ Vân Thanh Hứa kia đang di động. Tên người Vân Thanh Hứa có huyết lệnh ma chủ. Hoa hướng vãn suy tính tạ trường tịch nghe Vân Thanh Hứa thì ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nói tiểu đạo sĩ ở trấn Vân Thịnh kia. Không sai. Hoa hướng vãn gật đầu, nhắc nhở chàng, cậu ta giải vây cho chúng ta, lúc đi không phải ta tặng cậu ta một lá bùa à. Tấm bùa kia có thể cảm ứng vị trí của cậu ta. Ta biết, tạ trường tịch nói rất nhỏ. Chàng bỏ thìa vào bát bánh trôi, nói lời hoa hướng vãn không hiểu, vân thanh hứa tiết tử đan tây cảnh còn ai mà ta cần biết không? Cái đó liên quan gì đến tiết tử đan? Hoa hướng vãn khó hiểu, sau đó nàng vội nói tiếp tục vị trí hiện tại của cậu ta và mảnh huyết lệnh ma chủ này hoa hướng vãn chỉ điểm sáng cách bọn họ gần nhất hoàn toàn trùng hợp. Ăn bánh trôi trước đã, tả trường tịch không để ý đến lời của nàng, hoa hướng vãn đang muốn nói cái gì đó, ngực đột nhiên chấn động. Đây là nhắc nhở của phù phòng ngự mà nàng để lại cho Vân Thanh Hứa gây ra. Hỏng bét, nàng vội vàng đứng dậy, Vân Thanh Hứa đã xảy ra chuyện. Ta không ăn bánh trôi đâu. đi trước nói xong nàng trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài gọi tiểu bạch một tiếng rồi vội vàng đi mất tạ trường tịch nhìn bánh trôi trước mặt một lát sau chàng bưng bánh trôi ngực kiếm đuổi kịp hoa hướng vãn hoa hướng vãn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trong tay tả trường tịch còn bưng cái bát nàng lập tức biết người này nổi tính bướng lên cũng không nhiều nói cưỡi ở trên người tiểu bạch giơ tay về phía chàng đưa bát cho ta tả trường tịch lắc đầu sẽ nghẹn ta sẽ không nghẹn Hoa hướng vãn kiên trì, nghĩ tả trường tịch bưng điểm tâm đi cứu người có chút mất thể diện. Nhưng mà đối phương bất động chỉ chốc lát hai người đã vọt tới rừng rậm ở ngoại ô. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, vừa vặn thấy Vân Thanh hứa bị một phù chú đập bay. Hoa hướng vãn vội kéo hổ trắng dừng lại, nàng còn chưa lên tiếng đã thấy một bát bánh trôi đưa đến trước mặt. Hoa hướng vãn nghẹn lời, tả trường tịch bình tĩnh nhìn nàng, nàng ăn trước ta đi cứu người. cứ như vậy trong nháy mắt vân thanh hứa lại bị đánh cho lộn mèo ngay tại chỗ hoa hướng vãn sốt ruột vội cầm bánh trôi dặn dò tả trường tịch đi đi tả trường tịch gật đầu chậm rãi lên trước ngay lúc trận pháp thứ ba đánh về phía vân thanh hứa chàng quay đầu nhìn thoáng qua về phía trận pháp ánh kiếm nhanh chóng lao về phía đó hoa hướng vãn chợt nghe xa xa truyền đến tiếng tần vân thường sợ hãi hô là tả trường tịch nhanh chạy Nói xong, hoa hướng vãn cũng cảm giác người vừa hồ ở xa kia dùng hết tất cả mình có trong nháy mắt biến mất. Nàng không nuốt kịp miếng bánh trôi thiếu chút nữa nghẹn chết ngay tại chỗ. Đồ cầu tặc tần vân thường kia chạy cũng quá nhanh rồi. chương 38, tần vân thường này khác với tần vân y. Tần vân y từ trước đến nay là mặt bồ tát bụng một bồ dao găm, mà tần vân thường lại thẳng tính, xấu xa hiện rõ ra ngoài, kinh sở cũng rất rõ ràng. Tả trường tịch còn chưa ra tay đã dẫn người chạy sạch sẽ. Xem ra là lần trước ở Vân Lai bị Tạ Vô Xương đánh đến ám ảnh. Tạ Vô Xương dáng vẻ đã như vậy, huống chi sư phụ y, Tạ Trường Tịch. Hoa hướng vãn nuốt bánh trôi xuống, vừa ăn vừa từ trên người tiểu Bạch đi xuống, đến bên cạnh Vân Thanh Hứa. Tiểu đạo sĩ gặp ở trấn Vân Thịnh này, trước đó gặp vẫn rất sinh long hoạt hồ. Cậu ta giúp bọn họ chạy thoát khỏi một đám người vây công từ trấn Vân Thịnh, nàng bèn tặng cậu ta một lá phù phòng ngự. Không nghĩ tới cái phù phòng ngự này nhanh có tác dụng như vậy. Hiện nay gặp lại tiểu đạo sĩ đã không còn dáng vẻ như trước đeo bao quần áo thoạt nhìn cả người toàn vết thương. Hoa hướng vãn đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, xác nhận thương thế rất nặng, quay đầu nhìn tạ trường tịch thương lượng, nếu không ổn định tình hình trước mang đến nhà trọ nhé. Nói xong, nàng nhét miếng bánh trôi cuối cùng vào trong miệng. Tạ trường tịch quay đầu nhìn nàng, chỉ nói, vốn không quen biết vì sao phải cứu. Lời này hỏi cho hoa hướng vãn ngây ra. trong trí nhớ của nàng tạ trường tịch là người thích xen vào việc của người khác chỉ cần là chàng nhìn thấy chuyện bất bình thông thường đều sẽ quan tâm vân thanh hứa là đệ tử đạo tông thế nào cũng được tính là danh môn chính phái hiện tại gặp nạn tạ trường tịch lại hỏi nàng vì sao phải cứu nàng ngây ra trong chốc lát tạ trường tịch tựa như nhận ra mình lỡ mồm liền quay đầu nhìn về phía vân thanh hứa hờ hững nói không biết nội tình sợ gây phiền toái đừng lo lắng Hoa hướng vãn cười rộ lên tần vân thường sẽ không vô duyên vô cớ đuổi theo một đệ tử đạo tông. Trên người cậu ta chắc chắn có vật gì đó. Cứu người rồi thì tiện thể chăm sóc luôn một lần. Nói xong, hoa hướng vãn gọi tiểu bạch đến, đưa tay muốn đỡ vân thanh hứa. Tạ trường tịch rất hiểu chuyện, giơ tay lên ngăn cản động tác của nàng. Chàng tự khiêng vân thanh hứa lên, ném lên người tiểu bạch. Hai người dẫn vân thanh hứa đi đến trấn nhỏ bên cạnh tìm y quán xem vết thương cho cậu ta. đợi đến ngày hôm sau cuối cùng cậu ta mới ho khan tỉnh lại hoa hướng vãn nghe thấy cậu ta đã tỉnh vội đứng dậy cùng tạ trường đi lên nhìn thấy hoa hướng vãn vân thanh hứa sừng sốt cậu ta có chút kinh ngạc tiền bối tỉnh rồi à hoa hướng vãn cười vô cùng rực rỡ nàng tự tay đi lấy ấm trà rót nước tạ trường tịch ở bên cạnh lập tức lấy ấm trà cúi đầu ngâm trà vào nước trên tay hoa hướng vãn trống không nàng bèn bê ghế quay đầu hết sức chăm chú nói chuyện với vân thanh hứa Người có khỏe không? Vân Thanh hứa nghe vậy. Cảm giác tình hình trên người một chút rồi gật đầu nói hiện nay đã tốt hơn nhiều. Đa tả tiền bối cứu giúp. Người đây là bị sao vậy? Hoa hướng vãn ra dấu một chút sao lại trêu chọc đến người của Minh Loan Cung? Nghe vậy, Vân Thanh hứa thở dài. Tả trường tịch ở bên cạnh đưa nước cho cậu ta. Cậu ta có chút bất đắc dĩ chuyện này tất cả đều là hiểu lầm. Là sao? Hoa hướng vãn tò mò. Vân Thanh hứa uống một hớp trà, nói lời cảm ơn với tạ trường tịch ở bên, sau đó trần chờ chốc lát mới chậm rãi mở miệng, bọn họ đuổi theo ta, là bởi vì bọn họ cho là trên người ta có huyết lệnh ma chủ. Nghe vậy, hoa hướng vãn và tạ trường tịch liếc nhau, ngược lại không quá kỳ lạ. Vân Thanh hứa nở nụ cười khổ từ trong lòng lấy ra một mảnh sắt vỡ, chính là cái này. Hoa hướng vãn đưa tay nhận lấy cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Đây chính là huyết lệnh ma chủ, phía trên thậm chí còn mang theo khí thức của ma chủ. Nàng đưa mắt nhìn về phía Vân Thanh Hứa, tò mò hỏi cái này không phải là huyết lệnh ma chủ à? Sao ngươi lại nói là bọn họ nhầm? Hoa thiếu chủ có chỗ không biết. Vân Thanh Hứa lắc đầu, đây không phải là huyết lệnh ma chủ. Đây là đồ giả, đồ giả, hoa hướng vãn vô cùng kinh ngạc còn có thể lấy đồ giả như vậy đánh cháo. Không sai. Vân Thanh Hứa giải thích thật ra trước khi đến chấn Vân Thịnh ta vốn đi xử lý một chuyện khác. Việc này phải nói đến nửa tháng trước bảo vật đạo tông là tố quang kính bị trộm. Tố quang kính, hoa hướng vãn suy tư chính là cái tố quang kính trong truyền thuyết kia chiếu đến cái gì là có thể thấy quá khứ của cái đó à? Đúng vậy, Vân Thanh Hứa gật đầu kẻ cắp này cực kỳ khéo léo. Sau khi trộm tố quang kính đi thì lấy một cái giả đặt ở trong phòng. Nhưng đồ giả không thể ngược dòng thời gian được cho nên rất nhanh đã bị Tông ta phát hiện. Tông ta phái đệ tử truy tra tên trộm này, chúng ta đuổi nửa tháng mới làm rõ ràng tình huống của nàng ta. Nàng ta vốn tên là Cô Tỉnh, là luyện khí sư của Ngọc Thành Tông. Không biết từ lúc nào, nàng ta có được một cái pháp bảo, vật ấy có thể vẽ tranh thành thật cũng chính là nàng ta vẽ cái gì, vật trong tranh sẽ biến thành vật thật. Tu vi của nàng ta không cao, nhưng luôn có tư tưởng kỳ quái. Có cái pháp bảo này mới trở nên cực kỳ phiền phức. Làm sao lại phiền phức? hoa hướng vãn nghe được lập tức hứng thú, vân thanh hứa giơ tay lên đỡ chán, làm như đau đầu, nàng ta sẽ vẽ mấy vật kỳ quái. Ví dụ như con hổ cả người mặc áo giáp, hay là người mặc thiết giáo đau thương không si nhê có đôi khi sẽ vẽ một cái vỏ trứng, giam chúng ta ở bên trong có đôi khi lại vẽ một cánh cửa, mở ra chính là ao phân có đôi khi thì vẽ mưa dao găm, khắp thiên hạ đều là dao găm. Cái này có chút thú vị nha. Nàng ta vẽ cái này cũng thôi đi. Vân Thanh hứa bất đắc dĩ nàng ta còn có thể tự do ra vào trong bức vẽ cực kỳ khó bắt. Mỗi lần thiếu chút nữa đã bắt được rồi nàng ta lại vào trong bức vẽ. Muốn đốt bức tranh này có thể đốt nhưng tố quang kính còn đang trên người nàng ta cũng sẽ bị đốt luôn. Cuối cùng chỉ có thể nhìn nàng ta vui chơi giải trí trong bức vẽ. Thậm chí nàng ta còn vẽ tranh trong bức vẽ cảm giác như nàng ta có thể ở bên trong cả đời. Sau đó ngươi hơi không chú ý, nàng ta sẽ vẽ truyền tống trận chạy mất. Có thể nhìn ra, Vân Thanh hứa rõ ràng bị vị họa sĩ này ép cho sắp hỏng mất. Vậy sau đó thì sao? Về sau vừa hai chấn Vân Thịnh xảy ra chuyện ta lập tức sung phong nhận việc đến đây. Ai ngờ ngày hôm qua lại gặp nàng ta ta vốn định bắt nàng ta kết quả nàng ta đột nhiên quăng thứ này cho ta. Sau đó không lâu, người của Minh Loan cung đuổi theo ta giải thích thế nào cũng không nghe. Vậy ngươi đưa đồ cho bọn họ đi. Hoa hướng vãn tò mò, dù sao chỉ là một thứ đồ giả. Mặc dù là đồ giả, nhưng đây là thứ duy nhất hiện nay chúng ta lấy được từ trong tay họa sĩ. Mạch suy nghĩ của Vân Thanh Hứa rất rõ ràng, còn phải dựa vào nó để đuổi theo người. Hiện nay nàng ta nhất định là đã cắt đuôi tất cả đồng môn của ta rồi. Nếu ta lại không đuổi kịp tố quang kính đừng mong về được. Hoa hướng vãn nghe nói vậy thì gật đầu thấy Vân Thanh Hứa nói rất có lý. Nhìn dáng vẻ Vân Thanh hứa mặt ủ mày trâu nàng suy nghĩ một chút, nhớ lại kết quả tìm kiếm lúc dùng mảnh huyết lệnh ma chủ trong tay vào sáng sớm nay, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Sáng sớm hôm nay, nàng dùng mảnh nhỏ của huyết lệnh ma chủ tìm kiếm phương hướng các mảnh khác. Kết quả huyết lệnh ma chủ này lại chỉ về địa phận Hợp Hoan cung quản hạt. Cái này vốn không có gì, vấn đề là điểm sáng kia chí ít cũng hơn 300 điểm. Nói cách khác, ở hướng Hợp Hoan cung có ít nhất hơn 300 mảnh huyết lệnh Điều này sao có thể chứ? Đây là nghiền huyết lệnh ma chủ cho thành từng mảnh nhỏ phát tán đi cho mọi người tìm à. Một khối huyết lệnh chỉ lớn hơn bàn tay một chút có thể chia làm hơn 300 mảnh à. Nhưng mà hiện nay nghe Vân Thanh hứa nói xong, trong lòng nàng coi như đã có đáp án. Nếu như trong tay họa sĩ cầm huyết lệnh ma chủ, hơn nữa lực lượng của nàng ta chính là huyết lệnh giao cho. Nàng ta vẽ hơn 300 mảnh giả, đồ giả này đều có khí thức của huyết lệnh ma chủ, bị mảnh trong tay nàng cảm ứng được, vậy cũng bình thường. Nàng gật đầu, ánh mắt rơi vào huyết lệnh trong tay. Sau khi suy tư một lúc, nàng mở miệng nói, "Vân đạo hữu ta có một yêu cầu xin giúp đỡ." Mời Tiền Bối nói, "Ta muốn cùng Vân đạo hữu đi truy tìm vị họa sĩ này." Lời này vừa ra, Tạ Trường Tịch quay đầu nhìn lại, Vân Thanh hướng ngẩn người. Hoa hướng vãn cười rộ lên ta không dối gạt gì đạo hữu chúng ta là vì huyết lệnh ma chủ mà đến. Đạo tông nói vậy thì hẳn không cảm thấy hứng thú đối với vật này. Vậy không bằng chúng ta hợp tác ta cầm huyết lệnh, vân đạo hữu cầm tố quang kính. Thế nào, nghe được lời này, vân thanh hứa trần chờ. Tả trường tịch cục mi nhìn huyết lệnh trong tay hoa hướng vãn tựa như muốn nói gì đó cuối cùng vẫn kiềm chế. Chàng không thể nói thẳng có thể cướp. Đóa hoa nhỏ mà nàng tặng trong túi càng còn nở rộ như lúc ban đầu chàng rũ mi Vân Thanh hứa suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng nói tiền bối cứu ta, đó là có ân với vãn bối Nếu tiền bối cần, chỉ cần không ngại, vậy thì cùng nhau bắt nàng ta Nói xong, Vân Thanh hướng ngẩng đầu, nở nụ cười còn chưa biết tên hai vị tiền bối Ta là hoa hướng vãn, chàng ấy là hoa hướng vãn trần chờ chốc lát tạ trường tịch tiếp lời ta là phu quân của nàng Đạo hiệu thanh hoành Vừa nghe lời này, Vân Thanh Hứa lập tức mở to mắt, khiếp sợ nhìn hai người. Một lát sau, cậu ta mới gật đầu nói, hóa ra là hoa thiếu chủ Vân Thanh Hứa đấu tranh một lúc mới quyết định xưng hô thanh hoành thượng quân. Có hai vị ở đây Vân Thanh Hứa bình tĩnh lại, cùng kính nói, vãn bối yên tâm rồi. Hoa hướng vãn gật đầu quan sát cậu ta từ trên xuống dưới trong chốc lát rồi nói, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi chuẩn bị một chút, buổi trưa ăn cơm xong, chúng ta đi luôn, cái đồ giả này đặt ở chỗ ta. Hoa hướng vãn thương lượng với Vân Thanh Hứa, ngươi không ngại chứ? Đương nhiên không ngại, Vân Thanh Hứa cười khổ. Nhưng trong lòng mọi người ở đây đều rõ ràng, hoa hướng vãn muốn cầm cậu ta cũng không có biện pháp gì. Được, hoa hướng vãn đứng lên, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hoa hướng vãn dẫn tả trường tịch đi ra ngoài. Nàng cầm thứ đồ giả này, đi vào phòng khách thi quán. Tả trường tịch đi vào nhà, nhìn nàng vươn tay ra hiển nhiên nói với chàng, cho ta chút linh lực. Tả trường tịch tiến lên, nửa ngồi xổm người xuống, cầm tay nàng. Nàng hồn nhiên không phát hiện chàng đã quen nắm tay nàng vận chuyển vận linh lực. Nàng cúi đầu cầm một cái khay trà, vẽ pháp trận ở phía trên, lẩm bẩm, đợi lát nữa đi ra ngoài mua chiếc xe, để tiểu bạch kéo. Thân thể cậu ta không tốt, không thích hợp ngực kiếm cưỡi thú. Ta có, tả trường tịch mở miệng, hoa hướng vãn không nhịn được quay đầu lại liếc chàng một cái, vô cùng kinh ngạc sao trong túi chàng cái gì cũng có thế. đi ra bên ngoài tạ trường tịch giải thích dù sao vẫn phải chua toàn chút đó không phải là chua toàn đó là có tiền hoa hướng vãn giấu lời oán thầm ở trong lòng cúi đầu vẽ pháp trận trước đó nàng dùng huyết lệnh tìm huyết lệnh lần này nàng dùng đồ giả tìm người đồ giả chuyển động ở pháp trận trong khai trà không bao lâu nó liền chỉ về một hướng hoa hướng vãn cười rộ lên được rồi tạ trường tịch ngửa đầu nhìn nàng thấy nàng lộ ra vẻ tươi cười thì khóe miệng không nhịn được hơi cong theo Chàng suy nghĩ một chút lại nghĩ tới vừa rồi Vân Thanh Hứa muốn nói lại thôi, hỏi vừa rồi Vân Thanh Hứa đang do dự cái gì? Hà, hoa hướng vãn quay đầu, do dự lúc nào? Lúc cậu ta gọi ta, hoa hướng vãn được chàng nhắc lúc này mới nhớ ra, à cái này hả? Bởi vì theo quy củ của Tây Cảnh, chàng vào hợp hoan cung rồi thì sẽ không nên gọi đạo hiệu của chàng nữa. Nghe vậy, tạ trường tịch khẽ nhíu mày, nhưng bọn họ vẫn gọi ta như vậy. Bởi vì thân phận chàng cao tu vi cao. Nói là vào hợp hoan cung, nhưng không ai dám thực sự coi chàng trở thành người của hợp hoan cung. Hoa hướng vãn nói xong không để ý gì, bừng khay trà bị làm thành máy tìm đồ lên, đi ra ngoài. Tả trường tịch đứng dậy, đi sau lưng nàng, tiếp tục hỏi, nếu ta là thẩm thu văn thì bọn họ sẽ gọi là gì? xưng hô theo ta, hoa hướng vãn quay đầu trên mặt mang theo chút dấu giếm thiếu quân. Sắc mặt tả trường tịch bất động, chàng nhìn về phía đôi mắt vui cười của hoa hướng vãn. Đôi mắt dịu dàng hơn, khẽ gật đầu một cái ừ. Hoa hướng vãn bị một tiếng ừ này của chàng làm cho càng hoảng sợ. Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ, tả trường tịch đã vươn tay, lấy máy tìm người trong tay nàng, dùng linh lực phủ lên. Một tay chàng bưng khay, một tay dắt nàng đi ra ngoài cửa. Chàng lấy một chiếc xe làm bằng ngọc từ trong túi càn khôn, dắt tiểu bạch đến buộc lên xe ngọc coi như xong. Tả trường tịch lại dẫn nàng đi mua một ít đồ trên đường. Dường như chàng rất rõ ràng làm sao để sinh hoạt ở phàm trần này, mua đồ tỉ mỉ chọn ra một đống lớn trở về. Sau khi chất hết lên xe ngựa chàng mới dẫn Hoa Hướng Vãn đi đón Vân Thanh Hứa. Vân Thanh Hứa đã chuẩn bị cho xong, ba người cùng nhau yên lặng ăn bữa trưa rồi lên xe ngựa theo máy tìm vật đi đến một thành trấn Ba người lên xe ngựa Hoa Hướng Vãn chủ động để dừng lại cho người bị thương là Vân Thanh Hứa. Vân Thanh Hứa lắc đầu, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Nói xong, cậu ta chỉ chỉ bên ngoài xe ta đánh xe là được rồi. Hai vị tiền bối cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng ngươi bị thương, thiếu chủ, Vân Thanh hứa cúi đầu cung kính không cho từ chối ta cần phải ở bên ngoài. Nghe nói như thế, hoa hướng vãn hiệu ý của Vân Thanh hứa. Nàng nhìn đối phương, không khỏi bật cười, gật đầu nói, được thôi. Tùy ngươi, nói xong, nàng để tạ trường tịch đỡ lên xe ngựa. Hai người vào thùng xe tạ trường tịch đặt một cái kết giới có thể nghe bên ngoài bên ngoài lại không nghe được bọn họ Hoa hướng vãn ngồi tại chỗ trên mặt vẫn đeo nụ cười Tạ trường tịch cúi đầu pha trà bình thản hỏi cậu ta nói gì để cho nàng vui đến như vậy Không phải là vui vẻ mà là cảm thấy thú vị Hoa hướng vãn quay đầu tiến đến trước mặt tạ trường tịch chàng có cảm thấy cậu ta có chút giống chàng không Tạ trường tịch hơi khựng lại Hoa Hướng vãn suy nghĩ một chút, lui trở lại cẩn thận suy nghĩ, nhưng cũng không giống lắm tính tình cậu ta tốt hơn chàng. Chẳng qua dáng vẻ bướng bỉnh vừa rồi, trái lại rất giống chàng trước đây. Tạ Trường Tịch không nói chuyện, chàng cúi đầu nhìn trà trong chén. Lúc lâu sau, chàng nhỏ giọng mở miệng không giống. Không nên có bất luận kẻ nào giống chàng. Ba người theo thứ đồ giả kia chỉ dẫn đi ba ngày, cuối cùng Hướng đồ giả chỉ mới ổn định lại. Ba người nhìn tấm biển viết thành vô biên hoa hướng vãn thở vào một cái chính là chỗ này. Vân Thanh Hứa gật đầu, dặn dò hai người cô tỉnh hết sức xào quyệt. Nếu không nắm chắc mười phần, hai vị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu để nàng ta chạy nữa thì càng khó bắt. Nếu ta ra tay tạ trường tịch nhìn về phía Vân Thanh Hứa. Vân Thanh Hứa lắc đầu, sư phụ ta là độ kiếp kỳ, từ lâu đã thử rồi. Nàng ta hết sức xào trá, không dễ dàng đắc thủ. Tả trường tịch trầm mặc, giết người thì dễ nhưng nếu muốn bắt sống thì vẫn có nhiều cách để chạy trốn. hoa hướng vãn hiểu lo lắng của Vân Thanh Hứa, gật đầu nói, không sao. Chúng ta đi nhìn tình hình trước. Ba người thay đổi dung mạo rồi vào thành theo hướng chỉ dẫn của huyết lệnh giả đi tới một tiệm cầm đồ. Vừa hay thấy một nữ tử áo đỏ cầm túi tiền trong tay, vô cùng vui vẻ từ trong tiệm cầm đồ đi ra. Chính là nàng ta. Vân Thanh hứa vừa nhìn thấy cô tỉnh thì lập tức nhận ra cậu ta nhỏ giọng nói, nàng ta vẽ đồ giả ra để kiếm tiền. Nói không chừng hơn 300 cái huyết lệnh ma chủ trước đó chính là dùng để bán lấy tiền. Hoa hướng vãn ngầm hiểu, gật đầu, đi theo trước. Ba người lặng lẽ đi theo phía sau cô Tình, Theo một lúc lâu, ba người thấy cô Tình thoải mái đi lên chỗ một người nam nhân trang điểm xinh đẹp. Nam nhân dơ tay khoác lên tay cô tỉnh, cô tỉnh ném một viên linh thạch cho đối phương, nam nhân kéo nàng ta vào lâu. Ba người đứng ở trong ngõ hẻm nhìn bóng dáng cô tỉnh biến mất, vân thanh hứa nhíu mày, hoa thiếu chủ, bây giờ phải làm sao? Không vào hang cọp sao bắt được cọ con, hoa hướng vãn suy tư có một biện pháp thỏa đáng nhất. Biện pháp gì, vân thanh hứa tò mò, hoa hướng vãn ho nhẹ một tiếng, như có chút ngượng ngùng liếc tả trường tịch ở bên cạnh. Tạ trường tịch không có phản ứng gì chỉ lẳng lặng nhìn tiểu quan quán cách đó không xa, dường như đang quan sát gì đó. Chúng ta có thể phái một nam nhân đẹp cố ý tiếp cận nàng ta. Rồi hạ thuốc cho nàng ta. Thấy tạ trường tịch không quan tâm đến mình, hoa hướng vãn lại quay đầu nhìn Vân Thanh Hứa, nói ra kế hoạch của mình, chờ sau khi nàng ta hôn mê thì bắt luôn là được miễn cho nửa đường nàng ta lại chạy. Nghe kế hoạch này, Vân Thanh Hứa khẽ nhíu mạch cái này có phải hơi không quang minh lỗi lạc không? Ngươi có thể không tham dự kế hoạch lần này. Hoa hướng vãn thấy Vân Thanh Hứa khó xử, lập tức nói chờ ta trói nàng ta lại thì sẽ trả tố quang kính về cho ngươi. Không được, Vân Thanh Hứa vội nói. Cậu ta suy nghĩ một chút, nếu mọi người cùng nhau làm việc không có lý nào lại để thiếu chủ làm tất cả chuyện xấu được. Hiện nay đúng là không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà, Vân Thanh Hứa thắc mắc trước đó nàng ta đã gặp ta. Cho nên mỹ nhân mà chúng ta phái ra không phải là ngươi. Hoa hướng vãn lập tức giải quyết sầu lo của Vân Thanh Hứa quay đầu nhìn về phía tạ trường tịch đứng ở bên vẫn không có phản ứng gì, ho khan vài tiếng. Tạ trường tịch nghe mấy tiếng ho khan cuối cùng quay đầu nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hoa hướng vãn nháy mắt mấy cái tạ trường tịch nhíu mày. Hoa hướng vãn thấy chàng vẫn không hiểu thì đi tới trước mặt chàng, giơ tay lên vuốt nếp nhăn áo trên ngực chàng, ngửa đầu nhìn chàng giống như nhìn một anh hùng, đầy tín nhiệm tạ trường tịch biết hầu rượu không. mươi 39 Tạ trường tịch không nói chuyện, chàng nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, trong một chớp mắt lại nhớ đến năm đó lần đầu tiên gặp sư tỷ nàng, Hồ Miên. Ngày đó nàng rất căng thẳng, Hồ Miên vừa xuất hiện, nàng đã che ở trước mặt chàng, cảnh cáo đối phương ta cho tỷ biết chớ làm loạn. Cho dù đẹp cũng không thể sờ. Hồ Miên nghe vậy, chớp chớp đôi mắt diễm lệ dường như có chút tủi thân, vậy ta đây uống một chén cùng hắn được không? Không được, hoa hướng vãn từ chối luôn, tỷ chỉ có thể trò chuyện với chàng. Vậy, nói chuyện cách ta, nghe vậy, Hồ Miên hơi nghẹn. Một lát sau, nàng ấy như mất hứng, khoát tay áo nói, được rồi. Được rồi, đi ăn cơm ta mới không chọc hắn làm gì. Không phải là chỉ hơi dễ nhìn à, có gì đặc biệt hơn người. Nói xong, Hồ Miên lắc mông rời đi. Tả trường tịch và hoa hướng vãn đi ở phía sau Hồ Miên. Tả trường tịch trần chờ trong chốc lát mới nhắc nhở, nàng nói chuyện như vậy với sư tỷ của nàng. Có lẽ nàng ấy sẽ mất hứng. Tỷ ấy cao hứng ta đây sẽ không cao hứng. hoa hướng vãn trả lời ngay. Tạ trường tịch không hiểu, vì sao? Ta để chàng ở trong lòng, không ai được nhúng chàng. hoa hướng vãn liếc chàng một cái, xưa thì cũng không được. Để ở trong lòng, cho nên ai cũng không thể nhúng chàng. Chàng biết đó là quá khứ, là 200 năm trước. Thế nhưng chàng lại mơ hồ có chút mờ mịt coi như 200 năm này vẫn liên quan đến nhau. Chàng lặng im nhìn đôi mắt trong trèo chờ mong của đối phương, một câu cũng không nói được. Hoa hướng vãn thấy tạ trường tịch im lặng thì bỗng có chút trột giả. Nàng ngẫm lại tính tình của chàng, quay đầu nói với Vân Thanh Hứa, nếu không chúng ta trà trộn vào trước nhìn xem có cơ hội khác không. Ta đi cho, tạ trường tịch đột nhiên lên tiếng. Hoa hướng vãn và Vân Thanh Hứa cùng nhau quay đầu lại, hoa hướng vãn kinh ngạc nhìn chàng, chàng nguyện ý. Nàng đi cùng ta. Tạ trường tịch nước mắt, sau khi trở về, nói cho ta biết một việc. Được, hoa hướng vãn vui vẻ trả lời. Nàng biết chàng luôn có chừng mực, sẽ không hỏi vấn đề gì quá khó khăn, mà hỏi thì nàng cũng có thể nói dối. Nàng vội vàng nói, chúng ta đi vào trước, chàng có thể hạ độc cho nàng ta là tốt nhất. Nói xong, hoa hướng vãn đưa một túi mê dược cho tạ trường tịch, nếu như nàng ta quá cảnh giác, không có cơ hội. Vậy, tiền bối chỉ cần cả nàng ta phân tán sự chú ý của nàng ta. Vân Thành hứa lấy ra một ống giấy, ở chỗ ta còn có một chút mê dược đặc thù, nhưng cần trước đó nàng ta không chú ý mới có thể thành công. Ừ, tả trường tịch gật đầu, giấu kiếm vào trong túi càn khôn, đưa tay kéo hoa hướng vãn qua, xoay người đi ra ngoài, đi thôi. Đối với tiểu quan quán trong thành nhỏ này, ba người trực tiếp dùng phủ ẩn thân, đường đường chính chính đi vào tiểu quan quán. Lúc vào cửa, vừa hay thấy tổng quản đang dẫn cô tình đi lên lầu. Hòa hướng vãn dùng thần thức tìm tòi, sau khi nhìn thấy ông ta đang dẫn một đám người chuẩn bị đi qua đây, la hét phải tiếp đãi khách quý không được chậm trễ. Đi hậu viện, Hoa hướng vãn kéo tạ trường tịch dẫn chàng và Vân Thanh hứa đi đến hậu viện. Đến hậu viện, ba người chia nhau mỗi người bắt một người rồi thay đồ của người đó, sau đó lặng yên không một tiếng động đuổi kịp đội ngũ đi vào gian phòng của cô tình tạ trường tịch đổi thành y phục tiểu quan, trên đeo khăn che mặt, hoa hướng vãn hóa thành một nhạc sư, đi theo phía sau tạ trường tịch, vân thanh hứa mặc dù có biến hóa, nhưng sợ cô tỉnh phát hiện, chỉ coi làm gã sai vặt đưa người qua, hai người đi vào cậu ta sẽ chờ ở cửa chú ý nghe tình huống. Ba người mỗi người một việc, đến cửa phòng của cô tỉnh tổng quản đẩy cửa. Hoa hướng vãn gật đầu với vân thanh hứa rồi đi theo người vào trong nhà. Cô tỉnh nằm nghiêng ở trong phòng, đang nói chuyện với người bên cạnh. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cô Tỉnh nghiêng đầu lại, giơ tay lên một cái, "Đứng lên đi." "Cô Tỉnh đại nhân, đây là hàng tốt nhất của lâu hôm nay." Người xem xem, tổng quản đi ra phía trước quỳ ở bên cạnh cô Tỉnh, quay đầu lại nói với mọi người, "Bỏ khăn che mặt ra, ngẩng đầu lên." Nghe lời này, Tạ Trường Tịch và mọi người cùng nhau tháo khăn che mặt ngẩng đầu lên. Ánh mắt chàng lạnh lùng trong trẻo, trong giây lát ngẩng đầu đó, mọi người trong nháy mắt đều bị chấn động. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, tổng quản cũng ngây cả người. Ông ta đang muốn nói gì đó thì thấy cô tỉnh ngồi thẳng người. Nàng ta nhìn tạ trường tịch chăm chăm. Lúc lâu sau, nàng ta thản nhiên cười, dơ tay lên chỉ một cái, là hắn. Tổng quản ngẩn người, cô tỉnh ném ra một viên linh thạch thượng phẩm cười với tạ trường tịch mỹ nhân qua đây. Hoa hướng vãn nhìn ánh mắt có chút nghiền ngẫm của cô tỉnh thì khẽ nhíu mày. Nàng luôn cảm thấy người trước mặt có vài phần quen thuộc rồi lại không thể xác định. Tổng quản nhìn thấy Linh Thạch nhất thời không kịp nhớ gì khác, vội bắt Linh Thạch cảm tạ. Cô tình khoát tay áo, dặn dò để mấy người hát khúc khiêu vũ trợ hứng, những người còn lại đi xuống là được. "Vâng." Tổng quản vội nói, "Tối nay đại nhân chơi vui vẻ." Nói xong, tổng quản dẫn người lui xuống. Hoa hướng vãn liếc nhìn quanh người, nhạc sư bên cạnh bắt đầu gài đàn, đào kép vừa hát vừa múa. Ở trên cao chỗ tả trường tịch và cô tỉnh ngồi có bầy kết giới, nàng chỉ có thể nhìn được động tác của bọn họ lại nghe không được họ nói chuyện. Nàng không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ âm thầm liếc mắt rồi bắt đầu quan sát kết cấu trong phòng. Tả trường tịch ngồi vào bên cạnh cô tỉnh, cô tỉnh dựa nghiêng vào một bên, váy đỏ mở rộng thoải mái hở nửa ngực. Nàng ta cười híp mắt nói công tử thật tuấn tú, lại rất không thú vị, là vừa treo biển hành nghề à. Tạ trường tịch không nói lời nào, cô tình nghiêng đầu một chút vì sao không nói lời nào. Nói xong, cô tình ngồi dậy tới gần tạ trường tịch đã tới đây, không ai dậy ngươi phải làm thế nào để nữ nhân vui à. Tạ trường tịch khượng lại một lát chàng chậm rãi nâng mi. Cô tình nhìn chàng, thở dài. Sau khi chập chập hai tiếng, nàng ta không nhịn được cảm khái uổng một túi ra thật là đáng tiếc. Nói xong, nàng ta giơ tay lên xoa mặt Tạ Trường Tịch nhỏ giọng nói, không ai muốn khinh nhờn thần Phật, mọi người thầm muốn thần Phật cũng bị kéo xuống hồng trần. Vị công tử này, cô Tỉnh đưa ngón tay chỉ đào kép đang múa hát, người muốn người có dục vọng, trước đó bản thân phải có dục vọng, khiến người ta thấy loại dục vọng này tồn tại. Nàng mới có thể trở nên động tâm sôi trao, Tạ Trường Tịch theo hướng cô Tỉnh chỉ nhìn sang, chỉ thấy đào kép đang vỗ tay múa theo tiếng hát. Trong ánh mắt đào kép là dục vọng trần trụi lõa lồ, nhưng dáng tươi cười này hóa dục vọng thành lấy lòng, không có chút tính công kích trái lại trở nên cực kỳ quyến rũ. Tạ Trường Tịch ngây ra nhìn đối phương, cô tỉnh giơ tay lên ném một viên linh thạch ra, kêu một tiếng, cởi đi. Nụ cười của đào kép càng rực rỡ, mỗi một động tác đều cố gắng biểu diễn đường cong thân thể, độ mạnh yếu, sau đó từng chút từng chút cởi đồ ra. Tạ Trường Tịch liếc hoa hướng vãn ở bên cạnh thấy đối phương nhìn vị đào kép kia. Chàng không giấu vết thu ánh mắt lại, nhìn về người ở giữa đang cười từng món đồ. Mãi đến món đồ cuối cùng, cô tỉnh ném một viên linh thạch kêu đào kép dừng lại, được rồi, món đồ cuối để về phòng cởi Đào kép vội quỳ lại nói lời cảm tạ, cô tỉnh nâng đầu nhìn về phía tạ trường tịch xem hiểu chưa. Tạ trường tịch thu ánh mắt, không trả lời. Cô tỉnh bưng ly rượu, không nhịn được cười rộ lên, cái này còn chưa học được. Lấy sắc hầu người, không có sắc dục không phải là niềm vui. Tạ trường tịch bình thản nói. Nhưng ngươi, trừ cái túi da này, trong giọng nàng ta rõ ràng mang theo vài phần châm chọc lại có cái gì có thể làm người khác vui đây. tạ trường tịch đào mắt nhìn sang, cô tỉnh lắc chén rượu thờ ơ nói, không cho được dịu dàng, không cho được thiên vị, không cho được vị trí quan trọng nhất trong lòng, buồn chán chất phác, không có tình thú. Nói ngươi là nước lọc còn ngại nhạt, nếu ngay cả sắc dục cũng không cho được ngươi có cái gì đáng giá để một nữ nhân ưa thích. Có thích hay không tạ trường tịch bưng chén rượu trên bàn lên, nhấp một ngụm, không phải do ngươi phán xét. Ồ, cô tình cười khẽ, nếu ngươi xuất hiện ở đây còn dám nói tới yêu thích của nàng với ta. Tạ trường tịch hơi khựng lại, đối phương đột nhiên ra tay, tạ trường tịch sơ tay lên bắt lấy cổ tay của đối phương. Cô tình lại như bị chàng thuận thế lôi kéo, mềm mại ngã ngược vào ngực chàng. Tạ trường tịch vô thức lui về phía sau. Cô tỉnh lại một tay ôm lấy eo chàng tiến đến trước mặt chàng, nhẹ giọng hỏi, nàng có để ý à? Động tác của tả trường tịch cứng đờ, cô tỉnh giữ một khoảng cách với chàng, nhưng khoảng cách này chỉ có hai người biết được, người ngoài nhìn vào hai người lại thấy họ gần như dán vào với nhau, cô tỉnh ngửa đầu nhìn chàng, tính tình của nàng, ngươi không biết à? Ngươi dám quay đầu lại liếc nhìn nàng không? Tả trường tịch bất động, lúc lâu sau chàng khô khốc lên tiếng ta không thèm để ý. Ồ, cô tỉnh cười rộ lên, lặp lại, không thèm để ý. năm đó nàng ấy nói nàng ấy chỉ muốn theo ta nàng ấy chỉ cần ở bên cạnh ta chỉ cần ta thuộc về nàng ấy chỉ cần nàng ấy là duy nhất trong lòng ta tạ trường tịch nói lại những lời năm đó nàng nói chàng cục mi nói ta cũng có thể cô tình sửng sốt đường nàng đã đi ta đều có thể đi nàng có thể tiếp nhận ta cũng có thể tiếp thu nàng không thèm để ý không sao tạ trường tịch nói rất nhỏ ta có thể chờ tạ trường tịch cô tỉnh nhíu mày người đang cưỡng cầu vậy năm đó Tạ trường tịch ngước mắt nhìn cô tỉnh, nàng không cưỡng cầu à. Sư tỷ, Tạ trường tịch ung dung như người tìm đạo đang đi ở một con đường tuẫn đạo, ta chỉ là đi lại đường nàng đã đi một lần mà thôi. Trải nghiệm đau đớn năm đó của nàng, từng bước một men theo vết chân đã đi qua, để hiểu hai trăm năm của nàng. Chàng lạnh tình lạnh lòng, không nhìn rõ yêu hận trên thế gian này. Chàng không thể hiểu được vì sao nàng nhảy xuống từ từ sinh giới, không thể hiểu vì sao lại đau khổ dẫy rụa hai trăm năm. Vậy chàng đi hết lại con đường của nàng một lần. Nàng là đạo của chàng. Chàng truy tìm nàng, đi theo nàng. Làm sao có thể sai chứ? Vì sao cho dù là côn hư tử, hoa hướng vãn, hay là vị cố nhân 200 năm trước này, đều phải bắt chàng về vân lai, về tử sinh giới. Nếu có thể trở về, sao chàng lại từ trong gió tuyết tử sinh giới đi ra? Tạ trường tịch, cô tình cao mày, nàng không thích ngươi, không cách nào coi ngươi là duy nhất. Hôm nay, ngươi cưỡng cầu ở bên nàng, vẻn vẹn chỉ vì thích hợp. Nhưng trên đời này không phải chỉ một mình ngươi là người thích hợp. Vậy hãy để cho trên đời chỉ còn một mình ta thích hợp. Tạ trường tịch bình tĩnh nói. Cô tỉnh sửng sốt, một lát sau, nàng ta tựa như buồn cười, lời này, ngươi dám nói với A vã nà. Nói với không nói, tạ trường tịch dường như khó hiểu có gì khác nhau à. Cô tỉnh lắc đầu như còn muốn nói điều gì. Nhưng trong một giây kia, nàng ta chợt phát hiện không đúng. Nàng ta quyết định thật nhanh, gần như theo bản năng ném ra một bức họa cuộn tròn, nhảy vào. Tả trường tịch đã sớm có chuẩn bị, động tác nhanh hơn nếu lấy cô tỉnh kéo nàng ta ra bên ngoài để tránh cho nàng ta trốn vào trong tranh. Cô tỉnh vung tay đập ra một bức vẽ, phía trước xuất hiện một con cự thú. Nàng ta túm đuôi cự thú, hét lớn một tiếng, chạy. Cự thú điên cuồng chạy vào trong bức họa cuộn tròn. Tạ trường tịch bị bất ngờ không kịp đề phòng nên cũng bị kéo theo vào trong tranh. Nhìn tạ trường tịch bị kéo vào trong tranh, hoa hướng vãn vội quát lên tạ trường tịch. Nói xong, cùng Vân Thanh Hứa ở bên ngoài sông vào nhào tới. Vân Thanh Hứa cầm lấy tay hoa hướng vãn, hoa hướng vãn túm tạ trường tịch. Ba người kéo thành một chuỗi cùng nhau bị đẩy vào trong tranh. Bốn người kéo nhau bị cự thú lôi vọt vào bức bách quỷ dạ hành. Cô Tình nhìn lại ba người thầm mắng một tiếng, nàng ta kêu cự thú phía trước một tiếng, đi. Cự thú tuân lệnh quay đầu cắn một cái về phía hoa hướng vãn. Tả trường tịch trong nháy mắt buông tay, quay đầu đánh ra một kiếm. Cô tình lập tức hóa thành một luồng sáng chui vào trong bách quỷ dạ hành. Hoa hướng vãn thấy nàng ta chạy trốn, vội buông tả trường tịch ra đuổi theo. Tả trường tịch nhíu mày, vội la lên, hoa hướng vãn. Hoa hướng vãn nào có nghe được chàng gọi. Nàng đuổi theo cô Tỉnh vọt vào trong đội ngũ Bách Quỷ. Tả Trường Tịch và Vân Thanh hứa theo sát phía sau. Cô Tỉnh điên cuồng ném những bức vẽ về phía bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số quỷ quái vọt về phía ba người bọn họ. Trường kiếm của tả Trường Tịch như cầu vồng, gặp quỷ bổ quỷ, thấy yêu chém yêu. Hoa Hướng Vãn theo đường chàng chém ra chạy về phía trước. Cô Tỉnh chạy trốn không được bao lâu thì đã bị nàng túm lấy tay áo. Hoa Hướng Vãn kéo một cái quát lớn, ta xem ngươi Còn chưa dứt lời, đầu vai cô tỉnh đã bị nàng giật ra, lộ ra hình hoa hợp hoan trên đầu vai. Hoa hướng vãn sừng sốt, cũng chính trong chớp mắt đó cô tỉnh đá vào trên người hoa hướng vãn. Lúc này hoa hướng vãn mới phản ứng lại, dơ tay lên đánh ra một trường. Cô tỉnh thấy nàng ra chiêu căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người tránh thoát, một tay cản nàng lại, la lên, mụi đừng ép ta. hoa hướng vãn không để ý tới nàng ta lạnh mặt giơ tay lên bẻ quạt tay nàng ta lại dây chói tiên thuận thế mà lên cô tình phát hiện thân thể càng ngày càng mềm nàng ta khẽ cắn môi chờ tay móc ra một mảnh sắt vỡ đánh vào ngực hoa hướng vãn sắt vỡ mang theo khí thức quen thuộc đánh thẳng tới hoa hướng vãn trợt trợn tròn hai mắt chỉ cảm thấy huyết dịch quanh người cuồn cuộn nơi ngực trong nháy mắt đau nhức trên tay nàng buông lỏng cô tình nhân cơ hội móc ra một bức họa cuộn tròn nhảy vào bên trong Hoa hướng vãn gào thét tạ trường tịch, trong nháy mắt người mặc đồ trắng tiến lên, theo cô tỉnh nhảy vào bức hỏa. Hoa hướng vãn lùi lại một bước, có người sau lưng đỡ lấy nàng. Cả người hoa hướng vãn đều đang run rẩy huyết dịch trong thân thể nàng điên cuồng sôi lên, đau nhức vận chuyển quanh người nàng. Nàng ảm đạm cắn răng, một chút sức lực cũng không có. Vân Thành hứa đỡ nàng, vội la lên, nàng làm sao vậy? Hoa hướng vãn nói không ra lời. vân thanh hứa lập tức bắt mạch cho nàng một lát sau sắc mặt cậu ta chợt biến là độc phát hoa hướng vãn nghe vậy run rẩy đưa mắt vân thanh hứa cúi đầu chỉ nói ta đưa nàng đi ra ngoài trước tiết hoa hướng vã làm đạm tiết tử đan vân thanh hứa hơi khựng lại y làm như có chút khó xử nhỏ giọng nói là ta ta chữa thương cho nàng trước nói rồi y nhanh chóng phong bế gân mạch của hoa hướng vãn ôm ngang hoa hướng vãn lên Phía trước xuất hiện một cổng sáng, y ôm nàng cất bước ra ngoài. Đi ra ngoài vẫn là tiểu quan quán kia, vân thanh hứa hoặc nên nói là thiết tử đan ôm hoa hướng vãn đi nhanh ra khỏi cửa, ném linh thạch thuê một xương phòng rồi vội vàng chạy vào. Hoa hướng vãn bị y ôm, trên người bắt đầu kết băng, cả người đều run lên, huynh sao huynh. Tin tức nàng đại hôn vừa đến, ta biết nàng muốn ra tay. tiết tử đan nhanh chóng giải thích. Y đặt nàng lên trên giường. Sau khi đặt kết giới thì thuần thục cởi quần áo của nàng, huyết lệnh ma chủ một khi bị người khác sử dụng sẽ tăng nhanh tốc độ phát độc của nàng. Ta lo lắng nên chạy tới. thân phận ta không thích hợp thân phận vân thanh hứa dùng tốt. Hơn nữa tiết tử đang nhìn thoáng qua hoa hướng vãn mang theo chút trào phúng nghe nói tại trường tịch chính là người như vậy nên muốn xem nàng có nhảy vào cùng một hố hai lần hay không. Hoa hướng vãn nằm trong ngực y đau đến có chút mờ mịt. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt y thần trí mơ mơ màng màng. Thật ra tiết tử đan không nên ở chỗ này. Nàng nghĩ, dù sao cho dù người ngoài nghĩ nàng lợi dụng y thế nào trong lòng y đều rõ ràng. Chắn giữa bọn họ cho tới bây giờ không phải lợi dụng mà làm mắc nợ. Y vì nàng len lén chị vết thương 200 năm từ năm đó nàng đi dược tông cầu trị bệnh. Hai người bọn họ yêu nhau, thậm chí về sau nàng đính hôn với ôn thiếu thanh rồi tách biệt y đều một mực lấy thân phận thầy thuốc kiên trì. Hôm nay nghe nói nàng tham gia thí luyện ma chủ y từ dược tông đi ra cũng không kỳ lạ. Nàng nghĩ lan man, tiết tử đan đã đá văng cửa phòng, đặt nàng lên giường, bầy kết giới. Y thuần thục giật quần áo của nàng, cắm châm lên đầu vai và ngực nàng. Vết đao trên ngực nàng đã thành màu đen, nhưng đã phai nhạt rất nhiều so với quá khứ. Tiết tử đan bình tĩnh hỏi ai đổi máu cho nàng. Cái cái gì, tiết tử đan thi châm thần trí hoa hướng vãn có chút mơ hồ căn bản không nghe rõ y nói cái gì. Tiết tử đan liếc nàng một cái, biết không hỏi ra cái gì được. Y cúi đầu chăm chú bức độc từ ngực nàng ra, nhanh chóng bôi thuốc cho nàng. Chờ sau khi bôi thuốc xong, Y nhìn hoa hướng vãn rôn lập cập trần chờ chốc lát cuối cùng vẫn phải nằm lên giường. Y nắm tay nàng, đưa linh lực vào trong thân thể nàng. Sau khi linh lực vận chuyển hai vòng, băng trên người hoa hướng vãn tiêu tán. Hoa hướng vãn từ từ mở mắt, tiết tử đan phát hiện linh lực quanh người dao động. Y lập tức từ trên giường xoay người xuống, sau đó lại khôi phục dáng vẻ vân thanh hứa đoan chính thanh nhã trước đó tỏ ra uể oải mở cửa. Y vừa mở cửa đã nhìn thấy tạ trường tịch đứng ở đó. Trong tay chàng nâng kiếm, lặng lặng nhìn Y. Gió rét thổi tới, giọng tạ trường tịch rất lạnh, người ở đây làm gì? Tiết Tử đan lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó như mới phản ứng được vội hỏi tiền bối, rốt cục ngươi đã trở về. Vừa rồi có vẻ hoa thiếu chúng độc quanh người bị hàn băng bao phủ. May mà tâm pháp của ta hợp với nàng, thay nàng chữa thương tiêu độc. Hiện nay vừa mới an ổn. Nghe vậy, sắc mặt tả trường tịch không đổi, chỉ lặp lại một lần tâm pháp hợp nhau. Vân Thành hứa cúi đầu, như có chút xấu hổ, không dối gạt tả tiền bối tâm pháp đạo tông có chỗ tương tự thiên kiếm tông. Vãn bối cũng từng nghiên cứu tâm pháp của thiên kiếm tông, hơi cải tiến tâm pháp hai tông cho nên nếu thiếu chủ cần ta cũng giúp đỡ thiếu chủ một chút. Nói xong. vân thanh hứa quay đầu lại nhìn thoáng qua gian phòng chỉ nói loại độc này cần chia ra 3 lần loại trừ 3 ngày sau vãn bối vẫn phải tới giúp hoa thiếu chủ mong rằng tiền bối vân thanh hứa cung kính chào một cái thứ lỗi phần ba tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện com